Tiêu sư mỗi tên người đã biết đi. Diệp Hoài đột nhiên hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề. Diệp Liên Liên nói, biết ta, tiêu kiểu sao? Diệp Hoài nói, võ chiếu phong vẫn luôn là kiêu ra một mạch kiếm tu kế nhiệm, có thể nói kiêu ra ở ta kiếm đạo phong nổi lên mấu chốt tác dụng. Tiêu ra một mạch gần 50 năm qua trực hệ bên trong không người sinh ra nữ Hải Tiêu sư thúc lúc sinh ra bởi vì tướng mạo quá mức nữ tướng, tiêu ra mọi người một lần cho rằng hắn là một cái nữ Hải Nhưng ở mọi người biết được lại là một cái tiểu tử thanh lê chân quân dưới sự tức giận liền cấp tiêu sư thúc lấy cái tên kia. Thiên tri tiểu nữ sao? Tiêu sư thúc thật đáng thương. Diệp liên liên ngữ khí bên trong lộ ra tràn đầy đồng tình. Diệp liên liên viết nàng liếc mắt một cái, nói, thu thu trên mặt biểu tình, sẽ làm người xem thực mặt danh. Diệp hoài dứt lời thời điểm hai người đã đi vào kiếm tu bên này. liễu nguyệt doanh đang lo như thế nào đem lý thiến lực chú ý từ kiêu kiểu trên người rời đi khai liền vừa lúc nhìn đến cùng diệp hoài cùng nhau đến diệp liên liên nàng trong lòng đại thở dài nhẹ nhõn một hơi đồng thời đối lý thiến nói sư tỷ ngươi đừng tức giận diệp sư mội cùng diệp sư huynh tới ngươi không phải vẫn luôn đoán giận diệp sư mội tới châm sao nhạ nàng hiện tại tới đâu làm sao làm sao lý thiến cũng thật sự giống như liễu nguyệt doanh hy vọng đem lực chú ý từ kiêu kiểu trên người rời đi nàng tâm mắt ở chúng kiếm tu bên trong tìm chỉ chốc lát sau liền tìm tới rồi diệp liên liên lúc này diệp liên liên đang ở hướng đại nhà ăn tạp dịch đệ tử dò hỏi đại nhà ăn đêm nay thực đơn nàng mới điểm vài món thức ăn bỗng nhiên đầu vai một trọng lý thiến thanh âm tự bên thai vang lên diệp sư mọi người hôm nay như thế nào như vậy chậm sư tỷ ta đều mau chết đói diệp liên liên nếu có chuyện lạ hướng lý thiến phía trước ngồi quá kia một bàn trên mặt bàn nhìn nhìn nói sư tỷ ngươi kia bàn đều không không ít mâm như vậy ngươi còn đói nha kia tính cái gì liên cái khai vị đều tính không được. Lý Thiến không để bụng nói. Ai nha, nguyên lai like các ngươi người đều đến đông đủ liền kém ta một cái á xin lỗi xin lỗi, ta đã tới chậm. Phương Thiên Diễn tử cửa đi nhanh tiến vào, hắn vừa đi vừa hướng đoàn người đánh chiêu. Phương Sư Minh, ngươi như thế nào lộng tới hiện tại mới lại đây? Đàm Thư Tấn hỏi, hắn nguyên bản đều cho rằng hắn bất quá tới, không nghĩ tới người vẫn là chạy tới. Phương Thiên Diễn đi vào đàm Thư Tấn bên cạnh, hắn ném đi tay phải cầm lưu ảnh thạch đạo. Ta ra tới khi vừa lúc nghe được có người ra lôi đài tái tích phân bảng đơn thả ra, cho nên ta thay đổi tuyến đường đi tranh nhạc kính phong. Mau lấy ra tới cấp đoàn người nhìn xem. đam thư tấn để sát vào phương thiên diễn nói. Bọn họ hai người đối thoại thanh âm không nhẹ này đây bên này người đều nghe được, vì thế đều hướng phương thiên diễn bên này tập trung lại đây. Đừng nóng nội, ta đây liền cho các ngươi xem a. Phương thiên diễn nói liền hướng trong tay lưu ảnh thạch trung đưa vào linh khí. Không bao lâu mọi người trước mắt liền xuất hiện lưu ảnh thạch hình chiếu ra tới hình ảnh từ ảnh tượng đi lên xem tông môn đại bị tích phân bảng đơn bị đứng ở đại giáo trường lối vào nói như vậy chỉ cần là tới đại giáo trường quan khán thi đấu vẫn là dự thi đệ tử đều có thể ở còn không có tiến đại giáo trường phía trước từ này bảng đơn thượng rõ ràng nhìn đến lôi đài tích phân tái mới nhất tình huống Diệp Liên liên cùng Lý Thiến hai người ghé vào Phương Thiên diễn bên cạnh ngửa đầu nhìn bảng đơn phía trên tiền 30 người cá nhân tích phân đều lẫn nhau cắn thực khẩn. 30 danh lúc sau cá nhân tích phân liền dần dần có rõ ràng trên lệch Diệp liên liên ở bảng đơn tiền 10 tên bên trong thấy được tên của mình. Diệp liên liên kiếm tu 131 phân. Nàng bài vị không tính quá trước trung quy trung củ ở bên trong vị trí, thứ 6 danh, theo sát ở nàng lúc sau chính là Diệp Hoài, hắn tích phân ở 120 phân. Ở hắn lúc sau tam tích phân cũng toàn bộ đều ở 120 phân. Từ điểm này có thể thấy được trước tích phân bảng tiền 10 danh đệ tử đều là thủ hạ hai đợt 20 chàng lôi đài thủ lôi giả. Đương nhiên, này trong đó cũng có ngoại ý muốn, liền giống như nàng chính mình. Nếu là không có bạch kiêm gia kia chàng đàn so, cùng với hôm nay làm cho nàng kiếm tu mặt vũ nhục kiếm tu tên đệ tử kia nàng nghĩ đến tốt nhất thành tích cũng bất quá cùng xếp hạng nàng lúc sau 4 người giống nhau. Đương nhiên còn có so nàng càng ngoại ý muốn người rút được thứ nhất. Người nọ không phải người khác đúng là ở ngày đầu tiên lôi đài tái bị nàng lấy đan so hình thức đoạt hạ số 7 lôi đài bạch kiêm gia Nhìn kia 264 cao tích phần, Diệp Liên Liên rất khó tưởng tượng bạch kiêm ra tại đây mấy ngày lôi đài tái khi làm cái gì đến không được sự. Diệp Liên Liên còn ở như đi vào coi thần tiên khi đột nhiên đầu vai bị người thật mạnh một phách, nàng lấy lại tinh thần liền thấy Lý Thiến cái mũi đều sắp cùng cái mũi của mình dán đến một mau nhi đi. Nàng liên về phía sau lui hai bước, thanh âm không chịu khống chế cất cao không ít. Thất thanh nói, ai nha, Lý Sư tỷ, ngươi thấu như vậy gần làm gì, thực dọa người có được không? Hạt giống cái gì đâu, ngươi Sư tỷ ta chẳng lẽ trưởng một trương dọa người mà sao? Lý Thiên thật chỉ chọc Diệp Liên Liên cái chăn nói. Diệp Liên Liên chạy nhanh lắc đầu nói, tuyệt đối không có. Ở nhìn thấy Lý Thiên sắc mặt đẹp không ít sau nàng mới hỏi nói, bất quá Lý Sư tỷ ngươi vừa mới muốn đối ta làm cái gì nha? Ta có thể đối với ngươi làm cái gì? ta chỉ là ở ngươi không có tới trước nghe những người khác nói ngươi vừa mới ở đại giáo trường làm kiện xinh đẹp sự a lý thiến vừa nói vừa là đối nàng làm khoa trương nướng mày xem diệp liên liên hảo một trận nhạc a lý thiến không thèm để ý diệp liên liên cười chính mình hai tay tay ở mềm hô hô thịt trên mặt niết đi niết đi làm lơ diệp liên liên kháng nghị giấy giụa lý thiến cánh tay một câu thẳng đem người kẹp ở nách hạ đồng thời tay còn ở nàng phát đỉnh xoa đi xoa đi khoe miệng đại liệt nói diệp sư muội a làm không tội a Chưa cho ta kiếm đạo phong mất mặt, bất quá ngươi nhớ kỹ lần tới ngươi gặp lại loại này sự cũng đừng vô nghĩa, trực tiếp làm, đây mới là ta kiếm đạo phong đệ tử làm việc chuẩn. Tắc! Lý Thiến, ngươi đừng ở chỗ này loạn dạy người. Phương Thiên diễn một phen xả qua Lý Thiến làm Diệp liên liên tự tay nàng chung giải thoát, ngay sau đó hắn lại nói tiếp, khó được ta kiếm đạo phong có cái đơn thuần tiểu sư mọi ngươi cũng đừng lại đem người giáo thành chiến đấu của ma, tiểu sư mọi gì đó có thể mềm mại điểm. có chúng ta này đó sư huynh ở tổng sẽ không làm ngươi bị người khi dễ đi vũ lực nhược kiếm tu vậy không phải kiếm tu được không lý thiến vô ngữ nói nàng dừng một chút theo sau nàng lại nói hôm nay trừ bỏ diệp sư mội người thay ta kiếm đạo phong tìm về mặt mũi một chuyện ngoại còn có một kiện càng kính bạo sự ta tưởng ngươi cũng là không biết chuyện gì diệp liên liên tò mò hỏi lý thiến để sát vào nói đan phong dương nhất chân quân hắn bị bãi miễn đại trưởng lao trước diệp liên liên ngẩn ra không khỏi hỏi dương nhất chân quân bị bãi miễn tình huống như thế nào hắn làm cái gì nguy hại tông môn sự sao diệp liên liên không đề cập tới cái này còn hảo nhắc tới khởi cái này nhàn một ngày lý thiến liền giận sôi máu nàng hai mắt chừng lớn hung tận nói nhiều năm qua chúng ta các phong tu vi thấp đệ tử sở cần đan dược đều là trước tập dược liệu sau thống nhất giao cho đan phong làm đan phong đan sư cấp các phong luyện chế chỉ là đan phong cho rằng nhân số hữu hạn mỗi tháng giao cho trưởng môn nơi đó đan dược đều không có đạt tới quá tông môn cho bọn hắn số lượng Này còn chưa tính, vệ hoa. Trường môn có thể lý giải, này đây hắn mỗi tháng còn sẽ phái kim đan chân nhân ra ngoài đi thu cấp thấp linh đan. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là bọn họ cho rằng đan phong mỗi tháng còn lại không có luyện thành đan linh dược sẽ tại hạ một tháng đầu tháng giao hồi các phong hay là trường môn. Nhưng thực tế thượng kia còn lại linh dược đều bị dương nhất chân quân cầm đi chính mình gia tộc bồi dưỡng gia tộc bọn họ hậu bối đi. Diệp Liên Liên cũng là đại đại giật mình, cái này kêu chuyện gì? Nàng nguyên bản chỉ là tưởng cấp kiếm đạo phong tìm điều tự cấp tự túc chiêu số, không nghĩ tới sẽ liên lụy ra Dương Nhất tham ô tông môn linh dược sự, bất giác táp táp lưới, nhưng đồng thời nàng cũng dưới đáy lòng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Kia lúc sau chấp pháp đường là xử lý như thế nào chuyện này? Diệp Liên liên hỏi. Lý thiên nói, Dương Nhất chân quân bị bãi miễn đàn phong đại trưởng lão như vậy thành một người vô thực chức nhàn tản nguyên anh, mà hắn gia tộc bị tông môn từ các phụ thuộc gia tộc bên trong xóa tên. Nói cách khác dương nhất chân quân gia tộc đem sẽ không có côn nguyên tông che chở. Mọi người ở đây ngươi một đống ta một đám từng người liêu chính mình đồ vật khi đại nhà ăn lầu hai mấy cái tạp dịch đệ tử bưng một cái đại khay lại đây. Trong lúc nhất thời đại nhà ăn lầu hai bên trái tám bàn tròn đều ngồi đầy người. Một đám người chính ăn không khí chính đồng khi, một người ra ngoài ngoài ý muốn xuất hiện ở đại nhà ăn lầu hai nội. Đại sư Minh, ngươi như thế nào lại đây? Nhưng ăn cơm xong. Muốn hay không ngồi xuống chúng ta một khối ăn chút? Vương khôn đang muốn rỗi chiếc đua gấp đồ ăn lại không nghĩ vừa nhấc đầu liền thấy tần điển tự cửa đi vào, hắn buông chính mình chiếc đua đứng lên đối hắn nói trong giọng nói cái loại này nhìn lên chi tình là diệp liên liên chưa từng có ở trên người hắn nhìn đến quá. Nghe được vương khôn nói ăn cơm ăn chính hoan mọi người đầu tiên là đồng thời ngẩn ra, toại ánh mắt lại đồng thời hướng cửa phương hướng nhìn lại, quả nhiên gặp được tần Điền. Lúc này mọi người tài học vương khôn dạng tự trên chỗ ngồi đứng lên, một đám mặt lộ vẻ nghiêm túc như là đang đợi tần điển lệnh. Lệ. Chính ôm ăn một lần đùi gà gặm hoan Diệp liên liên, mãn đầu góc suy nghĩ tình huống như thế nào. Tân điên có chút giở khóc giở cười hướng mọi người gật đầu một cái nói, dù sao không phải kêu các ngươi đi đánh nhau, các ngươi ăn các ngươi đi. hắn tay một lóng tay Diệp liên liên, nói, Diệp sư muội ta sư tôn tìm người có việc. Diệp liên liên, không nghĩ đi, nàng còn không có cơm nước sống đâu. Một bên Diệp hoài phiết liếc mắt một cái hai tay dầu mỡ, vẻ mặt không cao hứng Diệp liên liên. Hắn hỏi một người tạp dịch đệ tử muốn hai cái hộp đồ ăn đem Diệp Liên liên phía trước ăn qua đồ ăn đều cho nàng gấp một lần, cuối cùng lại cho nàng đánh tràn đầy một hộp ngô làm linh gạo cơm. Đắp lên hộp đồ ăn đưa tới Diệp Liên liên trước mặt, nói, đi thôi, thủ tọa hiện tại lúc này tìm ngươi chắc chắn có việc gấp Diệp Liên liên bế lên hai cái có thành niên nam tử hai cái bàn tay đại đại hộp đồ ăn lao đại không tình nguyện đi theo tần điền đi rồi. Bất quá nàng ở trước khi đi giao cho Diệp hoài 200 hạ phẩm linh thạch Có hắn phía trước nhắc nhở Diệp Liên Liên cũng không muốn đánh phá kiếm tu chi gian Liên Hoan quý củ. 104. Đến từ kiếm đạo phong bố cáo bài. một Diệp Liên Liên bị Tần Điền đưa tới biển mây phong chân khi liền phát hiện chính mình bị một khẩu nguyên anh chân quân uy áp bọc chặt chẽ. Chỉ là này cổ uy áp bị cố tình áp chế ở một cái hạ độ. Này đây Diệp Liên Liên trừ bỏ cảm thấy tương đối khó chịu ở ngoài mặt khác đến là cũng khỏe. Tần Sư huynh, biển mây phong đêm nay có người khác ở ngươi xác định chúng ta còn muốn qua đi sao? Đi theo tần điền phía sau vừa đi vừa gặp một cái cơm nắm diệp liên liên hỏi. Đương nhiên muốn qua đi, hôm nay sư tôn làm ta đem ngươi tới là vì lần trước đề nghị. Không có những người khác ở tần điền cũng liền không hề tàng lời nói nói thẳng nói. Đề nghị. Diệp liên liên đầu tiên là ngẩn ra, nhưng theo sau nàng lập tức phản ứng lại đây. Chạy trầm vài bước, cùng tần điền sóng vai mà đi, hứng thú nồng đầm hỏi, tần sư minh, thế nào? Thủ tọa tiếp thu ta đề nghị sao? tần điền năm nhìn tung tăng nhảy nhót truy vân chính mình diệp liên liên ở hắn xem ra giờ phút này diệp liên liên thật giống một con thỏ trong lúc nhất thời hắn có điểm tưởng trêu đùa một chút nàng đương nhiên hắn cũng là làm như vậy tần điền trên mặt biểu tình không gợn sóng nói không có nghe thấy cái này kết quả diệp liên liên khuôn mặt nhỏ lập tức khen xuống dưới nhưng không một tức công phu nàng đột nhiên một đầu hướng tần điền trên người chắt đi tần điền nhất thời không bắt bẻ bị diệp liên liên thịt người đâm liên tục lảo đảo vài bước liền ở hắn khó hiểu khi Tiểu cô nương thanh thúy thanh âm chuyển tới hắn trong hai. Tần sư huynh thủ tọa nếu không tiếp thu ta đề nghị còn làm ta lại đây làm gì, gần nhất ta cũng không có làm cái gì yêu cầu thủ tọa tự thân xuất mã giáo dục chuyện của ta a Diệp liên liên trong ánh mắt chảy đại đại ghét bỏ, nàng tiếp tục nói, cho nên a, tần sư huynh ngươi gạt người a. Tân điền, có đôi khi tiểu sư mội quá thông minh cũng không phải kiện hảo ngoạn sự, như vậy sẽ có vẻ chính hắn thực buồn. Mà lúc này bọn họ hai không biết ở biển mây phong đỉnh núi Thư Duệ Thính Vũ Các bên trong sáu vị nguyên anh Trần Quân đưa bọn họ nhất cử nhất động đều thấy được trong mắt Mà bọn họ hai người đối thoại cũng là một chữ không lầm bị bọn họ nghe xong đi Ha ha ha Hoa trúc nhạc không hề hình tượng ngã vào ghế trên Một bên bàn trà bị hắn trụ bạch bạch làm vang Các ngươi nhìn xem Cái kia tiểu nha đầu chính là ta đồ đệ Các ngươi vừa mới xem đề nghị cũng là nàng nghĩ ra được Sách kia thông minh đầu cũng không phải là người nào đó đệ tử có thể cập Hoa Trúc Nhạc hoàn toàn cũng không ý thức được chính mình lời này đem thù hận giá trị kéo thỏa thỏa. Chỉ là hắn không có phát hiện hắn trong lời nói ám chỉ người nào đó không có bị hắn nói kích thích đến, ngược lại là ở ngồi mặt khác bốn vị Nguyên Anh Trân Quân nhiều ít đều bị kích thích tới rồi. Hoa Trúc Nhạc, nghe nói ngươi muốn cho kia nha đầu tại đây thứ tông môn đại bị xếp hạng top 10 mới có thể thu nàng vì đồ đệ, trước mắt ta không có ngươi kia phá yêu cầu, ngươi nói nàng là sẽ tuyển ngươi vi sư vẫn là tuyển ta vi sư. Không thể gặp Hoa Trúc Nhạc ở bọn họ những người này trước mặt khoe khoang, đột nhiên Thanh Lê Trần Quân mở miệng nói, "Chỉ là hắn này một mở miệng bên trong ý tứ chính là muốn cùng Hoa Trúc Nhạc đoạt đệ tử." Kiêu Thanh Lê mấy ngày không đánh ngươi ra ngứa không phải? Hoa Trúc Nhạc trợn mắt giận nhìn nói, Kia tư thế phảng phất chỉ cần hắn Kiêu Thanh Lê thật cùng hắn đoạt đệ tử, hắn liền rút kiếm đánh tới Võ Chiếu Phong đi bộ dáng." Thanh Lê Trần Quân rốt cuộc vừa lòng, trong lòng kia một chút không mau cũng ở nhìn đến Hoa Trúc Nhạc kia tức muốn hộc máu bộ dáng khi Tiêu Tán không thấy. Hắn cũng bất quá là thuận miệng nói bày, võ chiếu phong có nhà hắn tiêu tiểu một vị nữ đệ tử là đủ rồi, không cần lại đến một người nữ đệ tử tới chia sẻ tiêu tiểu tài nguyên, chỉ là hắn ngoài miệng nói lại không phải như vậy, thanh lê chân quân hừ lạnh nói, đánh liền đánh, ta còn sợ ngươi hoa trúc nhạc không thành. Hai vị muốn đánh nhau hồi các ngươi từng người phong đầu đánh đi. Thư duệ ra tiếng đánh gây hai người đối thoại. Thấy hai người cũng muốn hắn nhắc nhở hạ từng người thu khởi, hắn mới chậm dãi nói, trước mắt không phải nói ai là ai đệ tử. mà là kiếm đạo phong chỉnh đốn và cải cách. Diệp liên liên đề nghị các ngươi đều xem qua, ta cảm thấy tạm được, các ngươi nghĩ như thế nào. Từ Thư Duệ mở đầu ngôn về chính đề mặt khác năm vị kiếm đạo phong nguyên anh quân thật cũng bắt đầu bãi chính tâm thái. Hoa Trúc Nhạc nói, không tồi, tuy rằng kiếm đạo phong chưa từng có tuyển nhận am hiểu luyện đan đệ tử, cũng cũng không cái gì tiền lệ, tiểu nha đầu đề nghị là thật không sai, chỉ là kiếm đạo phong có cái gì có thể hấp dẫn đến những cái đó đệ tử đổ vật. Còn có. đối với những cái đó tân tuyển nhận tiến vào thiện luyện đan đệ tử bọn họ ở tiếp được kiếm đạo phong nhiệm vụ sau cho bọn hắn tích phân cùng với sau này này đó đệ tử cầm tích phân muốn đi kiếm các đủ mua đồ vật kiếm đạo phong có thể lấy ra cái gì tới hoa trúc nhạc lời nói mới rơi xuống lại có một người lập tức bổ thượng lưu lại vấn đề đây cũng là ta kế tiếp muốn cho các ngươi xem thư duệ nói vứt cho bọn họ một người một quả khắc lục ngọc giản Nam vị nguyên anh kiếm tu thần thức thăm tiến khắc lục ngọc giản chỉ thấy bên trong khắc lục từng điều phương án Nam vị nguyên anh chân quân xem thực mau, không bao lâu khắc lục ngọc giản nội nhập vạn tự nội dung đã bị bọn họ xem xong rồi. Năm người thu hồi thân thức, lẫn nhau đối xem đều ở đối phương trên mặt thấy được ý cười. Hảo, hảo, hảo. Vạn quân phong quy phục và chịu giáo hóa chân quân đột nhiên vỗ đùi liền nói ba tiếng hảo. Thời khắc này lục ngọc giản nội hắn thật thật tại tại bị này trong đó một cái tài nguyên tuần hoàn lợi dụng cấp thật sâu đả động. Bọn họ này đó kiếm tu đi ra ngoài rèn luyện khi trở về trên người túi chữ vật nội hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trang chút đối với bọn họ tới nói có thể có có thể không đồ vật. Liền lấy các loại linh loại, linh thực, linh dược tới nói đi, có lẽ ngay cả chính bọn họ cũng không biết bọn họ là ở khi nào nơi nào đem chúng nó cất vào chính mình túi chữ vật, thế cho nên chờ đến bọn họ ngày nào đó nhớ tới muốn sửa sang lại một chút bọn họ túi chữ vật khi liền sẽ phát hiện bên trong một đống chết héo linh loại cập các loại linh thực. Mà khác lục ngọc giản nội sở nhắc tới tài nguyên tuần hoàn lợi dụng liền rất tốt giải quyết vấn đề này. Chỉ cần kiếm đạo phong thật sự tuyển nhận luyện đan đệ tử như vậy này đó linh loại liền có xử lý địa phương. Bởi vì không có một cái luyện đan đệ tử không mừng các loại linh loại linh thực linh dược. Mà đến lúc đó bọn họ có thể ở chúng đệ tử cư trú kiếm tu phong thượng tìm một khối đất chống biến thành một cái loại nhỏ giao dịch thị trường, làm những cái đó đệ tử tự hành ở nơi đó tự tự do giao dịch. như vậy luyện đan các đệ tử liền có thể mua được chính mình muốn linh loại cập linh thực mà kiếm tu bên này cũng có thể thêm một cái tiền lời phương pháp một công đôi việc thật là không tồi không tồi là không tồi nhưng cứ như vậy chúng ta kiếm đạo phong cùng đan phong quan hệ sẽ cương đến đáy cốc vẫn luôn mặc không ra tiếng chín tuyệt chân quân đột nhiên mở miệng nói cùng đan phong quan hệ cương là nhất định sẽ cương nhưng ta cảm thấy một khi chúng ta kiếm đạo phong đem tin tức này tuyên bố đi ra ngoài các phong mặt khác thủ tọa thấy được làm như vậy trong đó chỗ tốt hảo có thể hay không học ta kiếm đạo phong cũng làm tương ứng tuyển nhận luyện đan đệ tử tình huống phát sinh lại một vị nguyên anh chân quân mở miệng nói hắn là khai toàn phong thượng thiện chân quân hắn trên mặt lời thề son sắt như là đã nhìn đến đan phong đệ tử sau này ở tông môn gian nan nhật tử các ngươi thả hãy chờ xem đan phong đệ tử sau này nếu không thể luyện chế ra tam phẩm lấy tam phẩm trở lên đan dược nói sau này hắn đan phong đệ tử ở tông môn sẽ chỗ một ở một cái xấu hổ vị trí Nguyên nhân vô hắn, bởi vì những cái đó cấp thấp đan dược đều không cần bọn họ luyện chế bọn họ phong thượng đã chiêu rất nhiều thiện luyện đan dược tử, những cái đó cấp thấp đan dược bọn họ hoàn toàn có thể tự mình luyện chế. Chỉ là có một chút. Thanh Lê Trân Quân nói. Lúc này đây chiêu luyện đan đệ tử kiếm đạo phong chuẩn bị chiêu bao nhiêu người. Thanh Lê Trân Quân vấn đề này nhắc tới ra, mọi người tầm mắt đồng thời dừng ở thư duệ trên người. Thư duệ một mở miệng liền cho mọi người một cái kinh ngạc con số. Một ngàn người. Năm vị Nguyên Anh chân Quân trên mặt kinh ngạc, nhưng kinh ngạc qua đi bọn họ hoặc là nhữ mày hoặc là túi đầu tự hỏi cái gì, hay là trực tiếp lộ ra không tán đồng thần sắc, chính là không có một người trực tiếp tán đồng thư duệ báo cho người khác cái kia số. Thư duệ không nhanh không chậm đối năm người nói, ẩn đường bên kia truyền đến yêu thú rừng rậm gần nửa năm vẫn luôn có lén lút cấp thấp yêu thú top năm top 3 lui tới ở yêu thú rừng rậm biên giới trong phạm vi. Thả chúc nhạc lần này bị thương cũng là bởi vì thâm nhập yêu thú rừng rậm điều tra bị một con nguyên anh đại viên mãn cảnh yêu thú gây thương tích, hắn sở mang đến tin tức là yêu thú rừng rậm bên kia tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật, mà kia đồ vật liền ở chúng ta tu bên trong, này đây ta. Lớn mật phỏng đoán lần này thú triều muốn trước tiên. Theo ý ta tới thu một ngàn danh thiện luyện đan đệ tử nhân số thượng miễn cưỡng mới đến một cái điểm mấu chốt đi. Ý của ngươi là... kiếm đạo phong tân chiêu một ngàn danh thiện luyện đan đệ tử ngươi sẽ ở thú triều là lúc đều mang đi tiền tuyến chín tuyệt chân quân lông mày giật giật do hỏi chẳng lẽ ngươi còn có thể trông cậy vào khi đó đan phong sẽ ở trước tiên cho ta kiếm đạo phong đệ tử đan dược cung cấp sao thư duệ hỏi lại chín tuyệt chân quân lúc này còn ở thảo luận sáu vị nguyên anh quân thật đều là ngừng lời nói bọn họ tầm mắt đồng thời hướng cửa phương hướng đầu đi liền thấy tần điển lánh diệp liên liên tới rồi hai người một trước một sau đi vào thính vũ cát Diệp Liên Liên lúc này mới phát hiện tính vũ các nội chờ bọn họ hai người người thế nhưng có sáu người, xem bọn họ đối Thư Duệ thái độ tới đoán Diệp Liên Liên cũng biết kia năm cái tu vi đều ở nguyên anh kỳ. Tần Điền hướng thủ vị ghế trên Thư Duệ hành lê nói, Sư Tôn, Diệp Sư mội nàng lại đây. Thư Duệ điểm điểm, Tần Điền nghiêng đầu cho Diệp Liên Liên một cái cổ vũ ánh mắt sau hắn liền đứng ở Thư Duệ phía sau. Diệp Liên Liên học Tần Điền dạng ngoan ngoan hướng mọi người chấp một cái đệ tử lễ, nàng túi lầu hỏi. Không biết thủ tọa kêu Liên Liên lại đây là có chuyện gì. Thư Duệ đem phía trước cấp mặt khác năm vị nguyên anh chân quân xem qua khắc Lục Ngọc Giản đưa tới Diệp Liên Liên trước mặt, hắn nói, ngươi thả trước xem. Diệp Liên Liên vẻ mặt khó hiểu, nhưng vẫn là chỗ từ Thư Duệ ý tứ tiếp nhận khắc Lục Ngọc Giản thần thức thăm tiến Ngọc Giản nội bay nhanh khởi mặt trên nội dung. Ngọc Giản tự rất nhiều, nhưng là này đối với mỗi ngày đều sẽ bất đồng Ngọc Giản tới phong phú cá nhân tri thức căn bản Diệp Liên Liên cũng không hao phí bao nhiêu thời gian. Nàng một ngày mười hành bay nhanh đem bên trong nội dung nhìn cái thất thất bát bác. Thư Duệ ở Diệp Liên Liên thần thức thu hồi cùng thời gian hướng nàng hỏi, này phân khởi Thảo thế nào? Diệp Liên Liên liên tục gật đầu, nói, ta cảm thấy khá tốt, chỉ là có mấy cái địa phương ta cá nhân cảm giác còn chưa đủ xong hoàn thiện. Thư Duệ mắt phượng lập lòe, Truy vấn nói, nào mấy cái địa phương? Diệp Liên Liên nhắc nhất, nhất nêu ví dụ nói, này thứ nhất. Ở kiếm tú phong thượng chuyên môn không ra một khối địa phương biến thành giao dịch thị trường ta cá nhân cảm thấy giao dịch thị trường hảo là hảo, nhưng là đến khống chế được cao giai đồ vật ở giao dịch thị trường lưu thông số lượng. Nếu cao giai đồ vật ở kiếm tu nơi này lưu thông quá nhiều mà bị người có tâm phát hiện ta tưởng hơn phân nửa là sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền thoái, giải quyết phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần ở giao dịch thị trường kiến thành sau, ở giao dịch thị trường lối vào thiết một cái quan khẩu. Ở mỗi một vị chuẩn bị ở giao dịch thị trường nội bày quán người tiến vào bên trong trước trước một bước xem xét một chút bọn họ sở muốn buôn bán đồ vật, nếu là phát hiện cao dai vật phẩm có thể kiến nghị bọn họ những cái đó cao dai vật phẩm trước từ kiếm đạo phong bảo quản, sau đó chúng ta có thể mỗi tháng ở kiếm tu phong thượng lộng một cái loại nhỏ đấu giá hội, sau đó ở giao dịch hội thượng tướng, những cái đó cao dai vật phẩm đều mang lên đi, đương nhiên loại nhỏ đấu giá hội có thể đối tông môn trên dưới các đệ tử mở ra. bọn họ nếu là coi trọng thứ gì chỉ cần bọn họ ra khởi linh thạch khiến cho bọn họ lấy đi hảo này trong đó mỗi bán đấu giá ra một kiện đồ vật thủ tọa có thể cho người lấy kiếm đạo phong danh nghĩa từ giữa rút đi một tầng lợi coi như là kiếm đạo phong đệ tử ở kiếm đạo phong thượng mượn nơi sân tổ chức đấu giá hội phí dụng diệp liên liên dừng một chút thanh thanh có chút khô khốc giọng nói sau đó nói tiếp thứ hai là ở kiếm đạo phong tuyển nhận luyện đan đệ tử sau đối với bọn họ ở tiếp được kiếm đạo phong phát hạ nhiệm vụ sở tích lũy tích phân tiêu phí thượng Kỳ thật chúng ta cũng không cần một mặt lấy ra một ít bọn họ khả năng dùng thượng cao giai linh đan, kiếm tu không ai sẽ luyện đan cái này thưởng thức đã thâm nhập nhân tâm, huống hồ một quả cao giai linh đan đi ra ngoài mua nói không có vạn khối linh. Thạch là tuyệt đối mua không được, kia cũng quá không có lời. Đem cao giai linh đan đổi thành bất đồng phẩm giai đan đỉnh theo ta xem ra rất không tồi, kiếm tu vì sau này có thể chính mình rèn ra một phen cùng chính mình tâm ý tương thông kiếm thường thường mỗi cái kiếm tu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một ít luyện khí thủ đoạn. Ở kiếm tu bên trong tìm mấy cái luyện khí đại sư làm cho bọn họ rèn mấy cái đan đỉnh hướng luyện đan các đệ tử tích phân đổi các ngăn cũng liền không sai biệt lắm, đương nhiên, cũng không thể ở luyện đan các đệ tử cầm bọn họ tích phân. Tới đổi thời điểm làm cho bọn họ nhìn đến thanh một màu đều là đan đỉnh, như vậy sẽ dọa đến bọn họ, chúng ta còn có thể ở đan đỉnh bên ngoài lại lấy ra một ít cao giai linh thực, linh dược bãi tại nơi đó, cũng không cần quá nhiều, tổng kết xuống dưới chính là quý tinh bất quý đa. Một chuôi nói lời nói diệp liên liên đại đại thở ra một hơi. Ế mạ thật là mẹ chết nàng, bất quá, nàng còn không có nói xong đâu. Trúc nhạc chân quân thấy nhà mình tiểu đồ đệ mở to mắt hành ánh mắt thường thường ở mọi người trên bàn trà chén trà đảo qua, Trúc nhạc chân quân có chút đau lòng, hắn tay ở chính mình bên cạnh bàn trà chén trà nhẹ nhàng đẩy, chén trà tự trên bàn trà bay về phía diệp liên liên, ở nàng trước mặt phập hền. Diệp liên liên trên mặt một xá, Trúc nhạc chân quân thấy nàng như thế bộ dáng không cấm nhạc gác ra tiếng, nói, uống đi, kia trà ta không uống qua Diệp Liên liên tiếp được chén trà, chỉ là có vết xe đổ nàng đã không dám lại tùy tiện loạn uống nguyên anh chân quân trà, nàng ánh mắt chậm dai chuyển qua Thư Duệ trên người. Thư Duệ khỏe miệng éo một cái, như là cũng khởi lần đó Diệp Liên liên ở hắn nơi này uống lên trà lúc sau bị bắt tiến dai trải qua, hắn nâng chung trà lên ở Diệp Liên liên ba ba dưới ánh mắt chậm di di uống một ngụm. Sau một lúc lâu hắn mới nói, tiểu nha đầu vận khí không tồi, đây là nhị lần thứ nhị uống ta lung thúy trả yên. Có Thư Duệ nhắc nhở Diệp liên liên trong lòng vạn phần may mắn chính mình trước hướng thư duệ do hỏi, bằng không lại giống kia một lần giống nhau nói, nàng nhất định là lại ở cự đau một phen. Cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ suýt uống trong tay trà, chỉ là nàng mỗi khi uống hai khẩu sau liền sẽ dừng lại vận chuyển trong cơ thể linh khí đem trong bụng lung thúy trà yên luyện hóa. Nếu là ở ngày thường nhàn khi như vậy uống Diệp liên liên đến cũng không cảm thấy cái gì, nhưng trước mắt hoàn toàn không phải làm nàng uống lung thúy trà yên hảo thời cơ, mà nàng hiện tại lại phi thường khác, này đây. Diệp Liên Liên rồi dám vài cái, làm cho mọi người mặt cầm trong tay này ly lung thủy trà yên thu vào chính mình túi trữ vật, sau đó nàng lại từ túi trữ vật nội khắc cầm một cái trang có thủy ấm nước, đối với hồ miệng liền được ngực từ ngực từng ngụm từng ngụm rót lên. 105, đến từ kiếm đạo phong bố cá bài, nhị. Uống xong thủy rót cuộc cảm giác giết hầu không làm sáp, Diệp Liên Liên dùng ống tay háo lau một chút khỏe miệng với nước, nói, thứ ba cũng là cuối cùng một chút chính là ta cảm thấy hẳn là ở kiếm đạo phong thượng kiến một cái linh dược viên. giống đan phong cái kia linh dược cốc không sai biệt lắm ấn bài những cái đó tân chiêu nhập luyện đan đệ tử đi nơi đó chăm sóc linh dược có cái thuộc về chính mình phong linh dược viên tổng so cái gì linh dược đều phải chạy tới bên ngoài mua tới hảo nếu là thủ tọa đồng ý nói ta nơi này đến là có thể bán một đám linh loại thư duệ mặt khác năm vị nguyên anh quân thật thư duệ khoe miệng chịu túi đầu ho nhẹ hai tiếng sau một lúc lâu mới hỏi nói như cũ là kiếm tu giảm giá hai mươi diệp liên liên nghĩ nghĩ nói thủ tọa mặt mũi vẫn là phải cho đánh giảm 40%, ta lô vốn chút. Thư Duệ nhìn ra mặt dày Diệp Liên Liên, nha đầu này mỗi thấy nàng một lần liền cho hắn tới vừa ra, chưa từng có ngừng nghỉ quá, ngươi nơi đó đều có cái gì linh loại. Diệp Liên Liên nói, cấp thấp linh loại đại khái nhưng cùng bốn mươi mấy loại, mỗi loại linh loại số lượng không nhiều lắm, đại khái cũng liền một mâu đất bộ dáng, trung giai linh loại cũng có thể cùng bốn mươi mấy loại, linh loại số lượng liền ít đi rất nhiều, gieo giống đi xuống đại khái một mâu đất không đến bộ dáng. Cao giai linh loại 10 loại, này trong đó bao gồm năm tiết 10 năm phân thiên tâm củ sen, trăm hạt tham hạt giống cùng với một cây đã có thể kết quả bích tẩy cây ăn quả. Nam. Nay bích tẩy quả bởi vì là tân thụ kết không ra nhiều ít bích tẩy quả tới, nhưng từ sang năm bắt đầu bích tẩy cây ăn quả liền sẽ kết rất nhiều bích tẩy quả ra tới, đến lúc đó đem bích tẩy quả đều gây thành cao giai rượu trái cây, lấy ra đi bán nói đại khái có thể đại kiếm một bút. Tuy tuy là đã là nguyên anh Trần quân mặt khác năm người cũng bị Diệp Liên Liên danh tắc kinh hách tới rồi. hiện tại tu chân giới nội còn có thể tìm đến bích tẩy quả tung tích không ngoài những cái đó đại năng di tích bí cảnh bên trong không nghĩ tới diệp liên liên trong tay lại có một cây đang muốn kết quả tẩy bích tẩy cây ăn quả trường kỳ ăn bích tẩy quả tu sĩ thân thể sẽ ở bích tẩy quả ôn hòa bài xuất tạp chất do đó đạt tới tôi thể hiệu quả người khác không biết nhưng thư duệ tân điền cùng với hôm qua trọng thương giả bộ bất tỉnh trúc Nhạc trần quân đều trong lòng biết nói rõ ràng diệp liên liên có một cái tùy thân linh thực viên cho nên nàng mới có thể lấy ra như thế bất tích Chẳng qua ở bọn họ ba người xem ra diệp liên liên cái kia tùy thân linh thực bên trong vườn hẳn là không chỉ nàng sở lấy ra tới này đó, nhưng nàng gần lấy này đó lấy ra tới cũng đã đủ hấp dẫn người lực chú ý, cho nên nàng mới không có lại hướng lấy đồ vật ra tới. Thư Duệ ngón trỏ một trên một dưới đánh bàn trà, cũng không thấy hắn nói chuyện, nghĩ đến là đang tìm tư diệp liên liên này ba cái kiến nghị. Lại là qua hảo một trận cũng đợi không được Thư Duệ nói, diệp liên liên nhất thời nhàm chán thế nhưng khai nổi lên đào ngũ tới. ánh mắt dừng ở phía bên ngoài cửa sổ bên ngoài đã là đen nhánh một mảnh chờ nàng trở lại kiếm tu phong khi sợ đã là đêm khuya đi lộc cục. một đạo lỗi thời thanh âm đột ngột vang lên trong thính vũ các nội mọi người ánh mắt đều tập trung tới rồi thanh âm nơi khởi nguyên diệp liên liên bụng diệp liên liên tay vướt chính mình bụng trên mặt ngượng ngùng dò hỏi thủ tọa ta ăn trước cái cơm được không bị đánh gây suy nghĩ thư duệ chỉ cảm thấy thái dương ẩn ẩn làm đau hắn hỏi trên người của ngươi không có tích cốc đan sao Diệp Liên liên vẻ mặt đúng lý hợp tình nói, ta trước mắt còn ở vào trường thân thể giai đoạn, không ăn cơm hội trưởng không cao. Thư Duệ đỡ chán thở dài một tiếng, nói, vậy ngươi ăn đi. Có Thư Duệ đồng ý, Diệp Liên liên làm cho mọi người mặt đem hai cái đại hộp đồ ăn đem ra, một cái bên trong đồ ăn, một cái khác bên trong tắc trang tràn đầy một hộp đồ ăn nô cơm. Hoa trúc nhạc nhìn đến hộp đồ ăn đồ ăn trên mặt mang theo ghét bỏ nói, ngươi liền ăn này đó. Diệp Liên liên đại đại bào một ngụm cơm giải thích nói. Chúng ta vừa mới ở đại nhà ăn liên hoan, một đoàn kiếm tu, nếu ăn ngon điểm sẽ đem bọn họ ăn nghèo. Ta ngày thường không đi đại nhà ăn ăn cơm nói trên cơ bản đều sẽ ở chính mình trụ địa phương ăn so cái này lại hảo điểm linh gạo. Mọi người mới vừa rồi nhớ tới trước mắt bọn họ toàn bộ kiếm đạo phong cấp thấp đệ tử bên trong đại khái không người sẽ so diệp liên liên thân ra còn có giàu có người ở. Hôm qua chính ngươi nói nếu ta thực hành cái này đề nghị nói ngươi tự thỉnh đi ngoại môn nhận người, hiện tại là ngươi thực hiện hứa hẹn lúc. thư nói diệp liên liên mắt hạnh xoay lại chuyển nói thủ tọa trước mắt liền có một cái có thể làm cho cả ngoại môn đệ tử đều có thể biết ta kiếm đạo phong tuyển nhận thiện luyện đan đệ tử biện pháp diệp liên liên vẻ mặt tặc hề hề bộ dáng sáu cái nguyên anh chân quân đều bị diệp liên liên nhắc tới tò mò chi tâm thanh lê chân quân trong mũi gửi lạnh một tiếng nói tiểu nha đầu có nói cái gì cứ việc nói thẳng đừng bà bà mụ mụ làm không giống ta kiếm đạo phong đệ tử phản cùng đằng kia pháp tu một cái dạng diệp liên, liên âm thầm ở trong lòng đĩu môi nhiên hiện thực thật là nàng không hề út út mở mở, nói thẳng nói, tông môn đại bị tích phân bảng đã thả ra, bảng đơn phía trên trừ bỏ ở tích phân bảng xếp hạng đệ nhất, đệ tứ, thứ 8, đệ thập bốn người không phải ta kiếm đạo phong đệ tử, mặt khắc tiền 16 vị trí đều bị ta kiếm đạo phong đệ tử chiếm đi, chờ một chút tần sư huynh ngươi chạy tới kia sáu vị sư huynh nơi đó đi xác nhận một chút, ngày mai bọn họ có nào mấy cái sẽ thượng lôi nâng. làm kia mấy cái sẽ thượng lôi nâng sư huynh ở mỗi một hồi lôi nâng tái sau đều giống một lần kiếm đạo phong tuyển nhận ngoại môn thiện luyện đan đệ tử sau đó ngày mai ở vị kia thượng lôi đài sư huynh dưới lôi đài mặt lại ấn bài vài người có ngoại môn đệ tử tiến đến hiểu biết tình huống khi khiến cho kia mấy cái ấn bài người cho bọn hắn giải thích ân đúng rồi tần sư huynh ngươi nhớ rõ ở kiếm đạo phong thượng tìm mấy cái tài ăn nói người tốt đi cho bọn hắn giải thích nói không chừng ngày mai liền có ngoại môn đệ tử nghĩ đến muốn ta kiếm đạo phong nghe xong Diệp Liên Liên biện pháp này, Thư Duệ chờ sáu người trên mặt đều là một trận run rẩy, nhưng bọn hắn ở một trận run rẩy qua đi lặp lại suy nghĩ một lần Diệp Liên Liên cái này ở bọn họ xem ra đó là thực rất bọn họ kiếm đạo phong mặt mũi siêu chủ ý, nhưng siêu chủ ý lại cũng có siêu chủ ý tốt địa phương, đó chính là ngày mai lúc sau toàn bộ tông môn ngoại môn đệ tử đều sẽ biết kiếm đạo phong chiêu Am hiểu luyện đan đệ tử. đến lúc đó, làm hiểu biết nói người đem Am hiểu luyện đan đệ tử tiến vào kiếm đạo phong lúc sau một loạt đối ứng bọn họ nhiệm vụ khen thưởng. Thích phân đổi trong các sẽ có này đó nhưng cung bọn họ đổi bảo vật, cùng với kiếm tu phong thượng tướng sẽ kiến một cái chỉ thuộc ta kiếm đạo phong tu sĩ giao dịch nơi, thiện luyện đan đệ tử chỉ cần vào ta kiếm đạo phong, linh loại gì đó liền tuyệt đối sẽ không thiếu, giao dịch nơi kiếm tu nhóm sẽ đem chính mình không cần ở nơi đó xử lý rớt, mà nếu ở kia. Phía trước thủ tòa ngươi cố ý nhắc nhở một chút kiếm đạo phong mọi người, làm cho bọn họ mỗi lần ra ngoài rèn luyện khi chú ý một chút đem có thể mang về linh loại lấy về tới. Cao giai linh loại liền lấy kiếm đạo phong danh nghĩa mua tới sau đó đem chúng nó toàn bộ loại tiến kiếm đạo phong linh dược bên trong vườn, mà những cái đó cấp thấp linh loại khiến cho chính bọn họ tùy ý xử lý. Trung giai linh loại liền có lựa chọn, linh dược viên có liền không thu, linh dược viên không có liền thu tới. Loại linh dược viên đâu? Diệp liên liên bở lạ bở lạ nói một trường xuyến nói người đã là thở hừng hộp, mà thư hắc đang nghe nàng lời nói sau duy nhất cảm tưởng lại là diệp liên liên thật là đánh một tay hảo bản tính. Không cần thư dễ nói những người khác cũng là từ nàng trong lời nói thấy được về sau kiếm đạo phong quan cảnh. Ấn nàng theo như lời, không ra 50 năm bọn họ kiếm đạo phong đại khái sẽ trở thành so đan phong nội gieo trồng linh thực linh dược chủng loại còn muốn nhiều tồn tại đi. Không cần hoài nghi đến lúc đó định là lại sẽ đưa tới đan phong đỏ mắt. A điền, sắc trời không còn sớm, ngươi trước đưa Diệp nha đầu trở về đi. Thư hắc một câu lạc, liền đem Diệp liên liên đuổi ra thính vũ cát. cũng không có làm nàng biết nàng biện pháp này, bọn họ rốt cuộc có hay không chọn dùng. Tần Điền đem Diệp Liên Liên đưa về kiếm tu phong, chỉ là này một đường tới tiểu nha đầu trên mặt tràn ngập buồn bực. Liên ở Tần Điền đem người đưa đến cửa đang chuẩn bị trở về khi, Diệp Liên Liên đột nhiên nhớ tới cái gì, giữ chặt Tần Điền ống tay háo liền đem người hướng trong viện kéo hỏi, Tần sư huynh Đan phong dương nhất trần quân tham ố tông môn cấp thấp linh dược sự ta đã biết, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngươi cùng ta nói một bái. tần điền theo làm nói đi theo diệp liên liên đi vào tiểu viện hắn vẫn là lần đầu tiên tới diệp liên liên trụ tiểu viện nhìn mãn viện linh thực linh dược bị nàng xử lý mộc khả quan hắn liền minh bạch tiểu nha đầu vì cái gì sẽ ở linh loại thượng phá lệ chấp nhất khoe mắt dư quang nhấp nháy mà qua vừa lúc chú ý tới sân phía bên phải kia cây cành lá tốt tươi thanh hợp cây ăn quả thượng diệp liên liên theo tần điền tầm mắt vọng qua đi thấy hắn là đang xem thanh hợp cây ăn quả nàng nói tần sư huynh ngươi nếu là muốn ăn thanh hợp quả nói phải lại chờ một đoạn thời gian Năm nay một quý ta ở hai tháng trước tháo xuống toàn bộ lấy tới nhượng thanh hợp rượu trái cây. Lại quá ba tháng chờ thanh hợp rượu trái cây gây thành ta cho ngươi mang một hồ lô đi. Hiện tại ngươi có phải hay không có thể nói cho ta Dương Nhất Trân quân nơi đó là chuyện gì xảy ra? Tân Điền cũng là không nghĩ tới diệp liên liên đối với Dương Nhất Trân quân sự sẽ như thế để bụng, nhưng hắn cũng không có lắm miệng hỏi nàng vì cái gì, mà là đơn giản đem Dương Nhất Trân quân tham ô tông môn phối hợp các phong cấp thấp linh dược. Hắn giảng cùng nàng phía trước từ Lý Thiến nơi đó nghe không sai biệt lắm, chẳng qua hắn đem xử lý như thế nào Dương Nhất chân Quân nơi gia tộc lại chưa ở Tông Môn thông cáo bên trong kỹ càng tỉ mỉ viết rõ kia một bộ phận bổ sung hoàn chỉnh. Dương Nhất chân Quân sau lưng sở dựa Tông Môn phụ thuộc gia tộc chỉ cần là tiếp nhận quá hắn tham ố Tông Môn những cái đó cấp thấp linh dược người đều bị phế bỏ tu vi. Cùng lúc đó Dương Nhất Trân Quân lấy về đi cấp thấp linh dược toàn bộ bị luyện thành cấp thấp đan dược phát cho gia tộc nội tu sĩ cấp thấp. tông môn làm bọn hắn đem tham ô cấp thấp linh dược toàn bộ trả lại trở về nếu là cấp thấp linh dược không đủ vậy lấy linh thạch tới bổ này đây ở tiến vào dương nhất chân quân gia tộc bảo khố sau chúng ta mới phát hiện bọn họ cấu kết ma tu dục muốn phúc ta côn nguyên tông chứng cứ trường môn nguyên bản chỉ là muốn cho bọn họ dùng linh thạch bổ trả bọn họ mấy năm nay sở tham hạ cấp thấp linh dược cái này xử phạt mới từ mà chuyển biến thành vạch tới dương nhất chân quân gia tộc ở tông môn phụ thuộc danh lệch cũng ở cùng thời gian nội đem gia tộc nội sở hữu cao tầng lên đến nội những cái đó nguyên bản ra ngoài rèn luyện gia tộc cao tầng người tông môn cũng phải người tiến đến đuổi bắt Diệp Liên Liên nghe ngẩn ra ngẩn ra có thể thân ở một cái gia tộc cao tầng vậy đại biểu cho tu vi cùng tư lịch ở toàn bộ gia tộc nội là rất cao tồn tại mà tu vi cao đồng dạng cũng đại biểu cho những người đó tuổi tác định là hơn trăm hơn trăm tu sĩ một khi hủy bỏ tu vi trở thành phạm nhân duy nhất kết quả chính là nháy mắt chết giả hóa thành bụi đất Tân điên đối nàng nói chuyển chuyển nhưng là Diệp Liên Liên vẫn là từ giữa nghe thấy được huyết tinh hương vị. ta đến là không nghĩ tới dương nhất chân quân gia tộc sẽ cùng ma tu cấu kết muốn tạo phản diệp liên liên ngữ khí phức tạp nói nhưng theo sau nàng lại nói ta tương đối hảo này chính là ma tu bên kia rốt cuộc lấy ra cái gì có thể hấp dẫn bọn họ trọng bảo ra tới làm dương nhất chân quân gia tộc cho dù là muốn đối mặt mười đại tông môn chi nhất côn nguyên tông còn muốn cùng hổ mưu ra. tân điên ánh mắt mang theo thâm ý nhìn diệp liên liên thật lâu không nói lâu đến diệp liên liên tự giác bị xem lông tơ dựng thẳng lên nghĩ có phải hay không đổi một cái để tài khi Hắn mới chậm dai phun ra mấy chữ, "Phi Thăng Linh Giới." Diệp Liên Liên mở ra, phảng phất mắc kẹt giống nhau. Tân Điên thấy nàng như thế hảo tâm chuyển qua đề tài, nói, "Ngươi có biết vì cái gì ở tích phân bảng đơn thượng Bạch kiêm gia tích phân sẽ vượt qua đệ nhị danh người ước chừng 50 đa phần sao?" Diệp Liên Liên tìm về thanh âm, hỏi, "Vì cái gì?" Bởi vì ra dương nhất chân quân như vậy một sự kiện, các phong thủ tọa nhất trí cho rằng Thanh Lan chân nhân cái này đan phong đại lý thủ tọa cũng không thể thực tốt quản lý đan phong. Thả nàng ở đường đàn phong thủ tọa trong lúc đem buồn thuộc về chuyện của nàng vụ giao dư thủ tọa ở ngoài người xử lý, này đây các phong thủ tọa liên danh hy vọng trưởng môn đem thanh lan chân nhân đại lý quyền lợi thu hồi. Tần Điền dừng một chút nói tiếp, hơn nữa trưởng môn cũng đồng ý, liền ở hôm qua buổi trưa tin tức truyền tới đan phong thượng. Nghe xong Tần Điền nói nhiều như vậy, nhưng là Diệp Liên Liên vẫn là không quá lý giải này cùng Bạch kim gia ở tông môn đại bị thượng tích phân bài đệ nhất có cái gì liên hệ. Tần Điền nhìn ra Diệp Liên Liên nghi hoặc, hắn nói: từ đan phong thủ tọa đệ tử thân phận lập tức ngã xuống tới rồi đan phong một người bình thường kim đan chân nhân đệ tử thân phận thượng trên lệch nàng định là lập tức không tiếp thu được nhưng nàng lại không thể không tiếp thu sự thật này mà ở đã không có đan phong thủ tọa đệ tử cái này thân phận nàng lại như thế nào ở đan phong tiếp tục đãi đi xuống tông môn đại bị đệ nhất nhân cái này tên tuổi đại khái chính là nàng có khả năng nghĩ đến có thể tạm thời làm nàng ở người khác trước mặt cho dù đã không có đan phong thủ tọa đệ tử thân phận cũng có một tầng dễ nghe tên tuổi lấy đương tới bảo hộ màng Tân Liên còn có hay không đối Diệp Liên Liên nói chính là tu chân giới là cái thực tàn khốc thế giới. Mặc dù là ở tông môn nội cũng là tranh đấu gay gắt không ngừng. Một cái tông môn đệ tử nếu hắn không thể ở tông môn nội biểu hiện ra tự thân giá trị, như vậy thực mo hắn liền sẽ bao phủ ở Đông đảo đệ tử bên trong, tu luyện tài nguyên sẽ thiếu đáng thương. Mà Bạch Kiêm gia đúng là biết điểm này, cho nên liều mạng trọng thương nàng cũng muốn bắt lấy lần này tông môn đại bị đệ nhất nhân. Diệp Liên Liên giờ phút này nội tâm đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung. Kết quả thực chính là sóng to gió lớn a. Nàng đối thiên đạo thể xu tiên chuyện nhưng không biết thanh lan chân nhân bị thu hồi đại lý đan phong thủ tọa vị trí. Hảo đi, chính là ở lúc trước nàng nghe nói thanh lan chân nhân cũng không phải đan phong chân chính trên danh nghĩa thủ tọa nàng cũng không có ở bên trong đọc được quá. Mà trước mắt sự tình phát triển là thanh lan chân nhân bị trưởng môn cùng với các phong thủ tọa thu hồi đại lý đan phong thủ tọa quyền lực. Trung tử xử đến trung đều đỉnh đan phong thủ tọa nhất đắc ý đệ tử tên tuổi bạch kim gia hiện tại chẳng những đã không có cái kia tiền tố. Đồng thời còn muốn gặp phải trở thành bình thường nội môn đệ tử thân phận. Tân Niên nhìn suy nghĩ sớm không biết bay tới chạy đi đâu diệp liên liên, hắn buồn cười vô vô nàng vai, đột nhiên ngự trọng nhẹ trường nói, tiểu nha đầu mới bao lớn tuổi tắc liền bắt đầu học những cái đó đồ cổ giống nhau thở ngắn thăng dài, loại này tỉnh cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì, ngoan, đi vào ngủ đi thôi, hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi hôm nay chính là bị thương. 106, đến từ kiếm đạo phong bố cáo bài, tam Chân trời tia nắng ban mai hơi trở nên trắng quang, kiếm tú phong thượng đã là có người lục tục tự bọn họ từng người tiểu viện đi ra, ấn ngày thường làm việc và nghỉ ngơi một ít người chuẩn bị đi kiếm tú phong sau núi bên kia đi luyện kiếm. Chỉ là khi bọn hắn ở trải qua kiếm tú phong giữa sườn núi cái kia ngã ba đường khi mới phát hiện nơi đó không biết khi nào lập một khối thẻ bài. Tò mò người đi ra phía trước xem. Đến gần bọn họ mới phát hiện đó là một khối bố cáo bài. Nhiên, này mặt trên viết nội dung đến không được. có thể nói là đem tới bên này đệ tử toàn bộ hung hăng hoảng sợ bay nhanh xem xong bố cáo bài thượng nội kiếm đạo phong đệ tử tất cả đều là ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi đều là thấy được đối phương ngộng bức biểu tình bọn họ kiếm đạo phong muốn ngoại môn chiêu am hiểu luyện đan đệ tử đây là cái quỷ gì chẳng lẽ là thủ tọa ở tu luyện khi bị tâm ma xâm lấn tâm thần đi tân điên tự hôm qua đưa diệp liên liên sau khi trở về biết được trần quân môn đồng ý diệp liên liên theo như lời ở đại bỉ cái tuyển nhận đệ tử đề nghị Dù sao loại chuyện này là bọn họ kiếm đạo phong sự tình, mặc dù là trưởng môn đã biết cũng chỉ có thể lại đây tìm Thư Duệ dò hỏi một chút bọn họ kiếm đạo phong rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì, lại không thể trực tiếp ngăn cản bọn họ hành động. Này đây tần điển ở từ Thư Duệ nơi đó tiếp nhận tay ra biển mây phong trực tiếp đi thương hòa phong trước. Pháp đường chiêu tập một phần ba chấp pháp đường đệ tử khó được lấy việc công làm việc tư một hồi. Một buổi tối hắn liền cùng chấp pháp đường đệ tử đầu chạm chán đem một đám kế hoạch định ra ra tới. Thẳng đến khoảng cách hừng đông còn bất quá một canh giờ khi nhóm người này nhân tài hoặc ngồi hoặc bỏ thở vào một hơi. Chỉ là còn không đợi bọn họ nghỉ ngơi bao nhiêu thời gian, bọn họ một đám liền lại đều không hẹn mà cùng như cá nhập hải giống nhau một tổ ong chạy ra khỏi chấp phát đường. Sau đó một đám người đồng thời hướng kiếm đạo phong phương hướng ngự kiếm bay đi, thẳng đến bọn họ người đến kiếm đạo phong hạ tài trí thành tốt 5 top 3 hướng về kiếm đạo phong sau lưng mấy chục tòa phó phong bay đi. Mà bị an bài ở kiếm tu phong lên núi xuống núi cùng với đi thông sau núi tam chô rẽ hai gã chấp pháp đường đệ tử mắt thấy mọi người chỉ là vẻ mặt ngộng bức lại không có càng sâu tầng nghĩ đến thủ tọa vì cái gì sẽ như thế đột ngột hành sự động cơ. Vì thế này hai gã bị tần điền cố ý bắt tới kiếm tu phong thượng nhân lưu lượng nhiều nhất địa điểm chấp pháp đường đệ tử đồng dạng cũng là thân là kiếm đạo phong kiếm tu hai người mở miệng. Các minh đệ, các minh đệ, chẳng lẽ các ngươi còn không có xem minh bạch sao? Xem minh bạch cái gì Ta kiếm đạo phong muốn đổi nghề thành đan phong sao? Lan, ngày hôm trước đan phong dương nhất chân quân sự các ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Đan phong không hoàn thành tông môn giao dư nhiệm vụ, các ngươi xem a, nếu đan phong không thể mỗi tháng giao ra các phong cấp thấp linh đan, như vậy chúng ta kiếm đạo phong liền đem thuộc về chúng ta kiếm đạo phong kia một phần cấp thấp linh dược lấy đi chính mình tìm người luyện tổng hành đi. Nhiên trưởng kỳ hoa linh thạch thỉnh người luyện đan luôn là xa thủy phân không được gần hỏa, nhưng nếu là kiếm đạo phong tuyển nhận một đám sẽ luyện đan ngoại môn đệ từ đâu? kia tình huống đã có thể không giống nhau các ngươi nói có phải hay không không chỉ có không cần hoa linh thạch hơn nữa ta cảm thấy đi chúng ta kiếm đạo phong có như vậy một đám sẽ luyện đan các huynh đệ cũng đỉnh, về sau chịu cái cái gì thường cũng không cần ba ba chạy đi tìm đan phong đệ tử mua đan dược còn muốn xem bọn họ sắc mặt hai gã chấp pháp đường đệ tử càng giảng càng hăng say giảng đến cuối cùng kia quả thực có thể xương thượng là ba hoa trích chòe đem ở đây chúng kiếm tu tẩy não thành chỉ cần bọn họ kiếm đạo phong có chính mình luyện đan đệ tử còn muốn đan phong gì dùng nếu đem luyện đan đệ tử xếp thành đan sư, còn muốn đan phong gì dùng? nếu đôi ra tới đan sư phẩm giai so đan phong đại bộ phận đan sư còn muốn cao còn muốn đan phong gì dùng? tam gì dùng tình huống? sau khi nghe xong hai gã chấp pháp đường đệ tử nói lúc sau, những cái đó nguyên bản chỉ là tùy ý nhìn hai mắt bố cáo bài mọi người rốt cuộc đánh lên hoàn toàn tinh thần lấy một loại cập nghiêm túc thái độ một lần nữa nhìn một lần mặt trên nội dung, mà nay một lần xuống dưới lại đến không được. Này không phải chuẩn bị chỉ chiêu một đám sẽ luyện đan ngoại môn đệ tử tiết tấu mà là chuẩn bị chính mình bồi dưỡng một đám cao giai đan sư làm đan phong người không đường có thể đi tiết tấu à. Ta đột nhiên cảm giác trong thân thể huyết sôi trào đi lên. Một người kiếm tu nói. Không chỉ ngươi, ta cũng là a ha ha ha ha ha, chúng ta thủ tọa hảo quyết đoán, ta đều có điểm gấp không chờ nổi nghĩ đến xem đan phong những người đó sẽ là cái dạng gì biểu tình, nhất định thực buồn cười. Lại một người kiếm tu nói. Chỉ là nghe hắn khẩu khí có thể so đằng trước cái kia nói chuyện kiếm đạo kích động qua. Ta đều có một chút đồng tình khởi đàn phong, bất quá thủ tọa hảo gà tắc à. không được, một hồi lôi đài tái ta cũng muốn đi lên gào một giọng nói, hắc hắc, ngẫm lại liền cảm thấy thực sản bộ dáng Kiếm tú phong ngã ba đường là cái này tình huống, mà ở kiếm đạo phong các phó phong thượng chỉ cần là có thể nhìn đến cái này bố cáo bài đệ tử tình huống cùng nơi này vô nhị, một đám kích động liền dường như chính mình ngộ ra kiếm tâm tới. Này đây hôm nay ở nhạc kình phong đại giáo trưởng lôi đài tái phía trên mọi người phát hiện hôm nay kiếm đạo phong đệ tử một đám đều như là khái cái gì linh đan diệu dược, dũng dược hướng trên lôi đài hướng, bất quá bọn họ đều tự giác ở một cái trên lôi đài nhìn đến chính mình kiếm đạo phong người lúc sau liền sẽ quay đầu thay cho một cái lôi đài, nếu trên lôi đài thủ lôi người vẫn là kiếm đạo phong người hắn liền lại chuyển, nếu là mặt khác phong đệ tử, hắc hắc, vậy ngượng ngùng, trước đem Người đánh tiếp lại nói. Nhưng mà xong việc phát triển lại là đem một đám ở dưới lôi đài xem thi đấu mọi người trận tròn mắt. Chỉ thấy mỗi một cái trên lôi đài chỉ cần thủ lôi người kia là kiếm đạo phong đệ tử, ở không người công lôi khi, những người này không phải đột nhiên hướng dưới lôi đài hét lớn một tiếng kiếm đạo phong cố ý tuyển nhận am hiểu luyện đan ngoại môn đệ tử, kỹ càng tỉ mỉ nhưng đi kiếm đạo phong tìm người cố vấn. Mà có chút đầu góc lung lay càng là làm một mặt đại kỳ, kỳ thượng viết nội dung là bọn họ hôm nay buổi sáng nhìn đến bố cáo bài giảm lớp bản. Ở bọn họ xem ra tổng không thể đưa bọn họ kiếm đạo phong chân chính dụng ý làm đừng phong người nói trước đi không phải, sau đó bọn họ đem cột cờ hướng chính mình phía sau lưng một banh, cứ như vậy mặc dù bọn họ ở cùng công lôi giả đối chiến, nhưng chỉ cần đại kỳ không bị công lôi phương hủy diệt, có mắt người đều có thể xem đến, mà nhìn đến hoặc là nghe được kiếm đạo phong đệ tử ở trên lôi đài đại thứ thứ thế bọn họ phong tuyển nhận sẽ luyện đan ngoại môn đệ tử. Những cái đó đã ở các phong an cư lạc nghiệp đệ tử trong đầu đầu một cái ý tưởng là kiếm đạo phong thủ tọa đầu có phải hay không bị lựa đá, mặt khác phó phong Nguyên Anh kiếm tu cũng không ra ngăn lại, nhưng theo sát sau đó bọn họ lại nghĩ đến chính là kiếm đạo phong là tính toán từ đây không cùng đàn phong lui tới sao. Làm phía dưới đệ tử đại thứ thứ ở lôi đài tái thượng tuyển nhận ngoại môn đệ tử, này đã không gắt gao chỉ là ở đánh đàn phong mà ta, như vậy thật sự hào sao. Mà những cái đó tạp ở luyện khí hậu kỳ chậm chạp không được đột phá ngoại môn đệ tử lại một đám như là bắt được bọn họ tu tiên một đường cận tồn một cọng rơm giống nhau, một đám châu đầu ghé thai lên. Ở trong những người này có đối kiếm đạo phong tuyển nhận sẽ luyện đan ngoại môn đệ tử điểm này ôm co chần chờ này đó ôm co chần chờ người bên trong không ngoài hô ở luyện đan thủy bình là có thể tại ngoại môn bị xương thượng một câu thiên tài mà này đó luyện đan thiên tài ở kiếm đạo phong không có thỉnh lình xảy ra tới một tay lâm thời nhận người. bọn họ bên trong tuyệt toàn cục người sẽ ở trúc cơ lúc sau đi đan phong báo danh mà trước mắt tình huống là có tin tức chuyển ra hiện đan phong thủ tọa kỳ thật cũng không phải chân chính trên danh nghĩa đan phong thủ tọa chỉ vì thanh lan chân nhân là tông môn người chỉ một cái lục phẩm đan sư vệ hoa trưởng môn cập các phong thủ tọa mới ở thương thảo lúc sau từ nàng tạm thời đại lý đan phong thủ tọa trước chỉ là ra dương nhất thật đàn một chuyện lúc sau vệ hoa trưởng môn cập các phong thủ tọa đều giác thanh lan chân nhân không thích hợp thủ tọa trước liền thu hồi nàng đại lý thủ tọa quyền lợi Thanh lan chân nhân trước mắt chỉ là đan phong một người bình thường kim đan chân nhân, hiện tại đan phong vô thủ tọa. Đúng là đan phong ra như vậy một kiện có thể xương thượng rèm pha sự tình làm này đó lấy chúc cơ lúc sau nhập đan phong ngoại môn đệ tử lập tức chỉ cảm thấy tiên đồ vô vọng. Đã có thể ở ngay lúc này kiếm đạo phong đám kia kiếm tu thế nhưng lấy như vậy một loại cơ hồ kẻ điên giống nhau hành động ở tông môn đại bị lôi đài phía trên đại thứ thứ đào giác hành động không chỉ có kích thích đan phong người càng thêm kích thích ngoại môn kia giúp đệ tử chỉ là ở bọn họ xem ra kiếm đạo phong đột nhiên tuyển nhận luyện đan đệ tử này vốn chính là một kiện phi thường không thể tưởng tượng sự tình này đây mặc dù trên lôi đài kiếm tu nhóm dùng bọn họ từng người biện pháp đối với lôi đài dưới ngoại môn đệ tử truyền đạt kiếm đạo phong chiêu luyện đan đệ tử sự tuyệt đại một bộ phận ngoại môn đệ tử như cũ vẫn duy trì không tin trạng thái thẳng đến có người ở đại tá môn lối vào nhìn đến kiếm đạo phong đại sư huynh tần Điền mang theo người ở tích phân bảng bên cạnh lập một khối tuyển nhận thiện luyện đan ngoại môn đệ tử bố cáo bài Hơn nữa ở hắn sau khi đi như cũ có ba gã kiếm đạo phong đệ tử đứng ở bố cáo bài hai bên, làm bọn hắn ở lượng người nhiều đại giáo trưởng lối vào khán hộ một chút bố cáo bài làm nó không bị dòng người đẩy ngã. Cùng lúc đó, kia ba gã kiếm tu ở tần điển sau khi đi tự phát thành hiểu biết nói, chỉ cần có ngoại môn đệ tử chạy tới dò hỏi ba người liền cấp những cái đó ngoại môn đệ tử hiểu biết. Ba gã kiếm tu nói cái kia nước miếng văng khắp nơi, ba hoa trích chòe, có thể nói hôm nay là đem bọn họ một năm phân nói đều cấp nói xong. Lại tiễn đi một đợt tới tìm hỏi ngoại môn đệ tử, dựa gần bố cáo bài một người kiếm tu một sờ chán thượng mồ hôi, đối khác hai người nói, ai ưu ta nói, như vậy không thể được à, ngoại môn đệ tử có bao nhiêu không cần ta nói hai người cũng trong lòng hiểu rõ đi, nếu là liền chúng ta này ba người ứng phó ngoại môn đệ tử kia tuyệt đối là không được, từ đem bố cáo bài đứng lên đến bây giờ cũng bất quá một chén trà nhỏ thời gian, nếu còn như vậy đi xuống phòng trừng không dùng được nửa canh giờ ta, cũng đã không được. Một người khác mặt cũng là một mảnh khuôn mặt u sầu, hắn nói, nếu những cái đó tới dò hỏi ngoại môn đệ tử là một đám người cùng nhau tới nói kia cũng liền dễ làm nhiều, nhưng là bọn họ là mấy cái mấy cái lại đây, nói thật ra, vừa mới cho bọn hắn nói những lời này đó ta hiện tại lặp lại đều phải phun ra. Ta cũng là a, nếu không đem phó phong những cái đó nhàn rỗi ra hỏa đều kêu lên tới hỗ trợ đi. Lại một người đề nghị nói, trước hết nói chuyện hai người đều là hai mắt sáng lên, cái này chủ ý hảo. Chúng ta mau dùng truyền âm phủ, đem có thể gọi tới đều kêu lên tới. Ba người động tác nhanh chóng, chỉ chốc lát sau ở nhạc kinh phong đại giáo trường lối vào liền tập trung không ít kiếm tu. Này đó kiếm tu ở nhìn thấy có ngoại môn đệ tử lại đây dò hỏi khi, đều như là nhìn thấy gì mỹ vị đại thịt mỡ. Một đám liền nhào lên đi thiếu chút nữa liền đem những cái đó ngoại môn đệ tử dọa khóc có hay không. Chỉ là tuy rằng nói này đó chúc cơ tu vi kiếm đạo phong sư huynh một đám thoạt nhìn phi thường không đáng tin cậy. nhưng là mỗi một cái tới dò hỏi ngoại môn đệ tử đều được đến một cái xác thực tin tức kiếm đạo phong thật sự ở chiêu thiện luyện đan ngoại môn đệ tử hơn nữa từ những cái đó kiếm đạo phong sư huynh nơi đó bọn họ bắt được một hai điểm hữu dụng tin tức đó chính là lần này kiếm đạo phong chỉ tuyển nhận một ngàn danh ngoại môn luyện đan đệ tử thả ở tuyển nhận lúc này đây sau sau này kiếm đạo phong có thể hay không lại tại ngoại môn tuyển nhận luyện đan đệ tử đó là không định luận có thể nói kiếm đạo phong chỉ tại ngoại môn chiêu một lần luyện đan đệ tử này vẫn là tiếp theo Quan trọng là kiếm đạo phong đối với tuyển nhận tiến vào luyện đan Đệ tử ở phong nội tiếp được nhiệm vụ tích phân cùng đan phong thượng đệ tử tiếp được nhiệm vụ là giống nhau, cái này cũng chưa tính, làm bọn hắn tâm động chính là, cái kia nghe nói hôm nay khởi công ở kiến tích phân đổi đường, có ngoại môn đệ tử từ một người không cẩn thận nói lộ miệng kiếm đạo phong sư huynh nơi đó nghe nói, ở kia tích phân đổi nội đường sẽ lục tục mang lên bảo khí cấp bậc bảo đỉnh. Bảo đỉnh A. Đó là bọn họ này đó còn không có chút cơ tiến vào nội tông đệ tử sở đều không có sờ qua đồ vật ta Hiện tại kiếm đạo phong người thế nhưng sẽ không lâu lúc sau đem chúng nó nhập đến tích phân đổi các nội. Nói trắng ra là chính là chỉ ở tiến vào kiếm đạo phong, chỉ cần trên người tích phân cũng đủ là có thể chạy tới đổi bảo đỉnh. Cỡ nào tốt lối tắt, phương thị nội một kiện bảo khí cấp bậc bảo đỉnh không có 7-8 vạn hạ phẩm linh thạch chính là mua không xuống dưới, hơn nữa kia vẫn là kiện cấp thấp bảo khí. Cho nên vì bảo đỉnh ngoại môn thiện luyện đan đệ tử bên trong có rất lớn một bộ phận nhân tâm động. Buổi chiều thời điểm có người phát hiện tới đại giáo trường xem thi đấu thiếu hơn phân nửa ngoại môn đệ tử, nhưng ngay sau đó mọi người đều sáng tỏ những người đó đều chạy tới kiếm đạo phong. Tại đây đồng thời ở kiếm đạo phong chân núi bị một đám ngoại môn đệ tử vây lấp kín. Từng bước từng bước tới, đều đừng tễ, trước báo danh, quá mấy ngày các ngươi còn có một hồi đan so. Duy trì hiện trường trật tự một người kiếm đạo giống lớn nói. chỉ là hiện trường thật sự là quá loạn lại quá ồn ào trừ bỏ bên cạnh hắn người có nghe được hắn nói ngoại không người nghe được a còn muốn đan so a thân kiếm bên cạnh một người ngoại môn danh đệ tử ở nghe được còn có một hồi đan so nháy mắt mặt suy sụp xuống dưới tên kia kiếm tu thấy cũng không tức giận ngược lại trấn an vô vỗ tên kia ngoại môn đệ tử vai theo lý thường hẳn là nói đương nhiên muốn đan so a bằng không làm sao có thể biết hai luyện đan hảo ai lại là chạy tới ta kiếm đạo phong hốn nhật từ đâu Vị sư đệ này ngươi nghe có phải hay không cái này lý, chúng ta tổng không thể làm ngoại môn có thật bản lĩnh đệ tử bị một ít giả tài học người đỉnh đi không phải. Tên kia ngoại môn đệ tử đại khái cũng là không nghĩ tới được xương chiến đấu của ma kiếm tu các sư huynh thế nhưng sẽ là như thế hảo tính tình, liền ở vừa rồi hắn dứt lời thời điểm chính hắn đều có chút hối hận, không nghĩ tới nghe xong hắn nói kiếm tu sư huynh chẳng những không đem hắn đuổi ra kiếm đạo phong còn trái lại cho chính mình giảng đạo. Này, này nơi nào là chiến đấu của ma? này quả thực chính là hảo sư huynh một quả kiếm tu sư huynh không biết chính mình bất quá là thuận miệng một lời nói liền thu hoạch một cái nao tản sư đệ hắn đối tên kia ngoại môn đệ tử cổ vũ nói vị sư đệ này ngày mai ngươi cũng muốn cố lên ta xem trọng ngươi ngoại môn đệ tử kích động sắc mặt phiếm hồng hắn lớn tiếng nói là ta nhất định sẽ nỗ lực tên kia ngoại môn đệ tử nói song sau vừa lúc đến phiên hắn đăng ký hắn bay nhanh báo thượng tên của mình cùng với chỗ ở Sau đó ở cùng kiếm tu sư huynh từ biệt lúc sau phong giống nhau chạy vội trở về, hắn đây là tính toán trở về hảo hảo vì đan so làm chuẩn bị đâu. 107, Độ Má, gặp được cái hung tàn kỳ ba. Kiếm đạo phong đột nhiên phóng đại chiêu đánh các phong thủ tọa trở tay không kịp, không, phải nói trừ bỏ kiếm đạo phong người một đám trên mặt tràn ngập ta thật cao hứng bên ngoài, mặt khác phong người không một cái cao hứng. thậm chí là vệ hoa trưởng môn ở đột nhiên biết được kiếm đạo phong muốn cùng đan phong đoạt đệ tử tin tức đương thời ý thức ánh mắt tận trời biên nhìn nhìn có phải hay không hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây này hoàn toàn là không có khả năng sự sao nhưng mà đương hắn đại đệ tử lấy một loại nhất định khẳng định cùng với xác định thái độ cho hắn chứng thực chuyện này sau vệ hoa trưởng môn rốt cuộc không bình tĩnh chạy nhanh truyền âm làm thư duệ tới hắn hướng lên trời phong một chuyến thư duệ đi vào hướng lên trời phong tốc độ cũng không chậm Nhưng mà vệ hoa trưởng môn chính là cảm thấy Thư Duệ kia tiểu tử hôm nay tới quá chậm. Trưởng môn kêu ta lại đây là vì chuyện gì? Thư Duệ vừa đi tiến hôn nguyên điện liền nói thẳng hỏi. Vệ hoa trưởng môn mới đương đến bên miệng nói nhất thời tạp trụ. Hắn thực vâu ngữ chừng mắt Thư Duệ, chỉ là Thư Duệ sắc mặt như thường không dậy nổi gọn sóng. Sau một lúc lâu vẫn là vệ hoa trưởng môn trường phun một hơi, trong giọng nói pha một ít chưa tiêu tức giận, hắn nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Hôm nay ở đại giáo trường nội ngươi kiếm đạo phong đám kia tiểu tử rốt cuộc là đã phát cái gì điên, còn có ngươi, dù cho hắn đan phong không tốt, nhưng là ngươi nhất kiếm có kỷ cương lắc lắc đoạt người đối với ngươi có chỗ tốt gì, một đám chỉ biết luyện đan ngoại môn đệ tử chạy ngươi kiếm đạo phong thượng, ngươi nơi đó có mấy cái sẽ luyện đan, lại có thể dạy bọn họ chút cái gì. Không có, ta là tuyệt đối không cho phép ngươi chậm trễ tông môn đệ tử tu hành. Thư Duệ cũng không biện giải. Hắn tử cổ tay áo lấy ra cái khắc lục ngọc giản đưa tới vệ hoa trưởng môn trước mặt. Vệ hoa trưởng môn thấy vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại vẻ mặt hầu nghi tiếp nhận khắc lục ngọc giản. Thần thức tham nhập ngọc giản bên trong, chỉ là không bao lâu, vệ hoa trưởng môn lại đột nhiên thu hồi thần thức, dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn về phía phong thanh vân đạm thư duệ. Ngươi, ngươi, ngươi vệ hoa trưởng môn liên tiếp nói ba cái ngươi đều không có đem phía sau nói ra tới. Hắn hừ hừ hai tiếng. Thần thức lại đến Tân Tham nhập Khắc Lục Ngọc Giản bên trong. Bất quá lúc này Vệ Hoa trưởng môn xem thời gian tương đối trường, đại hắn một lần nữa đem thần thức thu hồi sau người khác lại thật mạnh thở dài một hơi, nói: "Đan phong tự Hãn tinh chân quân tổn lạc lúc sau càng thêm không thành khí hậu. Chỉ là ngươi kiếm đạo phong hướng ra phía ngoài môn chiêu luyện đan đệ tử cách làm đối đan phong đệ tử mà nói lại cũng là quá đả kích, sợ là sợ bọn họ kinh này một chuyện một quyết không dậy nổi." Vệ Hoa trưởng môn nhíu mày nói: "Có gì không thể?" Thư Duệ không để bụng nói, kia ngữ khí thậm chí mang theo cường ngạnh thái độ. Không phá thì không xây được, nếu Đan Phong không có nguy cơ ý thức, như cũng như thế mơ màng hồ đồ sinh hoạt, như vậy ta Côn Nguyên Tông còn muốn này Đan Phong gì dùng, không bằng phế bỏ. Nhưng là vệ hoa trưởng môn còn lại do dự, lại không nghĩ bị Thư Duệ đánh gãy lời nói. Ta Côn Nguyên Tông không dưỡng phế vật. Thư Duệ nói, theo sau hắn tiếp tục nói, trưởng môn thả đem đương nó là một hồi đối Đan Phong người luyện tâm đi, kinh này một chuyện, không dùng được bao lâu Tâm trí kiên định người sẽ vẫn luôn tâm trí kiên định, nếu còn đem thân phận quải bên miệng lưu manh độ nhật trung quy như vậy. Sợ là sợ có người kiếm đạo phong một cái tiền lệ sau mặt khác phong người trên cũng sẽ chạy tới nhận người, đến lúc đó đối với đan phong tới nói tuyệt đối là một hồi tai nạn. Vệ hoa trưởng môn nói, á thư duệ đột nhiên cười ra tiếng tới, nhìn kia đẹp tươi cười, vệ hoa trưởng môn lại đáng chết tay ngứa muốn một cái tắt chụp đi lên. Hắn tức giận nói, cười cái gì cười, giảng đứng đắn sự đâu. Thu hồi ý cười Thư Duệ nửa vui vừa nói, này vài thập niên các phong đệ tử đều đã chịu quá đan phong đệ tử làm khó dễ, trước mắt cũng nên hắn đan phong đệ tử nếm thử bị vắng vẻ tư vị. Vệ hoa trưởng môn một nghẹn. Đi đi đi, rời đi ta hôn nguyên điện, ta hiện tại thấy ngươi liền phiền lòng. Thư Duệ cũng không khách khí, xoay người rời đi hôn nguyên điện. Nhìn Thư Duệ càng đi càng xa bóng dáng, vệ hoa trưởng môn thổi dâu chừng mắt mau bị tức chết rồi. Liên ở thư duệ rời đi hôn nguyên điện khi các phong thủ tọa cũng thu được dưới tòa đệ tử truyền đến kiếm đạo phong tin tức một đám đều có chút nhị trượng hòa thượng sở không tới đâu góc, chỉ là ở bọn họ ở các đệ tử truyền đến hữu hạn tin tức sau lặp lại cân nhắc sau mới ở trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán có lẽ kiếm đạo phong sau này đều sẽ không lại làm đan phong đệ tử tiếp nhận luyện chế bọn họ phong thượng sở hữu cấp thấp đệ tử ăn dược nhưng theo sau bọn họ ngẫm lại kiếm đạo phong cái này cách làm nhưng thật ra cái không tồi chủ ý bọn họ phong có chính mình luyện đan sư còn muốn đan phong những cái đó chỉ biết khắp nơi phô trương người làm gì, chỉ là, bọn họ cũng chỉ là ở trong lòng ngấm lại, chủ yếu là bọn họ nếu thật sự học kiếm đạo phong như vậy từ ngoại môn tuyển nhận luyện đan đệ tử như vậy đối với những người này ấn bài liền không thể cùng phong thượng những người khác giống nhau, đặc biệt là ở nhiệm vụ tích phân kia một khối cùng với tích phân mệt đến một cái trình. Độ sau bọn họ muốn dùng tích phân đổi đồ vật khi bọn họ có cái gì cùng luyện đan có quan hệ đồ vật có thể cho bọn hắn đổi, Có thể hấp dẫn luyện đan đệ tử đồ vật không thể nghi ngờ chính là linh dược, đan đỉnh, đan vương, luyện đan thủ quyết. Nhưng ở này đó bên trong linh dược cùng đan phương đến còn hảo thuyết, đan đỉnh cùng luyện đan thủ quyết linh tinh lại không hảo lộng. Thả chính ngươi còn phải có một cái độ. Này đây các phong thủ tọa tuy ở trong lòng cũng cố ý học kiếm đạo phong tới như vậy một tay. Nhưng là bọn họ vẫn là không có thư rể như vậy có quyết đoán cùng với bọn họ phong không có một cái từ hiện. Đại hồn xuyên mà đến diệp liên liên. nay đây các phong thủ tọa trước mắt đều lúc riêng tư sai người lén lút nhìn chằm chằm khẩn kiếm đạo phong tuyển nhận ngoại môn đệ tử tình huống về sau lúc sau chiêu đến người sau đối những cái đó đệ tử sở đẩy ra chế độ cùng các loại nhiệm vụ tích phân an bài cùng với bọn họ ở luyện đan đệ tử tiến vào kiếm đạo phong sau tích phân đổi kia một khối nói trắng ra là chính là trộm thanh kiếm nói phong đối tân chiêu nhập luyện đan đệ tử một loạt an bài tham khảo qua đi sau đó chính bọn họ lại chạy tới ngoại môn chiêu luyện đan đệ tử tuy rằng ra kiếm đạo phong đệ tử điên cuồng ở trên lôi đài vì nhà mình phong đầu tuyển nhận ngoại môn luyện đan đệ tử đánh quảng cáo nhưng là kế tiếp lôi đài tái làm theo tiến hành chỉ là mọi người nhóm phát hiện những cái đó kiếm đạo phong đệ tử một đám giống khái cái gì linh đan rượu dược giống nhau cùng người đối chiến giống một đám đánh một thùng máu gà giống nhau đem công lôi người đánh không chút sức lực chống cự đến là lúc sau công lôi người đều sợ kiếm đạo phong đám kia kẻ điên phanh phanh phanh liên tiếp 3 tiếng bị đá đến mông thanh âm ngao ngao ngao sư huynh ngươi mắt mù sao ta là tiểu sư mội a có ngự như vậy tam chân đem tiểu sư mội đá hạ lôi đài sao thiếu nữ hô đau tiếng kêu rên ở dưới lôi đài phương vang lên kia ngữ khí chính là mang theo mười phần mười thẹn quá thành giận ý vị ai nha nha có chút dùng sức quá mức đâu xin lỗi lạp tiểu sư muội quay đầu lại sư huynh thỉnh ngươi ăn ngon ngoan đi khắc lôi đài chơi đi trên lôi đài hảo hảo trúc cơ đệ tử phục bị kiếm đạo phong nam kiếm tu xuyên thành du côn lưu manh giọng Đứng ở trên lôi đài hắn một tay lấy kiếm, một tay tắt trống ở khúc khởi đầu gối, liền như vậy cong eo nhìn dưới lôi đài mông hướng về phía trước một bộ chó ăn cất bộ dáng tiểu cô nương trên người. Nhe răng, Diệp liên liên một tay ấn ở trên mông một tay trống mặt đất chậm chậm bò lên thân, theo sau nàng vừa nhấc đầu giận chừng trên lôi đài cái kia nam kiếm tu. Mẹ nó, cái này lôi đài nàng thủ hảo hảo, cùng là kiếm đạo phong đệ tử ngươi nha chạy tới làm gì? Càng làm cho nàng buồn bực chính là người này thế nhưng đối với chính mình mông tam chân đá hạ lôi đài, nàng không cần mặt mũi sao. Không thấy được chung quanh người một đám nghẹn cười nghẹn đều mau nội thương sao. Diệp liên liên hoán đã lâu, mới cảm giác mông không như vậy một. Đang lúc mọi người cho rằng diệp liên liên sẽ nghe trên lôi đài nam kiếm tu nói đi công lôi khác lôi đài khi anh ngờ tiểu cô nương lại nhảy tới trên lôi đài. Trên lôi đài kim đan chân nhân lông mày run run, không biết vì sao, lại diệp liên liên một lần nữa nhảy lên lôi đài sau. hắn có một loại dự cảm bất hảo nhưng là nếu ở diệp liên liên có vô dụng song thân là công lôi giả ba lần cơ hội như vậy nàng một lần nữa làm công lôi giả thượng lôi đài cũng là có thể nhưng là kim đan chân nhân vẫn là đối diệp liên liên xác nhận nói diệp liên liên ngươi đã mất đi thủ lôi tư cách hiện tại xác định muốn lấy công lôi giả thân phận thượng lôi đài sao xác định a diệp liên liên mở miệng nói chỉ là nàng tự trọng tân thượng đến trên lôi đài lúc sau ánh mắt liền không có từ đối diện nam kiếm tu trên người rời đi quá Kim đan chân nhân nhìn nhiều Diệp liên liên hai mắt mới vừa rồi lui đến lôi danh một góc, đem toàn bộ lôi đài nhường cho bọn họ hai người. Diệp liên liên không sốt ruột ra tay, mà là mấy cái đi nhanh hướng phía sau thối lui, cùng nam kiếm tu bảo trì một khoảng cách. Chỉ là nàng một loạt hành động hoàn toàn không có làm đối diện nam kiếm tu trên mặt lộ ra nửa điểm ngưng trọng, hắn như cũ như là du côn lưu manh như thế nào thoải mái như thế nào tới. Đột nhiên đối diện nam kiếm tu động, Diệp liên liên một cái giật mình liền phải rút kiếm phòng bị. ai ngờ một chuỗi cùng loại khách điếm tiểu nhị đứng ở khách điếm cửa ôm khách nói đột ngột vang lên diệp liên liên một cái lảo đảo nguy hiểm thật không nằm sắp xuống đất tới tới tới dưới lôi đài ngoại môn các sư đệ sư muội đã nhiều ngày ta kiếm đạo phong chiêu am hiểu luyện đan đệ tử tài nguyên phong phú cao giai linh loại bảo khí cấp đan đỉnh đan phương tàn quyển mọi thứ đều có đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ lỡ bỏ lỡ kiếp nhưng chính là bỏ lỡ các ngươi một đời tiên đồ tuyển nhận yêu cầu tuyển nhận đệ tử phẩm tính tốt đẹp tam quan đoan chính không tiểu không nạo các ngươi có thể luyện đan thiếu chút nữa không có việc gì hậu kỳ tài nguyên nhiều cho ngươi chút luyện đi lên là được nhưng ta kiếm đạo phong không thu tiểu nhân không thu đánh kiếm đạo phong tên tuổi ở tông môn rêu giao khắp nơi người không thu ích kỷ người ta kiếm đạo phong tôn chỉ chính là đoàn kết hữu ái, hài hòa cho nên hướng tới như thế tông môn sinh hoạt các sư đệ sư mội hoan nên các ngươi đi ta kiếm đạo phong đăng kia kim đan chân nhân cái này kiếm tu hay là đầu vóc có hố đi Dưới lôi đài các phong đệ tử, người này thật là kiếm đạo phong người sao? Hay là mặt khác phong phái ra giả mạo đi? Ngoại môn sư đệ sư muội, bọn họ đã một bức, ta là ai? Ta ở đâu? Trên lôi đài sư huynh xác định không phải tu luyện thượng ra đường rẽ điên rồi đi. Diệp liên liên, này một đợt quảng cáo, nàng cấp 100 phân. Hảo, tiểu sư muội, chúng ta tiếp tục đi. Nam kiếm tu thu hồi rừng ở dưới lôi đài ánh mắt đối diệp liên liên nói. Diệp liên liên. giờ phút này nàng chính mãn đầu vóc ở hồi tưởng nàng ở kiếm đạo phong này sáu năm có hay không người nhắc tới quá có như vậy một cái kỳ ba tồn tại nàng suy nghĩ một vòng kết quả là không có như vậy trước mắt cái này khác loại kiếm tu rốt cuộc là từ đâu toát ra tới tiểu sư muội nếu ngươi không ra tay vậy từ sư huynh ra tay trước đi nam kiếm tu nói chuyện đồng thời người như một phen lợi kiếm giống nhau lắc mình tới rồi diệp liên liên trước mặt hắn cũng không trong tay kiếm nâng lên một chân lại tưởng đá nhân ra ngông di sư huynh ngươi mặt đâu Phản ứng lại đây Diệp Liên Liên kêu lên quái dị cả người co rụt lại một bên hoạt né qua kia chỉ mang theo tàn ảnh chân. Tránh thoát nam kiếm tu một chân Diệp Liên Liên lấy kiếm tay vẽ ra mấy đạo kiếm khí hướng về đối phương tứ chi, ngực cùng với lại mắt phụt ra mà đi. T. Cái kia Diệp Liên Liên có phải hay không đến rồi, nàng thế nhưng đối cùng cái phong sư huynh xuống tay so nàng mấy ngày hôm trước đối thủ còn muốn tàn nhẫn, muốn chết muốn chết, kiếm đạo phong người có phải hay không đều là cái dạng này, nếu thật là như thế. Chúng ta đây có phải hay không hẳn là cảm thấy may mắn. Dưới lôi đài có người đào hút khí lạnh run rẩy nha nói. Thật là đáng sợ. Có người ứng hòa nói. Trên lôi đài nam kiếm tu một cái nghiêng người, trước hết tới lưỡng đạo kiếm khí liền tự hắn bên cạnh hai sườn hiểm hiểm bắn quá. Sau đó lại là hướng một bên khen ra hai bước, lại lưỡng đạo kiếm khí tự bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Cuối cùng lấy kiếm tay nhắc tới một chắn, ken ken hai tiếng, bắn về phía hắn hai mắt lưỡng đạo kiếm khí lại bị chặn lại. diệp liên liên thừa cái này đối phương cái này lỗ hổng một phen tam giai bạo viêm phủ lục ném qua đi nào tưởng kia hóa lại kỳ ba hắn nói tiểu sư muội, ngươi biết vì cái gì ta khác lôi đại không đi công lôi cố tình chạy ngươi nơi này tới diệp liên liên đầu tiên là một nghẹn sau phát điên nói quỷ tài biết ta cùng lúc đó nàng ném qua khứ tam giai bạo viêm phủ toàn bộ nổ tung oanh oanh oanh chỉnh nhị nhức góc tiếng nổ mạnh đem nàng thanh âm bao phủ mà đối diện nam kiếm tu tựa hồ cũng không cần diệp liên liên trả lời cả người nhảy đến không trung tam giai bạo hỏa phù toàn bộ khai hỏa uy lực hoàn toàn không có đối hắn tạo thành thương tổn đợi cho tiếng nổ mạnh qua đi hắn mới dùng một loại ở mọi người xem ra ngự khi nói bởi vì tiểu sư mọi ngươi chiếm lôi đài không nhận người a có tốt như vậy địa thế không lợi dụng có điểm lãng phế đi cho nên a nếu tiểu sư mội ra mặt mỏng không mặt mũi mở miệng tia sư huynh liền tới giúp giúp ngươi lâu diệp liên liên chân mềm nhún thiếu chút nữa khóc ra tới nay yêu nghiệt rốt cuộc là từ đâu toát ra tới Nàng không ở trên lôi đài cấp kiếm đạo phong đánh quảng cáo chính là nàng sai rồi. Tiểu sư muội ngoan, đi khác lôi đài chơi đi. Nam kiếm tu thanh âm khinh phiêu phiêu ở nàng bên thai vang lên, Diệp Liên Liên chỉ cảm thấy mông lại là tê dần, sau đó liền không có sau đó, nàng lại bị đá hạ lôi đài. Công lôi giả công lôi thất bại. Kim Đan chân nhân híp lại mắt nói, đối mặt đến từ tứ phía tám hướng chính mình đầu tới đồng tình ánh mắt, Diệp Liên Liên giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở lôi đài ven đi xuống đối chính mình cười tủm tỉm huy xuống tay nam kiếm tu, tức khắc khí liền không đánh một hơi tới, nhưng kinh hai lần không cần tốn nhiều sức thực lực nghiên áp Diệp Liên Liên chỉ có thể túi đầu nhận tài, con thanh ba kiếm tức giận rời đi nơi đây. 108, tiêu kỳ ba lại tới nữa. Trải qua gần nửa tháng lôi đài tái, có hơn phân nửa nhiều người bị soát một chút tới. dư lại không có bị soát xuống dưới người bên trong lẫn nhau chi gian tích phân trên lệch không phải kém thập phần có hơn chính là lẫn nhau cắn thực khẩn những cái đó tích phân trên lệch đại điểm không thể nghi ngờ xếp hạng những cái đó không có bị soát xuống dưới đệ tử bên trong lớp đế mà những cái đó lẫn nhau cắn thực khẩn các đệ tử tắc đều liều mạng một hồi tiếp theo một hồi đánh tiếp vì chính là mớn đem ở bọn họ phía trước những người đó kéo xuống mà chính mình tắt chiếm đi lên phanh một người bị đá hạ lôi đài a a lại một cái lại một cái Mặt trên cái kia nữ kiếm tu nàng có phải hay không có cổ quái a như thế nào mỗi cái đi lên công lôi người đều là bị nàng một chân đá trên mông ngã xuống lôi đài. Nhất hào dưới lôi đài quan khán đệ tử một đám châu đầu ghé thai, tia khẩu khí liền kém không đem trên lôi đài thủ lôi giả trở thành yêu ma quỷ quái. Ai u huy, công giả kia huynh đệ như thế nào không điểm phản ứng đâu, nhìn một cái mặt trước chấm đất, sách, nha đều khái hỏng rồi đi. Kia nữ kiếm tu thật hung tàn. Lại một người nói. Hư, các ngươi đừng nói nữa. Này cũng không thể quái trên lôi đài diệp liên liên. Đột nhiên đám người bên trong có người thế diệp liên liên nói lên lời hay, chỉ là nếu kia ngự khí bên trong không mang theo trói lọi các ngươi mau tới hỏi ta à, ta biết nội tình hương vị liền càng tốt. Uy uy huynh đệ trên lôi đài thủ lôi giả ngươi nhận thức. Ngươi nghe kia khẩu khí cái kia kêu, kêu diệp liên liên đá người mông còn có ẩn tình không phải. tên kia vì diệp liên liên nói tốt đệ tử vừa vặn xem qua diệp liên liên ngày hôm trước ở trên lôi đài bị cùng phong một người kiếm tu sư huynh liền đá hạ lôi đài hai lần nay đây hắn ở mọi người dò hỏi lúc sau liền cũng sảng khoái đem ngày hôm trước diệp liên liên là như thế nào bị cùng danh kiếm tu sư huynh liền đá hạ lôi đài hai lần bi thảm hình ảnh cùng mọi người tinh tế nói một lần cho nên a theo ta thấy diệp liên liên nàng sợ là bị tên kia nam kiếm tu trước mặt mọi người đá trong lòng mắc lỗi người nọ tổng kết nói làm người nghe mọi người vẻ mặt bừng tỉnh Ở kia lúc sau lại lần nữa nhìn về phía trên lôi đài Diệp Liên Liên khi trong mắt đều không tự giác mang theo đồng tình, mà này phân đồng tình ở người nào đó lại tới nữa lúc sau càng thêm gia tăng. Dưới lôi đài mọi người khe khe nói nhỏ cùng vốn là không có áp lực thấp nhiều ít thanh âm, cho nên Diệp Liên Liên đem bọn họ nói nghe xong cái một lô thai. Thu một đống đồng tình tầm mắt Diệp Liên Liên đem tay phải tham nhập túi chữ vật nội, tìm trong chốc lát, ở mọi người tò mò thời điểm nàng một lần nữa vươn tới trên tay nhiều một quả lưu ảnh thạch. hướng lưu ảnh thạch nội rót vào một sợi linh khí nháy mắt hình ảnh giữ lại cho mình ảnh thạch nội đầu ra mọi người ánh mắt đều bị kia lưu ảnh thạch cấp hấp dẫn nhưng bọn hắn chỉ nhìn thoáng qua liền hết trôi nói rồi mẹ nó kiếm đạo phong đệ tử ở trên lôi đài nhận người thủ đoạn quả thực là một cái so một cái tao a nhìn xem cái này đều dùng tới lưu ảnh thạch lưu ảnh thạch ở ký lục hạ hình ảnh sau kêu muốn hướng nội rót vào nho nhỏ một sợi linh khí bị hạ ký lục hạ hình ảnh liền sẽ một lần nữa hình chiếu ra tới Hơn nữa truyền phát tin ra tới hình ảnh cùng thực tế là giống nhau, cho nên ở Diệp Liên Liên ở đem lưu ảnh thạch thượng hình ảnh truyền phát tin ra tới cấp mọi người nhìn lên. Ở cái này tu chân không có người sẽ cận thị trong thế giới tất cả mọi người thấy được lưu ảnh thạch truyền phát tin hình ảnh. Hình ảnh bên trong không ai càng không thanh âm, có chỉ là một khối kiếm đạo phong tuyển nhận am hiểu luyện đan ngoại môn đệ tử bố cáo bài, chỉ là hình ảnh bên trong bố cáo bài cùng bọn họ thường thấy bố cáo bài có một chút không giống nhau. ở đối chiêu đến am hiểu luyện đan ngoại môn đệ tử sau nhằm vào am hiểu luyện đan ngoại môn đệ tử một lần nữa định chế xuống dưới chế độ quy tắc kia một khối khu vực tự đều là dùng hấp dẫn người chú ý màu đỏ tươi mà những cái đó tự muốn so cái khác tự muốn tới lớn hơn gấp đôi làm như vậy chỗ tốt chính là này một khối màu đỏ tươi tự bị đột hiện ra tới cũng đúng là như vậy đang xem bố cáo bài nội dung mọi người đều theo bản năng đang ánh mắt rơi xuống dùng màu đỏ tươi viết ra tới tự kia một khối khu vực sau nghiêm túc đem chúng nó tất cả đều xem xong Ta đi, này này này, 500 năm phân linh dược chỉ cần tích phân đủ cũng có thể đổi đến A. Có người giật mình đến hoảng sợ. Thiệt hay giả, đừng không phải kiếm đạo phong vì chiêu đệ tử mà làm ra tới manh lưới đi. Có người cầm âm u thái độ. Kiếm đạo phong thượng không đều là đàn nghèo kiếm tu sao. Bọn họ từ nơi nào làm tới 500 năm phân linh dược. Có người không bắt được trọng điểm, ý nghĩ không biết chạy thiên đi nơi nào. Ta thiên, bảo khí cấp bậc đan đỉnh, này cũng có thể đổi đến. Còn có còn có phá chân đan, chín khúc tham linh đan đây đều là thượng cổ đan phương tàn quyền A, mẹ nó ta còn là hôm nay lần đầu nghe nói còn có linh đan có thể giúp người kết đan kết anh, ai ra, này nếu là thực sự có người đem này hai loại đan phương chỉnh tề đem linh đan luyện chế ra tới, chúng ta côn nguyên tông nội còn không phải là kim đan khắp nơi đi, nguyên anh nhiều như cậu. Ai u, các ngươi ai đánh ta, ai, có loại ra tới một mình đấu. Nói chuyện đệ tử hai tay ôm đầu đối người chung quanh quát. Ngươi có tật xấu. Ai cho ngươi là gan tới bố trí chân nhân cùng chân quân, tin hay không mắt cũng không chấp cái nào lộng trên ngươi. Một người hảo tâm mắng liệt liệt nhắc nhở nói, tên kia đệ tử bị nhắc nhở sau đầu co rụt lại, cả người lập tức trang khởi chim cút tới, cùng lúc đó hắn còn trộm hướng cái kia nhắc nhở chính mình người đầu đi cảm kích ánh mắt. Lôi đài phía trên diệp liên liên cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ hướng dùng thanh hợp quả ủ mà thành linh ủ, thanh hợp rượu trái cây vừa xuống bụng nồng đậm, đậm linh khí liền ở nàng bụng tàng ra, dung nhập nàng khắp người bên trong. Diệp liên liên một cái giật mình chỉ cảm thấy ở thân thể của nàng bên trong có một cổ thanh tuyển chậm rãi chạy xuôi mà qua, sở kinh chỗ dường như giặt sạch một cái tắm nước lạnh, đem thân thể mỏi mệt đảo qua mà qua. Diệp liên liên hoạt động vài cái tay chân, lại nhảy nhót vài cái, hôm nay nàng đã đánh hạ 9 chàng, lại đến một hồi chính là 10 chàng, cũng chính là nàng lại thủ hạ lôi đài. Chỉ là diệp liên liên này phân hảo tâm tình cũng không có duy trì một cái hô hấp thời gian. Chỉ thấy một đạo hình bóng quen thuộc nhảy lên lôi đài. Diệp liên liên đương trường soát, một chút mặt đen xuống dưới. Cắn răng nói, ngươi lại chạy tới ta nơi này làm gì, làm sự tình có phải hay không. Đi lên lôi đài người huy đến một nửa tay cứng đờ, theo sau hắn buông tay, mặt lộ vẻ đáng thương hề hề bộ dáng, nói, xem ra tiểu sư muội là không chào đón sư huynh ta a Không chào đón, một chút đều không chào đón, sư huynh ngươi đi khác lôi đài chơi đi, ngoan. Diệp liên liên cũng không khách khí, liên tục xua tay liền phải người đi xuống. Chính là hắn. Chính là hắn, chính là hắn ngày hôm trước đạp diệp liên liên hai lần mông còn từ tay nàng đoạt nàng thủ lôi. Dưới lôi đài phía trước Thế Diệp Liên Liên nói chuyện đệ tử đột nhiên giống to ra tiếng. Vì thế, mọi người linh ngộ. Chỉ là ở mọi người trong lòng đều dâng lên một cái nghi hoặc, thứ này như thế nào lại tới nữa, chẳng lẽ là đá Diệp Liên Liên mông còn không có đá huyền. Kia cũng quá biến thái đi. Đừng a tiểu sư muội, ngươi không chào đón sư huynh, nhưng là sư huynh ta rất tưởng ngươi, tới tới tới. chúng ta lại đến luận bàn luận bàn nam kiếm tu một chút cũng không ngại diệp liên liên trong giọng nói kia tràn đầy bài xích cảm dù sao hắn ra mặt đủ hậu nam kiếm tu rút kiếm liền thượng diệp liên liên ngao một tiếng cũng là bất cứ giá nào nắm chặt thanh ba kiếm là được rồi đi lên keng hai thanh kiếm đánh vào cùng nhau mà cũng đúng lúc này diệp liên liên mới trực quan cảm nhận được đến từ đối diện nam kiếm tu áp lực chỉ là cận chiến một kích nàng đã bị đối phương mạnh mẽ lực đánh vào đâm liên tiếp lui năm bước lại xem đối phương Trên mặt nhẹ nhàng một mảnh, nam kiếm tu ở Diệp Liên Liên bị va chạm đến lui về phía sau sau cũng không tiếp tục đối nàng xuống tay, mà là đứng ở tại chỗ nhìn nàng, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đang đợi Diệp Liên Liên tiến công. Diệp Liên Liên mẩn ra, một chán dấu chấm hỏi, nhưng nếu đối phương phải đợi chính mình ra tay trước, nàng cũng không nghĩ nhiều, thân ảnh ở vạn dặm vô tung bước xuống một thoáng mà ra. Nàng vô dụng đua chú, mà là lựa chọn cận chiến đấu pháp, người một chút đi tới nam kiếm tu trước mặt, bóng kiếm hiện lên. Nháy mắt xuất hiện ở đối phương bụng hạ, liên ở Diệp Liên Liên kiếm khoảng cách đối phương bụng chỉ quá một ngón tay khoan khi, đột nhiên một đạo kiếm mang tự một bên lập lòe mà ra, chặn lại Diệp Liên Liên công kích. Diệp Liên Liên một kích không thành cũng không đội táo, nàng người lại ở vạn dặm vô tung bước xuống xuất hiện ở phía sau, lại là Nhất Kiếm chém ra. Lôi đài dưới mọi người chỉ cảm thấy trên lôi đài bóng kiếm tùy ý đong đưa, Diệp Liên Liên giống một cái hoặc không lưu vứt cá trạch ở Nam Kiếm Tu quanh thân nhấp nháy xuất hiện. Tay chỉ nắm kia thanh kiếm càng là ở Nam Kiếm Tu thượng huy hạ không biết nhiều ít kiếm. Nhân lệnh chúng nhân đồng tình chính là mặc dù ở mọi người xem ra đã thực hung tàn Diệp Liên Liên ở cùng Nam Kiếm Tu một so, kết quả thực chính là tiểu đáng thương bị biến thái khi dễ hình ảnh a. Nhìn một cái, Diệp Liên Liên huy hạ mỗi nhất kiếm đều bị Nam Kiếm Tu nhẹ nhàng chặn lại. Còn cô a cũng không biết có phải hay không bọn họ mắt mù, vì cái gì bọn họ sẽ từ tên kia Nam Kiếm Tu trong mắt thấy được vui mừng ánh mắt, vui mừng a, đó là cái quỷ gì? trên lôi đài diệp liên liên đánh đều mau buồn bực hộp máu thứ này tu vi xác định không phải kim đan chân nhân áp chế tu vi chạy tới tiêu khiển nàng muốn hay không biểu hiện như vậy có trên người ta lại là nhất kiếm bị chặn lại thở hổn hển như, như diệp liên liên cũng không đánh người sau này thối lui ai nha tiểu sư muội ngươi không đánh sao nam kiếm tu thấy diệp liên liên không đánh hắn trên mặt lộ ra một bộ đáng tiếc biểu tình nhưng ngay sau đó hắn thanh kiếm thu vào phía sau lưng vỏ kiếm ánh mắt tức khắc biến ngưng trọng lên Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Tất nhiên tiểu sư mọi người không đánh, như vậy kế tiếp về đến phiên ta ra tay." Diệp Liên Liên mở ra, nhưng lập tức người liền lại lóe đi ra ngoài, chỉ là nàng tốc độ vẫn là chậm một bước. Frank, nam kiếm tu một quyền tạp đánh ra, hảo xảo bất xảo Diệp Liên Liên ở ngay lúc này một cái quay đầu, nắm tay tạp tới rồi nàng hốc mắt thượng. Ngao, Diệp Liên Liên một tiếng kêu thảm ra tiếng, kia đáng thương hề hề tiểu bộ dáng xem dưới lôi đài mọi người đều là không khỏi rụt rụt cổ. Anh anh anh Diệp Liên Liên hảo đáng thương, cái kia nam kiếm tu thật đáng sợ, hảo hung tàn, đối tiểu sư muội cũng hạ như vậy trọng tay. Nam kiếm tu cũng là ngẩn ra, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Liên Liên sẽ ở lúc ấy đột nhiên đem đầu chuyển qua tới, như thế rất tốt, một cái hốc mắt bị tạc thanh. Nam kiếm tu này ngẩn ra thực mau liền khôi phục, hắn tốc độ không giảm đi vào Diệp Liên Liên trước mặt, lại là một quyền rơi xuống, ngoài miệng lại nói, tiểu sư muội, như vậy không chuyên tâm nói bị thương chính là sẽ rất nghiêm trọng nha. Đậu má, ngươi còn tới? Diệp Liên liên liên tay trái che lại mắt trái, khẩn cấp phát hỏa ôm đầu một lần tránh thoát kia một quyền. Nhiên nàng tốc độ mau, Nam Kiếm Tu tốc độ càng mau, ngao lại một quyền nện ở Diệp Liên liên thịt. Diệp Liên liên lại là kêu thảm thiết một tiếng, vạn dặm vô tung bức bị nàng vận dụng tới rồi cực hạn. Nàng vì một cái mục đích chính là chạy, chạy, chạy, không cần bị cái kia biến thái nắm tay tập đến. Nam Kiếm Tu truy ở Diệp Liên liên phía sau, hắn ra quyền tốc độ không mau. Hắn như vậy tựa như không phải ở truy diệp liên liên mà là ở trêu đùa một con A Miêu A Cẩu, thấy nó tốc độ biến trưởng, hắn liền ra một quyền, sau đó A Miêu A Cẩu chạy vội tốc độ lại mau đứng lên, lại trưởng, lại đến một quyền, lại trưởng, thêm một quyền. Toàn bộ lôi đài phong cách thanh kỳ như vậy bị hắn bẻ thành lưu A Miêu A Cẩu nơi. Dưới lôi đài mọi người, yên lặng mà ở trong lòng vì diệp liên liên bi ai. Nửa canh giờ lúc sau. Diệp Liên Liên giống chỉ thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít chết ít xanh giống nhau quỷ dạp trên mặt đất vẫn không núp ních thở hồn hển. Diệp Liên Liên một đôi mắt hạnh hung tận chết chừng mắt ngồi sổn một bên tâm không nhảy khí không xuyên Nam Kiếm Tu nhưng theo sau nàng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc hữu khí vô lực nói đánh đi đánh đi dù sao ta là chạy bất động nhớ rõ đánh xong tìm cá nhân đem ta đưa về Kiếm Tu Phong Nam Kiếm Tu lại vẻ mặt cợt nhả do ra một móng vuốt ở Diệp Liên Liên trên mặt nghiết đi nghiết đi hắn biên niết đi bên nói. Như vậy đáng yêu tiểu sư mội sư huynh như thế nào nhận tâm đánh ngươi đâu. Diệp liên liên, đã không muốn cùng cái này biến thái nói chuyện. Dưới lôi đài xem chúng nhóm, ngoa tào ngươi mặt đâu phía trước là ai đuổi theo nhân ra đánh, vì sao? niết đủ rồi mặt, tay lại bắt đầu ở diệp liên liên phát đỉnh xoa đi xoa đi, thẳng đến nàng đuôi tóc xoa tan hắn mới vẻ mặt chưa đã thèm thu hồi tay, nói, tiểu sư mội tiến bộ thực mau sao, hảo hảo nghỉ ngơi, lần sau sư huynh còn tới tìm ngươi thiết xoa. Nói nam kiếm tu đầu vây vây ống tay háo xoay người liền nhảy xuống lôi đài. Diệp liên liên, lan người cái tử biến thái. Dưới lôi đài xem chúng, ngoa tào, hắn thế nhưng nhảy xuống lôi đài, hắn hắn hắn, hắn đây là tự động nhận thua tiết tâu A. Đem người đánh cho tàn phế, sau đó nhận thua. Ha ha, ha ha ha ha. Nhất hào trên lôi đài kim đàn chân nhân trầm mặc sau một lúc lâu, buồn bã nói. Diệp liên liên liền thủ mười chàng. Hắn ánh mắt nhìn về phía như cú ghé vào trên lôi đài vẫn không nhúc nhích Diệp Liên Liên nói, ngươi còn muốn tiếp tục thủ lôi sao? Diệp Liên Liên lấy một loại nhẹ đến chỉ có nàng chính mình nghe được thanh âm suy yếu nói, không, lòng ta mệt, yêu cầu nghỉ ngơi. Kim Đan Chân Nhân 109, Liêu Nguyệt Phong Đại Sư huynh. Liêu Nguyệt Doanh ở nhận được Diệp Liên Liên truyền âm phủ khi nàng vừa lúc ở cùng đệ thập vị công lôi giả chiến đấu, nay đây nàng ở nhận được truyền âm phủ sau cũng không có lập tức nghe bên trong nội dung, mà là tiếp tục chiến đấu Chờ nàng thành công thủ hạ Lôi Đài cũng tỏ vẻ không hề tiếp tục thủ lôi sau liền ở Diệp Liên Liên truyền âm phù nhắc nhở hạ đi tới nhất hảo Lôi Đài bên này, cùng nàng cùng tới còn có ở nửa đường gặp gỡ Diệp Hoài. Lúc này nhất hảo Lôi Đài đã thay đổi một cái thủ lôi giả, Diệp Liên Liên bị hai người giá đỡ hạ Lôi Đài người liền lưng dựa ở dưới lôi đài, cho nên đương liếu Nguyệt Doanh cùng Diệp Hoài tới tìm nàng khi hai người cũng không có lại trước tiên tìm được người, bởi vì Diệp Liên Liên thành bị dưới Lôi Đài xem thi đấu xem chúng vây quanh ở tận cùng bên trong. Liễu Nguyệt Doanh cùng Diệp Hoài hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Liễu Nguyệt Doanh cấp Diệp Liên Liên đã phát một đạo truyền âm phủ dò hỏi nàng ở nơi nào sau hai người mới tìm được người. Chỉ là hai người ở nhìn đến mắt trái khuông tím thanh, vẻ mặt khổ hề hề, một thân nội môn đệ tử bảo thượng nếp hốn hỗn độn, người cũng mềm mặt dựa vào lôi đài bên cạnh, hai người ám đạo một tiếng không tốt, liền mau chân đi đến Diệp Liên Liên bên người. "Diệp sư muội, ngươi thế nào?" Liễu Nguyệt Doanh ngồi xổm Diệp Liên Liên trước mặt, một tay nâng nàng mặt để sát vào xem Diệp Liên Liên bị thương mắt trái. Phía trước tên kia nam kiếm tu lực nhưng không nhân nàng là cái nữ liền thu vài phần, cho nên Diệp Liên Liên một đôi mắt hạnh một con bị đánh hoàn toàn sưng lên, đôi mắt hoàn toàn không mở ra được, chỉ lộ ra một cái tế phủng. Nhìn thấy tiểu đồng bọn tới Diệp Liên Liên vẻ mặt không vui nào hướng liêu nguyện doanh, khóc dòng nói, anh anh anh, liêu sư tỷ, ta ngộ nói biến thái, thật là đáng sợ, anh anh anh, ta phải về kiếm tu phong, anh anh anh, ta yêu cầu người an ủi. liễu nguyệt doanh cũng là không nghĩ tới diệp liên liên sẽ đột nhiên cả người hướng chính mình phát lại đây bị phát cái đầy cõi lòng liễu nguyệt doanh cả người thiếu chút nữa không sau này ngã xuống đi còn hảo nàng phản ứng mau hai tay tại thân thể sau này đảo đồng thời hai tay cấp tốc về phía sau một trống đang lúc nàng còn muốn hỏi diệp liên liên làm sao vậy thời điểm không nghĩ tới nàng thế nhưng tới tìm chính mình tìm an ủi vẻ mặt ngộng bức liễu nguyệt doanh chung quanh người nhìn đến hai người bộ dáng cũng là say đậu má Các người hai cái mội tử là chuyên môn chạy tới bọn họ những người này trước mặt tới soát bạn tốt cảm sao. Cho rằng bọn họ không có bạn tốt sao. Lăn lăn lăn, có bao xa lăn rất xa. Diệp hoài gợn sóng không cấm trên mặt cũng là xuất hiện ngắn ngủi vết rách, nhưng cũng may hắn không hướng Liễu Nguyệt Doanh giống nhau cả người đều ngốc rớt. Hắn một tay một cái đem người kéo, đại Liêu Nguyệt Doanh lấy lại tinh thần hắn buông lỏng tay ra, sau đó dẫn theo Diệp liên liên ngự kiếm rời đi đại giáo trưởng. Trở lại kiếm tú phong. Diệp Hoài cùng Liếu Nguyệt Doanh cũng không vội va hồi chính mình tiểu viện nghỉ ngơi, mà là bồi Diệp liên liên đi nàng tiểu viện. Đại đường, ba người các ngồi một phen ghế dựa, Diệp Hoài nói, nói đi, người nào đem ngươi đánh thành như vậy. Một cái kiếm đạo phong sư minh. Diệp liên liên hít hít cái mũi, cả người ủy khuất ba ba. Lần đầu tiên gặp được hắn là ở phía trước ngày, hắn nói ta thủ lôi đài lại không giúp đỡ cấp kiếm đạo phong chiêu ngoại môn đệ tử. Sau đó ở ta thủ hạ chín chàng lôi đài sau hắn đi lên đối với ta mông liền đạp tam chân đem ta đá hạ lôi đài, sau đó ta không tin tả lấy công lôi giả thân phận thượng lôi đài lại cùng hắn chiến một lần, cuối cùng lại bị hắn một chân đạp xuống dưới. Lần thứ hai cũng chính là hôm nay, người này lại ở ta thủ hạ chín chàng lôi đài sau đi lên tìm ta cha, chẳng qua cùng trước một lần bất đồng chính là lần này hắn không đá tam mông, mà là dơ nắm tay truy ở ta phía sau đánh, ta liếc mắt một cái thanh khung là ở phía trước đã bị hắn một quyền đánh trúng. Đến bây giờ ta đều cảm thấy đau. Vậy ngươi lúc này đây thủ lôi có phải hay không lại thất bại? liễu Nguyệt doanh ngoài miệng hỏi Diệp Liên Liên vấn đề trong lòng lại ở tinh tế hồi tưởng trước một đời kiếm đạo phong thượng có như vậy một cái thích đá người mông sư huynh sao? Kết quả nàng bi ai phát hiện, trước một đời chính mình toàn tâm toàn ý truy ở tiêu mạc hàn phía sau, cùng hắn không quan hệ sự ở nàng trong trí nhớ xuất hiện rất ít rất ít, cho nên nàng hoàn toàn không thể từ Diệp Liên Liên nói thế nàng nghĩ đến cái kia tới tìm nàng gốc dạ nam kiếm tu là người nào. đúng vậy. bị người nhắc tới cái này diệp liên liên liền buồn bực tới khí nàng muộn thanh muộn khí nói cái kia đại biến thái đuổi theo ta đánh cũng liền tính nhưng là hắn ở đánh xong ta chính mình liền nhảy xuống lôi đài người nào à đầu góc có phải hay không nước vào hắn đây là bố thi sao bố thi sao vẫn là bố thi sao có lẽ hắn chỉ là tới cùng ngươi lên tiếng kêu gọi diệp hoài nói chỉ là hắn suy đoán trực tiếp đem hai người kinh hách tới rồi diệp liên liên một bộ đánh chết ta đều không tin bộ dáng nói diệp sư huynh Ta chạy tới tấu ngươi, sau đó quay đầu lại cùng ngươi nói ta là ở cùng ngươi chào hỏi ngươi tin sao. Diệp Hoài, Liễu Nguyệt Doanh như là đoán được cái gì, nói, Diệp Sư huynh ngươi có phải hay không biết đuổi theo Diệp Sư mọi người là ai. Diệp Liên liên kinh Liễu Nguyệt Doanh nhắc tới cũng là hai mắt khẩn nhìn chằm chằm Diệp Hoài, chỉ là nàng kia lớn nhỏ mắt giờ phút này thoạt nhìn lại rất dẫn người bật cười. Diệp Hoài con con khoe miệng, cũng không cùng hai người út út mở mở, nói thẳng nói. Lưu Nguyệt Phong trúc nhạc Trần Quân có một đại đồ đệ tên là Cố Minh Giác, làm người phi thường địa thấp. Toàn bộ kiếm đạo phong thượng không bao nhiêu người nhận ra hắn, nhưng ở nhận thức hắn kiếm tu nhóm cái vòng nhỏ hẹp đều truyền hắn tính tình cổ quái. Một thân đệ tử bảo bị hắn xuyên ra Lưu manh hương vị, thả hắn một thân trúc cơ đại viên mãn tu vi có thể cùng một người kim đan trung kỳ tu sĩ ngày kháng nửa ngày không dưới là cái thực đáng sợ người. Diệp Hoài Miêu tả cái kia Cố Minh Giác Diệp liên liên lấy tới cùng Nam kiếm tu đúng rồi đối, hảo sao? Đối trước thất thất bát bát, xem khởi hai lần tới tìm chính mình cha 89010 chính là vị kia Lưu Nguyệt Phong cố minh giác. Mặt hắc bê đáy nổi, Diệp liên liên hừ lạnh ra một tiếng ha hả. Trúc nhạc chân quân vị kia nói muốn cho chính mình tiến tông môn đại bỉ tiền mười sau sẽ thu chính mình vì đồ đệ tương lai sư tôn đều còn không có mạo quá mức đâu. Nàng vị kia tương lai đại sư huynh liền chạy tới hướng chính mình chào hỏi, hắn là không thích chính mình đâu vẫn là không thích chính mình đương nàng tiểu sư mỗi đâu. Liêu Nguyệt Doanh nhìn xem Diệp Hoài. Sau đó lại nhìn xem diệp liên liên, thấy hai người đều là một bộ ta minh bạch bộ dáng, nàng rũ xuống mi mắt hơi hơi suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắt rơi xuống diệp liên liên trên người, trong lòng có chút rõ ràng. Chỉ là nàng ở sáng tỏ đồng thời trong lòng lại âm thầm vì cố minh rắc trường thở ra một hơi, kinh diệp hoài nhắc tới, nàng đến là suy nghĩ một sự kiện, tiếp trước chúc nhạc chân quân đại đồ đệ ở thú triều bên trong ngã xuống. chẳng qua khi đó nàng nguyên nhân chính là tiêu mạc hàn không màng nàng khí phong đại tiểu thư thể diện đuổi theo gia tông môn rèn luyện bạch kiêm gia mà phẫn nộ một lòng muốn tìm người đi xử lý bạch kiêm gia chỉ là vội vàng ở phụ thân cùng mẫu thân đối thoại xôi thay tới rồi chuyện này liễu nguyệt doanh nâng lên mi mắt ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía diệp liên liên có lẽ đợi cho thú triều tiến đến là lúc nhắc nhở một chút diệp liên liên nhiều chú ý một chút các ngươi cảm thấy làm thủ tọa thu ta vì đồ đệ có khả năng sao đột nhiên diệp liên liên không đầu không đôi tới như vậy một câu diệp hoài liền mí mắt cũng chưa nâng một chút nói tin hay không chúc nhạc trần quân lập tức rút kiếm tìm thủ tọa đánh một trận lại không phải tới tìm ta đánh nhau diệp liên liên bĩu môi nói có như vậy một cái tính tình cổ quái người đương đại sư huynh ta cảm thấy ta còn là tương đối thích tần điền đại sư huynh được rồi diệp sư muội người nói thêm gì nữa chính là sẽ chiêu rất nhiều người hận liễu Nguyệt doanh đánh gãy diệp liên liên kia giống như tiểu hài tử ở trí khi nói nàng từ chính mình túi chữ vật lấy ra một cái tiểu ngọc hộp mở ra nắp hộp một cổ thanh thanh sảng sảng dược hương phiêu ra tiểu ngọc bên trong hộp là một loại thiển thanh sắc thuốc mỡ liễu nguyệt doanh vươn ra ngón tay nhẹ nhàng ở mặt trên múc một chút sau đó nàng đem dính thuốc mỡ ngón tay hướng diệp liên liên hốc mắt chúng quanh ô thanh đều bơi thượng đây là linh lũ cao có hoạt huyết hoa ứ tác dụng hiệu quả cung thực hảo bôi lên cái này ngươi đôi mắt này tin tưởng ngủ thượng một đêm sáng mai lên nên khôi phục như thường Theo sau nàng đứng dậy một tay cầm tiểu ngọc hộp linh nhũ cao một tay lại đẩy một phen Diệp Liên Liên nói, Diệp Sư huynh, ngươi ở bên ngoài chờ chúng ta một chút, ta trước lôi kéo Diệp Sư Mội tiên tiến bên trong đi xử lý một chút trên người thường an tấu trên người hơn phân nửa thanh khẩn. Ân, đi thôi. Diệp Hoài nói. 110. Tông môn đại bỉ kết thúc. một. Trải qua cố minh giác hai lần tới tạp Diệp Liên Liên bãi, thứ này tông môn đại bỉ đến bây giờ mới thôi Diệp Liên Liên trước mắt chỉ còn lại có một lần công lôi cơ hội. Trước mắt nàng ở tích phân bảng xếp hạng thượng vị trí là ở đệ thập nhất vị, cùng đệ thập vị người kia tích phân là ngang hàng, sẽ là nàng xếp hạng đệ thập nhất vị mà không phải cái kia đệ thập vị người đó là bởi vì nhân ra so nàng trước một bước được đến cái kia tích phân, mà nàng còn lại là sau lại. ở bị cố Minh rắc liên tục tấu hai lần Diệp Liên Liên ở nghỉ ngơi này hai ngày là vẫn luôn loa ở chính mình phòng thí nghiệm, trừ bỏ tiểu đồng bọn tới kêu nàng ăn cơm nàng sẽ ra tới ngoại, còn lại thời gian nàng đang làm gì đều không có người biết. Cả người thần thần bí hề hề, Lý Thiến liễu nguyệt doanh đoàn người tới xem nàng, nàng cũng chỉ là vội vàng cùng mọi người chào hỏi liền lại qua trở về, người khác hỏi nàng đang làm gì nàng cũng chỉ là cười mà không nói, tình huống như vậy vẫn luôn liên. Tục tới rồi hai ngày sau Diệp liên liên lôi đài tái. Hôm nay, Diệp liên liên cả người giống như là khái dược giống nhau, mỗi một cái thượng lôi đài công lôi người đều bị nàng ở 10 chiêu nội phóng đảo đá hạ lôi đài. Thả không biết vì sao. hôm nay lại chạy tới xem diệp liên liên thủ cái này lôi đài một ít lao nhân đều ẩn ẩn cảm thấy này nữ kiếm tu hôm nay có điểm không đúng a nhìn một cái kia cùng người đối chiến thời còn sẽ làm việc riêng hướng dưới lôi đài mọi người lưu một vòng tầm mắt thứ này như thế nào cho bọn hắn một loại giống đang đợi người nào cảm giác hay là đang đợi cái kia nam kiếm tu đi mọi người yên lặng mà tưởng lần đầu tiên bị đám ông lần thứ hai bị đuổi theo đánh tơi bời tổng không thể còn chịu ngược nghiện rồi đi lại là đem chín công lôi giả đánh hạ lôi đài Diệp Liên liên thở phào nhẹ nhõm, tự túi chữ vật nội lấy ra lúc trước Lý sư tỷ cho nàng Mặc Ngọc Hồ Lô liền ngửa đầu rót hai khẩu thanh hợp rượu trái cây. Chỉ là còn không đợi nàng đem trang thanh hợp rượu trái cây Mặc Ngọc Hồ Lô một lần nữa thu hồi túi chữ vật nội, đột nhiên một bóng người tự dưới lôi đài phương phiên thượng mà thượng, ở nhảy nàng đỉnh đầu khi, cánh tay dài dối ra, một vớt, Diệp Liên Liên chỉ cảm thấy lấy Mặc Ngọc Hồ Lô cái tay kia một nhẹ, túi đầu vừa thấy, nàng Mặc Ngọc Hồ Lô thế nhưng không ở chính mình trong tay. cùng ngủ cùng ngủ. Tung ngủ. một hơi đem mặc ngọc trong hồ lô thanh hợp rượu trái cây uống lên cái đế hướng lên trời nhân tiện còn bất nhã đánh một cái vang lượng rượu cách cố minh giác giơ tay liền đệ tử bảo tay háo giác lau một phen khoe miệng rượu tí nhân tiện hắn còn đem không mặc ngọc hồ lô lại ném diệp liên liên hắn vẻ mặt chưa đã thèm nói tiểu sư muội, ngươi này rượu nếu là lại liệt một chút liền hoàn mỹ đáng tiếc quá ít điểm còn chưa đủ ta tắc cái răng ta cho mời ngươi uống sao tiếp được mặc ngọc hồ lô diệp liên liên vẻ mặt ghét bỏ đem nó ném vào túi chữ vật Ai nha, tiểu sư muội, hai ta ai cùng ai, ngọa Tảo tiểu sư mội ngươi thế nhưng học xong đánh lén. Cố Minh Giác còn tưởng trêu đùa trêu đùa Diệp Liên Liên, nơi nào sẽ nghĩ đến tiểu nha đầu thế nhưng thừa hắn không ngại đâu đầu cho hắn đánh một tá thủy cầu phù. Diệp Liên Liên lần này đánh ra thủy cầu phù có thể dùng một tá tới tính toán, tuy rằng một tá thủy cầu phù đem cố Minh Giác lộng thành ga rất vào nổi canh, nhưng mà nàng chính mình cũng không hảo đi nơi nào. Hai người chi gian khoảng cách vốn là không có ly quá xa. hơn nữa thủy cầu phù quá nhiều toàn bộ kích phát ra tới cơ hồ là đem toàn bộ lôi đài đều lợp ướt ai nha sư huynh à, tiểu sư mội gặp ngươi thoạt nhìn có chút uống say đâu cho ngươi tỉnh tỉnh sái đường khách khi a diệp liên liên hai tay chống lạnh trên mặt là không chút nào che giấu là ý cười kia đắc ý tiểu bộ dáng quả thực có thể nhạc chết cá nhân dưới lôi đài ly lôi đài gần nhất những người đó không thể nghi ngờ cũng là chúng chiêu mẹ nó sẽ vép bựa liền ghê gông a sẽ vẽ bừa là có thể lấy một tá thủy cầu phụ tạp người chơi không dậy nổi a lan đến bọn họ này đó xem thi đấu xem chung có hay không toàn thân không một khối địa phương là làm địa phương cố minh giác túi đầu nhìn nhìn còn ở tí tách lạc bọt nước đệ từ bảo hắn hai mắt híp lại đại hắn lại dương mắt khi trong mắt thần sắc thế nhưng mang theo một loại lệnh cơ hồ thực chất cảm giác các bách diệp liên liên hướng cố minh giác hì hì cười đồng nhiên nàng thân thể nghiêng về phía trước ngay sau đó người biến ảo thành một đạo hư ảnh hướng cố minh giác phương hướng bắn thẳng đến mà đến Em, kiếm cùng kiếm quát sát ra chói thai thanh âm. Cố minh rác lại tưởng về phía trước ngày như vậy tấu diệp liên liên khi, đột nhiên hắn thân thể cứng lại, tia chỉ nắm chặt thành quyền chuẩn bị đánh ra đi tay tựa hồ bị thứ gì cùng thân thể hắn quấn quanh ở. Hắn trọng mắt hơi hướng chính mình vòng eo lướt qua, lại thấy không biết khi nào diệp liên liên đối chính mình đánh ra một chương bùi gai phủ, giờ phút này hắn trên eo cùng trên tay bị bùi gai quấn quanh, thả những cái đó bùi gai chính càng thu càng chặt. Cố Minh Giác lấy kiếm tay phải một cái dùng sức đem Diệp Liên Liên liền người mang kiếm đẩy đi ra ngoài. Ở đem người đẩy ra đi đồng thời, Cố Minh Giác lấy kiếm trở tay đem trên người cập trên tay bùi gai nhất kiếm chặt đứt. Diệp Liên Liên cho dù người ở bị Cố Minh Giác đẩy ra đi đồng thời một đôi mắt hạnh cũng không có từ hắn trên người rời đi. Ở bắt được đối phương kia một tức khẽ hở, nàng bay nhanh đem sớm chuẩn bị ở tay háo năm chương đùa chú cùng nhau kích phát bắn phát. mà nàng chính mình ở kia năm chương bửa chú bắn ra đồng thời toàn bộ linh khí bị nàng dùng để kích phát nàng hôm nay mặc ở đệ tử bào hạ thiên huyễn sa y yề thượng cái này thiên huyễn sa y chính là nàng mấy năm trước ở tiểu ngọc tiên cung được đến kia kiện trung giai linh khí cấp bậc pháp y yề nguyên bản tu vi chỉ ở trúc cơ kỳ nàng tạm thời còn không thể vận dụng cao giai linh khí chỉ là nàng tại đây hai ngày thiết tưởng rất nhiều biện pháp lại đều bị có thể ngăn cản năm chương lôi điện phù toàn bộ kích phát ra tới uy lực này đây ở bất đắc dĩ dưới tình huống Nàng nghĩ cách đánh tới nàng ở tiểu ngọc tiên cung được đến linh khí tiên khí mặt trên. Nàng trước tiên đem thiên huyễn Sa ý hề bước đầu luyện hóa, mà cũng liền ở nàng bước đầu luyện hóa lúc sau nàng mới biết được cái này linh khí cấp bậc pháp ý, ý tên là thiên huyễn Sa ý, ý Cố minh giác ở diệp liên liên kích phát rồi trong tay năm chương đùa chú khi đã cảm nhận được từ giữa sở tản mát ra bá đạo uy lực, không chỉ là hắn, ở lôi đài bên cạnh một khắc chức còn tự giác tâm sự không thú vị kim đan chân nhân ở cảm nhận được kia cổ uy lực sau cả người cơ hồ là lửa thiêu nông giống nhau nhảy dựng lên đều cách nơi này xa một chút vô cùng lo lắng hướng dưới lôi đài đệ tử hét lớn một tiếng ngay sau đó hắn vội vàng tay véo chỉ quyết một đạo trong suốt cái chắn nháy mắt đem toàn bộ lôi đài tính cả dưới lôi đài mặt đất bao lại Giắc, chi lý thanh âm từ năm chương đùa chú bên trong phát ra dưới lôi đài mọi người giờ phút này đang bị kia năm chương đùa chú phát ra thanh âm hấp dẫn chủ, không có ở trước tiên nghe kim đan chân nhân khẩn cáo Mọi người nhìn đến có màu tím quang mang tự năm chương đùa chú thoáng hiện mà ra, chỉ là những cái đó màu tím quang hiện ra mau, biến mất cũng mau, mọi người trong lúc nhất thời cũng không có thấy rõ chúng nó rốt cuộc là thứ gì, thẳng đến lại một tiếng rắc thanh đột nhiên kịch liệt vang lên, vô số lôi điện tự đùa chú toát ra tới, mọi người cũng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây đó là lôi điện phủ. Thủy trợ điện A, cháy mau. Trong đám người không biết là ai giống lớn một tiếng. Tức khác Diệp Liên liên nơi này phương dưới lôi đài biên năm trượng nội không có một bóng người. Nguyên nhân vô nó, thủy trợ điện A, Diệp Liên liên phía trước kia một tá thủy cầu phun nện xuống tới không chỉ có đem toàn bộ lôi đài lộng. Bước không nói bọn họ này đó xem thi đấu người cũng là bị phun một đầu A, càng không cần phải nói máng xối đến trên mặt đất, đem mặt đất cũng lộng ơ ta. Tuy rằng kim đan chân nhân đã mở ra trên lôi đài Linh Quang Cháo, nhưng ai biết có thể hay không có cá lọt lưới đâu. Bọn họ nhưng không nghĩ đến thử bị lôi điện đánh chúng tư vị. Bất quá là một cái trước mắt thời gian, ở lôi điện phù hoàn toàn bị kích phát sau toàn bộ lôi đài bị một mảnh màu tím sở bao phủ, bất quá cũng may có phòng ngự màn hào quang che chở lôi điện cũng không có giống mọi người tưởng như vậy có lộ ra tới. Chỉ là mặc dù là như vậy đứng ở bên ngoài nhìn, cũng là làm mọi người đào hút một ngụm khí lạnh, phòng ngự màn hào quang nội, vô số lôi điện lập lòe, rắc rắc thanh âm nhảy vào mọi người trong thai lệnh chúng nhân thình lình nổi lên một thân nổi da gà. Này này này Diệp Liên Liên kỳ thật cũng không thể so cái kia nam kiếm tu kém à, nàng đây là muộn thanh phóng đại chiều A Theo ta thời à, đó là Diệp Liên Liên bị cái kia nam kiếm tu cấp nghẹn khuất hỏng rồi à, nhìn một cái này trần trượng, là muốn phản ngược nam kiếm tu. Cái gì phản ngược, nàng đây là muốn nộn chết nam kiếm tu được không, nam chương lôi điện phù á ước chừng nam chương à, này đều có thể điện đã chết một cái kim đan trung kỳ tu sĩ đi. Bất quá, phía trước Diệp Liên Liên có phải hay không chính mình trên người cũng bị thủy sối tới rồi đi. Ở vào lôi điện phủ trung tâm nàng như thế nào tránh thoát lôi điện A, đừng không phải đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 đi. Nơi này đại động tĩnh khiến cho tới khác lôi đài bên kia người chú ý, trong nháy mắt mặt khác trên lôi đài công thủ lôi đều không đánh cùng dưới lôi đài người đồng thời hướng diệp liên liên nơi lôi đài trông lại. Không chỉ là bọn họ ngay cả chấp pháp trưởng ngụy nhiên cũng nhân bọn họ đại động tĩnh lại đây xem xét tình huống. Phong ngự màn hào quân nội, cố minh rắc thân hình mau lệnh người chỉ có thể nhìn đến một cái hư ảnh. Hắn không ngừng chạy băng băng trốn tránh đến từ đỉnh đầu phía trên từng đạo rơi xuống lôi điện. Chỉ là hắn tốc độ mau, lôi điện tốc độ so với hắn còn muốn mau. Vâng! Vâng! Vâng! Một đạo lưỡng đạo ba đạo, chúng nó luôn là có thể ở cố minh rác bóng người lẹ ra phía trước rơi xuống hắn trên người. Không bao lâu, cố minh rác trên người đệ tử bảo bị chém thành từng điều phá bố hắn trên người cũng xuất hiện lớn lớn bé bé không thành trình độ bỏng rác. Cùng cố minh giác bị lôi điện phách đều mau trở thành than đen đầu cũng không gặp một tiếng so sánh với. Thân xuyên thiên huyễn sao y y diệp liên liên liền không như vậy có cốt khí, chạy vắt dò lên cổ ngự kiếm đi qua. Chỉ là nàng tốc độ so cố minh giác còn muốn chậm hơn một chút, cho nên ai lôi điện phách số lượng một chút cũng không có so với hắn tới thiếu. Bất quá trên người nàng ăn mặc thiên huyễn sao y y tuy rằng từ tên thượng liền có thể đoán ra nó là một kiện có thể tùy người sử dụng tâm ý tùy thời tùy chỗ có thể biến ảo thành bất đồng kiểu dáng pháp đ Nhưng là nếu nó linh khí cấp khí pháp y như vậy nó lực phòng ngự cũng sẽ không nhược đi nơi nào. Này đây ở lôi điện một đạo một đạo bổ tới nàng trên người khi nàng một chút cảm giác đều không có. Đột nhiên diệp liên liên cả người ở giữa không trung một đốn, nàng như là nhớ tới cái gì thế nhưng ở lại một đạo lôi điện bổ tới khi một chút một chút giảm đi thiên huyễn sao y phòng ngự, làm lôi điện đánh ở nàng trên người. Ngao ngao ngao nàng chỉ triệt hồi tam thành lực phòng ngự không nghĩ tới lôi điện đánh ở trên người nàng liền sẽ làm nàng nửa cái thân thể tê dại rớt Tuy rằng không có đến làm nàng nửa cái thân thể cứng đờ, nhưng là thân thể đột như bị điện giật vẫn là lệnh nàng rất không thích hứng. Diệp liên liên còn ở nỗ lực thích ứng lôi điện đánh vào trên người sở mang đến tê mọi cảm, đột nhiên một cổ lạnh leo chi khí tự nàng xương cùng một đường du biến nàng toàn thân xương cốt. Diệp liên liên đánh một cái giật mình theo bản năng đem đầu chuyển hướng phía sau nhìn lại, lại thấy ở ly nàng còn không đến trăm mét chỗ, cố minh rắc quần áo tả tơi, bị sấm đánh trung địa phương đều ra tới lớn nhỏ bất đồng bỏng rác Hắn sắc mặt có thể dùng âm lánh tới hình dung, nguyên bản cầm trong tay kiếm bị hắn thu vào phía sau con vỏ kiếm bên trong. Nghe trong không khí mơ hồ thổi qua tới thì thú vị, Diệp Liên Liên rốt cuộc biết nghĩ mà sợ, nàng rụt rụt cổ lấy ra hai chương chạy nhanh phủ chụp ở hai cái đùi thượng, quay lại đầu, một chữ, chạy. Có chạy nhanh phủ thêm vào Diệp Liên Liên nháy mắt cả người hóa biến một đạo sao băng bắn đi ra ngoài. Diệp Liên Liên đột nhiên tăng tốc độ đem hai người khoảng cách kéo ra không ít. Cố Minh rác đôi mắt hơi trầm xuống, Nhưng ngay sau đó hắn lại nhanh hơn thân pháp đuổi theo, hắn cái này tiểu sư muội bản lĩnh đến là không nhỏ, cho hắn làm ra lớn như vậy một cái trận trưởng hiện tại biết sợ, chậm, hắn quyết định phải cho nàng một cái trung thân khó quên giáo hấn. Diệp liên liên cũng không biết phía sau cố minh giác đã chuẩn bị tốt tới giáo hấn chính mình, nàng hiện đúng là liền khóc tâm đều phải có. Anh anh anh, anh cố minh giác biểu tình thật sự là thật là đáng sợ, lệnh nàng luôn có một loại thấy được ma quỷ hào giác, không, cố minh giác hiện tại so ma quỷ còn muốn tới đáng sợ. lôi đài bên cạnh dùng phòng ngự bảo khí khởi động một chương phòng ngự màn hào quang kim đan chân nhân hắc mặt nhìn kia hai cái không ở chính mình quanh thân dâng lên một chương linh quang cháo liền như vậy ở lôi điện hạ quả buôn tiểu biến thái hà nội tâm có một khắc là hỏng mất đây đều là chút người nào sao vốn là lấy lôi điện phụ tạp người người giờ phút này đang cùng bị tạp đối tương hai người ở lấy này đó phòng ngự màn hào quang nội lôi điện đoán thể mẹ nó đầu vóc có bệnh sao muốn đoán thể cầm lôi điện phù đi các ngươi kiếm đạo phong thượng đoán thể không được sao nhất định phải chạy tới tông môn đại bỉ đi lên như vậy vừa ra tới nguyễn kỹ sao bên này trên lôi đài kim đan chân nhân là hạ quyết tâm mặc kệ trận này thi đấu diệp liên liên cùng cố minh giác hai người chi gian ai thắng ai thua đều phải đem bọn họ hai cái đuổi ra hắn nơi lôi đài tùy tiện hắn hai đi soàn xoa hay dù sao chỉ cần không cần tái xuất hiện ở chính mình trước mặt là được bên kia diệp liên liên bị cố minh giác truy liền kém không đem hồng hoang chi lực dùng ra tới mãn chàng chạy lệnh nàng đầu góc ở vào một cái chỗ chống trạng thái chính là liền ở cái này trạng thái hạ diệp liên liên không có phát hiện nàng trung quanh không gian ở lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ biến vặn vẹo lên thế tất muốn đem diệp liên liên bắt được sau đó ấn trên mặt đất tẩn cho một trận cố minh rắc cùng với đồng dạng phát hiện diệp liên liên tình huống có chút không đúng kim đan chân nhân hai người chỉ cảm thấy diệp liên liên đột nhiên cả người biến mất không thấy chờ nàng thân ảnh xuất hiện khi phát hiện nàng thế nhưng xuất hiện ở 3 mét khai mau địa phương mà lúc này diệp liên liên như là không có nhận thấy được giống nhau tiếp tục mất mạng chạy. Chỉ là nàng nguội chạy ra một khoảng cách người. Liền sẽ đột nhiên biến mất ở không khí bên trong, lại lần nữa xuất hiện lại ở 3 mét khai mau ngoại. Tề kim đan chân nhân nỗ lực ngăn chặn đến bên miệng đảo hốt khí, hắn cả người đều phải hù chết được không? Ngộ đạo, cái tia kiếm tu tiểu nha đầu thế nhưng dưới tình huống như thế ngộ đạo, lấy chút cơ sơ kỳ tu vi ngộ đạo ra nháy mắt lóe này quả thực ghen ghét lẫn nhau nhất bang kim đan chân nhân có hay không? Cùng lôi đài bên cạnh trong mắt mang theo lại ghen ghét lại phấn khởi kim đan chân nhân bất đồng. Cố Minh Giác ở phát hiện diệp liên liên ngộ đạo ra nháy mắt lóe đột nhiên hắn thân pháp lại đề cao gấp đôi trong chớp mắt người lại xuất hiện ở diệp liên liên phía sau. Ngộ đạo bên trong diệp liên liên như là thân thể bản năng đã nhận ra có nguy hiểm đang tới gần chính mình. Nàng quanh thân linh khí kích động lên, theo sau người lại biến mất ở Cố Minh Giác trước mắt, chờ nàng lại lần nữa xuất hiện người đương thời thế nhưng ở 10 mét có hơn. Cố Minh Giác thấy vậy lại nhanh hơn tốc độ, lần này hắn đem đan điền nội sở hữu linh khí toàn bộ vận dụng ra tới. Bóng người lệ ra đồng thời phía sau kiếm lại bị nàng lấy ở trong tay, linh khí rót vào kiếm trung cố minh rác nhẹ nhàng một hoa, linh khí biến ảo thành một mảnh thành niên nam tử hai tay trưởng lớn nhỏ từ rậm rạp có thể so với kim thê hoa giống nhau lớn nhỏ tiểu kiếm khí. Đối với trước người tiểu kiếm khí nhẹ nhàng đẩy nay một mảnh tiểu kiếm khí tựa như diệp liên liên phương hướng đổi theo. Chỉ là này phiến tiểu kiếm khí tựa hồ là dài quá đôi mắt giống nhau. Mặc kệ Diệp Liên Liên đột nhiên biến mất bao nhiêu lần lại đột nhiên xuất hiện bao nhiêu lần chúng nó đều có thể thực mau làm ra phản ứng, sau đó tiếp tục truy kích. Nhìn đến cố minh Giác lộ chiêu thức ấy, lôi đài biên kim đàn chân nhân lại không bình tĩnh. Ngoa tào, hảo tinh vi không linh thuật, mẹ nó kiếm đạo phong tuyển nhận đều là chút cái gì tiểu quái vật, vì cái gì bọn họ pháp tu đệ tử bên này không ra cái tiểu quái vật. Diệp Liên Liên cũng không biết liền tại đây ngắn ngủn nửa nén hương thời gian chính mình bị mang lên tiểu quái vật cái này danh hiệu. Giờ phút này nàng còn không có từ ngộ đạo bên trong tỉnh táo lại, hết thể hành động đều là dựa vào thân thể bản năng tại hành động, chỉ là chạy vội chạy vội, chỗ trống một mảnh đầu chung đột nhiên nhớ tới cách không vẽ bùa sự tình. Diệp Liên Liên chỉ cảm thấy đầu chưa từng có hiện tại như vậy thanh minh. Vẫn luôn chú ý Diệp Liên Liên tình huống cố minh giác thấy Diệp Liên Liên thân thể đột nhiên dừng lại, trên mặt một mảnh đờ đẫn biểu tình liền biết tiểu cô nương còn không có thanh tình đâu, nhưng là ở nàng phía sau tiểu kiếm khí như cũ hướng về nàng phong tới. Cố Minh Giác bay nhanh giơ tay sau đó đột nhiên vừa thu lại thành chảo mà liền ở đồng thời kia phiến khoảng cách Diệp Liên Liên chỉ kém một cm tiểu kiếm khí rốt cuộc ngừng ở giữa không trung, theo sau hóa thành linh khí tiêu tán ở không. Khí giữa. Cố Minh Giác nhìn Diệp Liên Liên quanh thân linh khí đã xảy ra biến động, mà nàng cả người giờ phút này lại ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tay phải thật chỉ viết thay không ngừng ở giữa không trung họa cái gì, hắn lắc mình đi vào khoảng cách nàng 5 mét ngoại địa phương. từ túi chữ vật lấy ra một cái cao giai phòng ngự trận bàn ở nàng chung quanh bày ra sau đó hắn mới tâm tình thực tốt từng bước một đi đến kim đan chân nhân sở chạm vị trí cùng hắn sóng vai mà đứng hắn nói mong rằng chân nhân ở ta tiểu sư muội không có ngộ đạo song phía trước không cần đem lôi đài linh quang cháo chết hồi kim đan chân nhân đột nhiên cảm thấy tay hảo ngứa hảo tưởng tấu trước mắt cái này tiểu từ túi nhưng mà lúc này kim đan chân nhân mặc danh cảm thấy tâm mệt, đột nhiên hắn tầm mắt bị cách đó không xa ngồi xếp bằng tiểu nha đầu hấp dẫn trụ Lúc này nàng kia không ngừng ở giữa không trùng khoa tay múa chân hạ hắn có thể ẩn ẩn nhìn đến ánh lửa hiện lên. Kim đan chân nhân kinh tủng, nàng nàng nàng, đây là ở cách không vẽ bừa. Ở không có phủ bút dưới tình huống, lấy chỉ viết thay. nhưng hắn trong đầu lại hiện lên một cái nghi vấn, như vậy họa ra tới còn xem như bừa chú sao. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, tiểu nha đầu là xác sát, sát thật thật ngộ đạo hai lần, không thể nghi ngờ. Lôi đài phía trên đột nhiên trừ bỏ thế ở dần dần yếu bất lôi điện ngoại nghe không được bên ngoài tiếng đánh nhau. Cái này làm cho Linh quang cháo ngoại dưới lôi đài mọi người một đầu mờ mịt, phòng ngự màn hào quang nội như cũ bị lôi điện quang mang bao phủ. Bọn họ trừ bỏ từ lúc ban đầu cái gì cũng nhìn không tới đến bây giờ chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra ba cái cực đạm bóng người ngoại, mặt khác cùng vốn là không biết bên trong ba người là cái tình huống như thế nào. Diệp liên liên này hai chàng nộ đạo thời gian cũng không quá dài. Nàng từ trong nhập định tỉnh táo lại khi năm trương lôi điện phù dư vi còn không có yếu bất nhiều ít. Diệp Liên liên tả hữu giật giật tê dại đến cơ hồ tê mọi thân thể, chỉ là ở nàng chuẩn bị vây vây cứng đờ cánh tay khi nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình tay phải ngón trỏ vẫn luôn ở triệu kinh, hơn nữa vẫn là dừng không được tới cái loại này. Dưới loại tình huống này nàng còn như thế nào có thể lấy kiếm cùng cấu ngọc giáp tiếp tục đánh. Ra tôi ra tới Ai u ở năm Trương lôi điện phù uy lực hạ hai người bọn họ như thế nào một cái đều không có ngã xuống. Ngươi Nga ca, không thấy được bọn họ hai người trên người bị thương sao. Đặc biệt là cái kia nam kiếm tu đều mau bị chém thành thịt người làm, giống bọn họ bộ dáng cho dù không ngã hạ cũng thương rất nghiêm trọng được không. Ai, ngươi còn đừng nói, ta tựa hồ từ cái kia nam kiếm tu trên người nghe thấy được một cổ mùi thịt, các ngươi xem hắn đứng vẫn không nhúc nhích hay là bị thiêu chín đi. Gì, ngươi có ghê tẩm hay không? Lão tử ta mới vừa ăn một con nướng chỉ điểu được không, bị ngưỡi như vậy vừa nói lão tử đều muốn phun ra. Một người đi đầu chạy đề, không lâu ngày mọi người lực chú ý đều bị mang thiên tìm không thấy bắc. Ui uy uy, chúng ta hiện tại không phải hẳn là chú ý một chút lôi đài bản thân sao. Không thấy được cả tòa lôi đài trừ bỏ chân nhân chạm cái kia toàn trí còn có thể nhìn ra là khối đất bằng, cái khác đều gồ ghề lồi lõm sụp đổ đi xuống sao. Một đạo thanh âm nhược nhược vang lên. Mọi người theo kia nói nhược nhược thanh âm đem tầm mắt từ trên lôi đài hai cái rời đi, chỉ là bọn hắn đang xem hướng lôi đài bản thân sau này một khối khu vực trên không xuất hiện ngắn ngủi yên lặng. Chỉ là yên lặng qua đi mọi người tạc có hay không? Ngoa tạo, ta đôi mắt nhìn lầm rồi sao? Lôi đài đâu? Lôi đài như thế nào đã không có? Không, không phải không, là lôi đài tự trung tâm ra bên ngoài sụp đổ đi xuống được không? Có thể hay không nói chuyện đâu? Kim Đan chân nhân ở lôi điện phù uy lực hoàn toàn sau khi biến mất mới triệt hồi trên lôi đài phòng ngự màn hào quang, phòng ngự màn hào quang ở triệt hồi khoảnh khắc liền đưa tới một đợt đến từ dưới lôi đài phương quan khán đệ tử sóng âm công kích. Kim Đan chân nhân không đi xem thuộc hạ tình huống, hắn xoa xoa run rẩy thái dương, tức giận hướng Diệp Liên liên cùng Cố Ngọc rất hỏi: các ngươi hai cái còn đánh nữa hay không? Diệp Liên liên hai mắt tỏa ánh sáng cũng điểm cũng không chậm chê nói: đánh. Cố Minh giắt một cái tát hồ ở Diệp Liên liên phát trên đỉnh, nói: Không đánh, ta đi xuống." Kim Đan chân nhân hừ lạnh một tiếng, lười lại đi hỏi trải qua hai lần ngộ đạo ngược lại có tinh lực diệp liên liên một câu, trực tiếp công bố nói, "Diệp Liên Liên thủ lôi thành công." Hắn tay háo vung lên, Diệp Liên Liên chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, đãi nàng phản ứng lại đây khi chính mình cùng Cố Minh giác hai người đã ở dưới lôi đài, lỗ thai truyền đến Kim Đan chân nhân thanh âm. "Diệp Liên Liên ngươi nếu tính toán tiếp tục thủ lôi nói ngày sau trên lôi đài tuyệt đối không thể sử dụng lôi điện phù, ngươi nếu dùng một lần" ta trực tiếp phán ngươi thủ lôi thất bại hiện tại ngươi có thể lăn. ngày sau phía trước đừng muốn ta trước mắt lắc lư diệp liên liên hảo vô tội các ngươi hai cái theo ta đi diệp liên liên còn ở tự mình an ủi khi liền thấy ngụy nhiên chân nhân thành một khuôn mặt hướng bọn họ hai người đến gần lúc này trên người hắn tản ra uy nghiêm khí thế doa mọi người sôi nổi vội cấp ngụy nhiên chân nhân nhường ra một con đường lộ ra tới chỉ là hắn kia mở miệng khiến cho diệp liên liên thâm giác chính mình hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch vận khí quả thực bối hoảng 111, tông môn đại bị kết thúc, nhị. Chấp pháp đường nội ngụy nhiên đem làm ra lớn như vậy động tĩnh Diệp Liên Liên cùng Cố Minh Giác đều đổ ập xuống giáo hấn cập cảnh cáo vừa lật mới tính sự. Chỉ là bởi vì Diệp Liên Liên làm ra lôi điện phù sự ở Ngụy Nhiên nơi này treo hảo, làm sự kiện dẫn phát người Diệp Liên Liên còn thêm vào có xử phạt, đó chính là mỗi tháng tới chấp pháp đường nộp lên năm trương tam giai lôi điện phù. hơn nữa này vẫn là ở diệp liên liên cùng ngụy nhiên chân nhân nói ra một thành không đến sát suất thành công hạ ngụy nhiên mới miễn cưỡng tiếp thu số nếu bằng không hắn bổn ý là muốn cho diệp liên liên mỗi tháng nộp lên 20 chương lôi điện phủ đương nhiên này đó lôi điện phù trừ bỏ nhất mở đầu một tháng diệp liên liên nộp lên chính là làm xử phạt ở ngoài về sau mỗi tháng nàng ở nộp lên lôi điện phù sau sẽ thu được một bút làm chấp pháp đường hướng nàng mua lôi điện phù linh thạch từ chấp pháp đường ra tới hai người trên người đệ tử bảo đều thay đổi một thân sạch sẽ Bọn họ hai cái trừ bỏ trên người chịu thương cho dù ở dùng đan dược một chốc không thể khỏi hắn bên ngoài, mặt khác đều phải so với bọn hắn phía trước bị ngụy nhiên chân nhân một tay một cái nhắc tới chấp pháp đường lúc ấy hảo quá nhiều. Cố Minh dắt trước đưa Diệp Liên liên đến nàng trước mắt trụ kiếm tu phong thượng, Diệp Liên liên ngẩng đầu phiết nàng liếc mắt một cái, đã biết thân phận của hắn là chúc nhạc chân quân thủ đổ chính mình về sau đại sư huynh nàng cũng chỉ có thể bóp mùi tùy ý hắn đưa chính mình đi trở về. chỉ là diệp liên liên cùng cố minh rác hai người một trước một sau mới đến đến một loạt đệ tử tiểu viện trước rất xa diệp liên liên liền thấy được tần điền đang đứng ở chính mình tiểu viện trước cửa Tần điền cũng thấy được đi tới diệp liên liên hắn đối diệp liên liên vây vây tay chỉ là đương hắn ánh mắt chuyển rời đến diệp liên liên phía sau nhân thân thượng khi còn bảo trì mỉm cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ thầm nghĩ trong lòng ra hỏa này như thế nào ở chỗ này diệp liên liên đi mau vài bước đi vào tiểu viện trước cửa cười hì hì hỏi tần sư huynh ngươi như thế nào lại đây Một lần nữa đem tầm mắt xoay trở về cùng Diệp Liên liên ánh mắt giao hội ở bên nhau, tần Điền quơ quơ trong tay dùng một ngón tay dẫn theo túi chữ vật nói, tới cấp ngươi đưa linh thạch a như thế nào không nghĩ muốn a kia đã có thể tiện nghi ta. Kinh hắn vừa nhắc nhở Diệp Liên liên cũng nghĩ tới, thư rệ từ chính mình nơi này mua không ít linh loại qua đi, trước mắt là làm tần Điền cho chính mình đưa linh thạch. Muốn muôn muốn, như thế nào từ bỏ. Diệp Liên liên giương tay liền phải đi lấy tần Điền trên tay dẫn theo túi chữ vật, Tân Điền cũng không đùa nàng ở nàng đem móng vuốt rối lại đây thời điểm từ nàng đem túi chữ vật cầm đi. Tân Điền nhìn Diệp Liên liên từ khi khai túi chữ vật sau còn mang theo điểm trẻ con phì trên mặt treo tươi cười liền không có biến mất quá liền biết tiểu cô nương là bị túi chữ vật như vậy nhiều linh thạch tạp vượng đầu. Cố Minh rắc nhìn xem Tần Điền sau đó lại nhìn xem cười mắt đều nheo lại Diệp Liên Liên không biết vì sao hai người bọn họ chi gian không khí cho hắn một loại hai người bọn họ mới là một cái sư tôn giao ra đây đại sư huynh cùng tiểu sư muội. Mang theo một cổ tiểu biến lưu, Cố Minh rắc trường tay ruôi ra, nhắc tới, ngay sau đó đang cùng Tần Điền Liễu hảo hảo Diệp Liên Liên chỉ cảm thấy dưới chân một nhẹ, chờ nàng phản ứng lại đây khi mới phát hiện chính mình cả người bị người từ mặt sau nhắc tới. Tần Điền cũng là ngẩn ra, nhìn Cố Minh rắc một tay đem Diệp Liên Liên nhắc tới sau nhiên tay vừa thu lại lại đem người đưa tới chính mình bên cạnh, chính hắn tắc tiến lên bán ra một bước chặn Diệp Liên Liên nửa cái thân thể. Diệp Liên Liên Tần Điền Làm lơ Tần Điền sắp đêm đen tới mặt. cố minh giác hướng hắn nhướng mày đuổi nhân đạo nếu đồ vật đưa đến ngươi liền mau hồi ngươi biển mây phong đi về sau không có việc gì thiếu tới tìm ta tiểu sư muội nàng người tiểu chịu không nổi dụ hoặc người tiểu chịu không nổi dụ hoặc diệp liên liên tân điền như là sớm đã thành thói quen cố minh giác diễn xuất nhàn nhạt đối hắn ném ra một câu sư tôn mệnh ta lại đây cùng diệp sư muội nói một ít chính sự ngươi nếu không có việc gì có thể trước rời đi kia với lúc ta sư tôn cũng có việc muốn tìm tiểu sư muội bằng không ta ở chỗ này chờ Ngươi có chuyện gì liền nhanh lên nói, nói xong ta lại mang tiểu sư muội qua đi. Cố Minh Giác nói dối đều không mang theo trước mắt. Tân Điên cùng Cố Minh Giác hai người chi gian tuổi tác xấp xỉ, lại đều là từ nhỏ ở Nguyên Anh kiếm tu tay thấp hèn lớn lên. Này đây ở bọn họ hai người khi còn nhỏ ở bọn họ từng người sư tôn ngầm đồng ý hạ đem đối phương coi làm đối thủ. Trên cơ bản có thể nói bọn họ hai người là từ nhỏ đánh tới đại. Nhưng cũng là theo hai người dần dần lớn lên, rút đi tính trẻ con biến ổn trọng lên. Hai người cũng liền dần dần đã không có khi còn nhỏ cái loại này chỉ cần va chạm thấy liền thiết yếu đấu võ xúc động tính. Tuy rằng hai người không đánh, nhưng là hai người chỉ cần vừa thấy quay chung quanh ở hai người bên người không khí liền sẽ hết sức cứng đờ cùng khẩn trương. Cũng liền ở ngay lúc này Diệp Liên Liên mới thật sâu thể nghiệm một phen cố minh giáp thức ra mặt dày Thấy bọn họ hai người ẩn ẩn có lẫn nhau không tương nhận xu thế, Diệp Liên Liên từ cố minh giáp phía sau đi ra, nàng đi đến tiểu viện cổng lớn, đẩy ra tiểu viện môn. Hướng hai người bọn họ nói, có hai vị sư minh, có chuyện gì chúng ta đi vào giảng đi, mặc dù các ngươi không mệt, sư muội ta thủ một ngày lôi đài người vẫn là rất mệt. Ba người cùng nhau vào tiểu viện, đi qua diệp liên liên ở sân phía trước loại linh thực linh dược mà trực tiếp đi tới thính đường. Ba người ngồi vây quanh ở một trương tứ phương trước bàn, ở bọn họ trước mặt đều bãi một con chén trà, ly trung ấm áp nước trà trên mặt bay vài miếng xích hồng sắc lá trà. Diệp liên liên trong tay cầm chén trà túi đầu đối với ly khẩu đại thổi mấy hơi thở. Sau đó chính là một trận ngựa đầu như uống Từ phía trước củng cố minh rắc ở trên lôi đài đánh kia một trận khởi đến bây giờ nàng còn không có uống qua một ngụm thủy đâu Sau lại bọn họ hai người lại bị ngụy nhiên sách tới rồi chấp pháp đường hảo một trận giáo hấn càng là không có thể làm nàng tìm được uống nước khẽ hở Thẳng đến trở lại tiểu viện, Diệp Liên Liên mới hảo hảo uống thượng một ngụm Chỉ là này ở tần điền nhìn đến Diệp Liên liên loại này uống pháp liền có chút hảo phóng Ở hắn xem ra tiểu sư muội gì đó mặc kệ làm chuyện gì, người trước người sau đều vẫn là muốn bảo trì nhất định hình tượng tương đối hảo. Đương nhiên, loại này lời nói hắn cũng không ngốc đến ở Cố Minh Zắc trước mặt đối Diệp Liên Liên nói. "Thần sư minh, thủ tọa là ngươi tới cấp ta truyền đạt chuyện gì?" Uống lên cái thủy no Diệp Liên Liên lười nhắc mà ghé vào trên bàn hỏi. Tân Điền đầu tiên là cố ý nhìn Cố Minh rắc liếc mắt một cái, thấy hắn thấp mắt không nói, hắn mới thu hồi chính mình tầm mắt đối Diệp Liên Liên ngắn gọn sáng tỏ nói, "Hai việc một là sư tôn để cho ta tới hỏi ngươi ngươi những cái đó phấn phấn rực rực còn có bao nhiêu, nếu từ giờ trở đi làm ngươi luyện chế nói nửa năm nội ngươi có thể luyện chế ra nhiều ít tới. Nhị là ngày sau chính là ta kiếm đạo phong tuyển nhận ngoại môn đệ tử đan so nhật tử, thủ tọa mệnh ngươi chủ trì ngày sau ở kiếm đạo phong thượng đan so. Tân Niên đang nói chuyện thứ hai là hắn kỳ thật vẫn là rất ngượng ngùng, chỉ là bọn hắn kiếm đạo phong thượng trừ bỏ Diệp Liên Liên bên ngoài thật đúng là liền tìm không đến một cái chẳng sợ chỉ biết luyện một chút cấp thấp linh đang người ra tới. Mà làm nguyên anh chân quân tự mình tới tuyển nhận kia lại là không có khả năng sự, đến nỗi kim đang kiếm tù, đều bị phái ra đi can sự đi, nào còn có người. Hôm nay tiểu sư muội thủ lôi thành công, ngày sau nàng còn muốn tiếp tục thủ lôi. Không đợi diệp liên liên mở miệng, cố minh rắc liền thế nàng nói chuyện, hắn dừng một chút lại bồi thêm một câu, tiểu sư mội chỉ có lúc này đây cơ hội, nếu nàng ngày sau không đi thủ lôi, như vậy lần này tông môn đại bị đến nàng nơi này đã kết thúc. Tân Điên ở tới tìm Diệp Liên Liên phía trước cũng là đi trước hỏi một chút Diệp Liên Liên ở đại bị thượng tình huống sau mới đến kiếm tu phong thượng tìm nàng, lại sao có thể không biết đâu. Chỉ là hắn kế tiếp nói đáng sợ là đem cố minh rắc cũng là thực thực hoảng sợ, đến nỗi Diệp Liên Liên, à, gì cũng không biết mộng bước đâu. Tân Điên chính chính thần sắc nói, Diệp Sư mọi Sư Tôn nói qua, làm bồi thường, hắn sẽ vì ngươi khai khởi một lần kiếm chủng. Môi mới dán ly duyên nhẹ suýt một hớp nước trà Cố Minh rắc một cái không nhịn xuống đem trong miệng nước trà tất cả phun tới. Thon dài hai mắt trừng lớn, Cố Minh rắc giống xem quỷ giống nhau xem Tần Điền, đột nhiên nói, "Tần Điền, ngươi hôm nay không uống thuốc sao?" Tần Điền không nghĩ buổi Cố Minh rắc vô nghĩa Tần Điền an tĩnh trở Diệp Liên Liên đáp lại. Chỉ là hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Diệp Liên Liên đối với bọn họ kiếm đạo phong kiếm chủng hoàn toàn đều không hiểu biết. Nang hỏi, "Kiếm chủng không phải trôn kiếm địa phương sao?" Ta đi kia địa phương làm gì? Diệp liên liên lời này một chút không chỉ tần điền giật mình chính là cố minh rắc cũng là có chút kinh ngạc. Hắn có chút không thể tin được hỏi, tiểu sư mọi người không nghe nói qua ta kiếm đạo phong kiếm chủ sao? Diệp liên liên cầm đề ở trên mặt bàn, đầu tả hữu lay động vài cái, nói, mặt chữ ý tứ ta hiểu, chẳng lẽ nơi này còn có càng sâu tầng ý tứ sao? Tần điền vội chắn nói, diệp sư mọi người xác định ngươi là ta kiếm đạo phong đệ tử sao? Liên kiếm trùng cũng không biết. Ngươi tới ta kiếm đạo phong này 6 năm rốt cuộc hiểu biết nhiều ít có quan hệ ta kiếm đạo phong sự. Nhưng rốt cuộc tần điền vẫn là cấp diệp liên liên hảo hảo phổ cập khoa học một chút kiếm đạo phong một ít thương thức, nhưng hắn cường điệu vẫn là cho nàng nói kiếm trùng sự. Hắn nói, phía trước ngươi đối kiếm chủng lý giải cũng không sai, nơi đó mặt thu ta kiếm đạo phong xưa nay tổn lạc kiếm tu nhóm dùng quá bản mạng kiếm, đương nhiên kiếm chủng bên trong cũng không được đầy đủ là kiếm tu nhóm dùng quá kiếm còn có một ít linh kiếm là từ bên ngoài nhặt được. ta kiếm đạo phong đệ tử chỉ cần đột phá trúc cơ đạt tới kim đan đều có một lần tiến vào kiếm trùng tìm kiếm thuộc về chính mình bản mạng kiếm cơ hội diệp liên liên nghe tần điền giải thích một đôi mắt hạnh lại lộc cộc lộc cộc chuyển cái không ngừng cũng không biết ở tính kê ai chờ đến tần điền nói xong nàng mới nói tần sư huynh ấn ngươi nói đến chỉ cần ta tu vi tới rồi kim đan đến lúc đó ta đồng dạng cũng có thể tiến kiếm trùng tìm ta bản mạng kiếm nhưng lần này đại bị tiền tam khen thưởng trừ bỏ có thể đi vào thí tâm tháp còn có thể nhập một lần tông môn bí cảnh Tông môn bí cảnh A cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đối. Người mở ra, Tần Điền có chút buồn cười nhìn Diệp Liên Liên ở hắn trong mắt giờ phút này Diệp Liên Liên chính là một con rảo hoạt tiểu hồ ly, sư tôn đoán quả nhiên không tồi. Chẳng qua lúc này đây muốn cho Diệp sư muội thất vọng rồi. Hắn nói, Diệp sư muội lấy ngươi trước mắt tích phân xếp hạng tốt 10 vẫn là có hy vọng, tiến vào thí tâm tháp cũng nên là không có vấn đề. Đến nỗi ngươi nói Tông môn bí cảnh, nói tới đây Tần Điền đột nhiên cười khẽ ra tiếng. Diệp liên liên thấy vậy trong lòng một đột có loại bị hố cảm giác quay trung quanh ở nàng trong lòng. Chỉ nghe Tần Điền nói, tông môn đối đại bị tiền tam sở mở ra chính là tinh hoa bí cảnh. Tinh hoa bí cảnh mỗi 30 năm mở ra một lần. Nói cách khác đại bị tiền tam danh đệ tử bất quá là so với chúng ta trước tiên mấy năm tiến vào bí cảnh. Còn có một việc ta cần thiết nói cho ngươi, lại quá 5 năm chính là lại một vòng tinh hoa bí cảnh mở ra thời gian, cho nên ngươi không cần như vậy vội vã. Diệp liên liên, ngoa tào. tông môn thế nhưng còn có loại này thần thao tác bỗng nhiên cảm thấy như vậy liều mạng cùng người đối chiến ta là như vậy ngốc sau một lúc lâu diệp liên liên khổ bức hề hề phun ra một câu tông môn cũng qua keo kiệt điểm a tần điền an ủi dường như vô vô diệp liên liên đầu không ngoại ý muốn cảm nhận được đến từ đối diện ánh mắt công kích hắn nói người đó là no hán không biết đói hán khổ ngươi cũng biết tông môn trước mắt ngoại môn đệ tử có bao nhiêu nội môn đệ tử có bao nhiêu diệp liên liên bị tần điền vấn đề này hỏi ở nàng ngốc ngốc nhìn Tân điển chờ hắn lời phía sau tân điển nói tông môn mỗi 10 năm hướng ra phía ngoài tuyển nhận một lần môn đồ cho đến ngày nay ngoại môn đệ tử đã đột phá đến 10 vạn hơn người đến nỗi nội môn đệ tử lấy ta kiếm đạo phong tới nói đi chỉ cần chúc cơ tu vi kiếm tu cũng có gần mấy vạn người như vậy mặt khác phong liền càng không cần phải nói nhiều như vậy người tông môn không có khả năng đối mọi người công bằng phát tu luyện tài nguyên này đây theo ý của ngươi có lẽ sớm tiến tông môn bí cảnh cùng vãn tiến tông môn bí Cảnh không có gì hai dạng, nhưng là những người khác cũng không sẽ như vậy tưởng, trước thời gian tiến vào một lần tinh hoa bí cảnh nhân số cũng chỉ có như vậy đại bị tiền tam, ít người cũng liền ý nghĩa cạnh tranh tiểu, tuy rằng bọn họ ở bí cảnh bên trong chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày, nhưng kia cũng đủ bọn họ tìm được không tồi linh thực linh dược, mặc dù là tìm không thấy cái gì cao dài linh thực linh dược, chỉ cần trung giai cùng cấp thấp linh thực linh dược số lượng chọn thêm trở về bán, đi cũng là một bút không nhỏ tiền lời. Bởi vì đối với đại bị tiền tam đệ tử tiến vào bí cảnh sau ra tới tông môn là không thu lấy bọn họ thải trở về linh thực linh dược. Diệp liên liên vẻ mặt bừng tỉnh, tần điền đều cho nàng giảng như vậy minh bạch, nàng nơi nào còn có không hiểu. Nói như vậy ta đến là có thể tới chủ trì. Diệp liên liên nghĩ nghĩ nói. Dù sao ở tần điền giải thích đại bị tiền tam đệ tử tông môn đối bọn họ mở ra bí cảnh lại chờ 5 năm nàng cũng có thể tiến vào sau nàng liền không nghĩ lại chạy tới thủ cái gì lôi đài. Đúng rồi. Tần sư huynh ngươi trước một vấn đề là tình huống như thế nào? Thủ tọa đây là muốn chữ hàng dược vật sao? Diệp liên liên nghĩ đến tần điền phía trước để chuyện thứ nhất, nàng lại hỏi. Tần điền cũng không ngại cố minh giác nghe được hắn kế tiếp lời nói, hắn mặt lộ vẻ ngưng sắp nói, thu được tin tức tới gần yêu thú rừng rậm bên cạnh tiểu thành bắt đầu lục tục xuất hiện có yêu thú tập kích nhân loại sự tình phát sinh. Sư tôn suy đoán khoảng cách thú triều cũng liền ở gần mấy năm đã xảy ra, này đây nên làm chuẩn bị yêu cầu động đi lên. Mà đối phó những cái đó cấp thấp yêu thú diệp sư mọi người những cái đó dược thuốc bột phấn hiệu quả không tồi, sư tôn ý tứ là từ giờ trở đi. Ngươi có rảnh liền luyện chế lên, mặc kệ ngươi có thể luyện chế nhiều ít sư tôn nơi đó chiếu đơn toàn thu, đặc biệt là hồng lam dược phấn, thận ảnh phấn, đường quanh con này bốn loại, đến nỗi huyễn tức phấn, ở thú triều tiến đến khi khả năng dùng đến địa phương thiếu, cho nên huyễn tức phấn ngươi ở luyện chế khi có thể xếp hạng cuối cùng. Chính là tần sư huynh. Tông môn đại bỉ lúc sau ta yêu cầu đi viêm vực một chuyến, ngày về không chừng. Diệp liên liên nói. Tân điên sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới diệp liên liên ở tông môn đại bỉ lúc sau muốn ra tông môn một chuyến, thả đi địa phương lại là viêm vực. Tiểu sư muội, ngươi là muốn đi viêm vực tìm kiếm thiên địa linh hòa sao? Chỉ là viêm vực nơi đó không khí cũng không quá hảo, thả thường có tà tu, ma tu lui tới, ngươi nếu là một người đi ta sẽ không cho ngươi đi. Cố minh giác khó được bãi chính thái độ đối diệp liên liên nói. chỉ là bãi chính bất quá một tức thời gian hắn lại nguyên hình tất lộ, Mông gì, gì để sát vào Diệp Liên Liên, duỗi tay ở nàng thịt thịt trên mặt miết thượng hai thanh nói, nếu tiểu sư mọi ngươi cầu một cầu sư huynh ta nói, nói không chừng sư huynh liền cố mà làm bồi ngươi đi một chuyến. Tức giận vô rất treo ở chính mình trên mặt cái tay kia, Diệp Liên Liên nói, cố sư huynh ngươi trước một bên chơi một lát đi. Diệp Liên Liên ánh mắt chuyển hướng Tần Điền, Tần sư huynh, cuối cùng ta còn có mấy vấn đề, đan so ngươi chuẩn bị an bài ở nơi nào? Đan so khi Đan đỉnh, các loại cấp thấp linh dược ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Tân điên bị hỏi thân thể cường, sau đó trên mặt một trận xấu hổ, gặp gù nói, Đan so liền an bài ở Kiếm Tu Phong sau núi diễn võ trường thượng, cấp thấp linh dược chúng ta cũng có, chỉ là Đan đỉnh kia một khối, ta nguyên bản là tính toán hướng phòng luyện Đan mượn, nhưng là mặc kệ là ngoại môn phòng luyện Đan vẫn là nội môn phòng luyện Đan đều không cho chúng ta mượn kiếm đạo phong, cho nên, ha <cười> ha, <cười> Diệp liên liên hừ hừ hai tiếng, này không phải vô nghĩa sao? Tìm đan phong người mượn đan đỉnh, tần sư huynh ngươi thật sự không có phát sốt sao. Diệp liên liên chỉ cảm thấy tần điền quá không đáng tin cậy nàng phồng lên quay hàm đem kế tiếp muốn sự tình cùng tần điền nói nói, chỉ là nàng một mở miệng liền một cái không trêu chọc trụ trước phun không xong lên, nguyên bản ta cho rằng có một số việc ta chưa nói sư huynh sẽ tưởng, hiện tại xem ra là ta tưởng thật tốt quá. Nàng dừng một chút mới lại nghiêm túc nói, tần sư huynh, ngoại môn đệ tử sẽ luyện đan nhưng cũng không đại biểu bọn họ có linh thạch đi mua một cái đan đỉnh Cho nên ở đem người tuyển nhận tiến vào đồng thời kiếm đạo phong nội cần thiết có một cái nhưng cung người luyện đan địa phương. Thả ngươi cũng đừng nghĩ làm này, đó đệ tử chính mình chạy tới bên ngoài mượn phòng luyện đan luyện đan, những cái đó có thể tùy tiện công đệ tử mượn phòng luyện đan đều là từ đan phong đệ tử trưởng quản, bọn họ là tuyệt đối sẽ không mượn cấp đảo bọn họ góc tưởng người nửa phần trợ giúp, đương nhiên cũng có khả năng bọn họ ở gặp được ta kiếm đạo phong luyện đan đệ tử qua đi sẽ đem mượn phòng luyện đan một ngày sở cần phó linh thạch đề cao vài lần. Này hai cái kết quả đều là đối chúng ta kiếm đạo. Phong người tới nói đúng không hữu hảo, nếu đều không hữu hảo, kia vì cái gì chúng ta còn muốn ba ba chạy tới cho bọn hắn đưa linh thạch. Tân điên càng nghe càng là cảm thấy chính mình suy xét không đủ nhiều, chỉ là chẳng sợ hiện tại có Diệp liên liên để điểm hắn mày ngược lại nhăn càng khẩn. Hắn nói, ta hiểu được, chỉ là đan so tin tức đã trước một bước thả ra đi, nếu hiện tại đi phường thị mua một đám đan đỉnh cũng không hiện thực, Diệp sư muội, ngươi nơi này có cái gì ý kiến hay sao? Diệp liên liên trong lòng sớm đã có chủ ý, cũng đừng quên nàng linh thực tiểu cảnh bên trong kia một loạt nhà ở, mỗi một cái trong phòng mặt đều bãi một phương đan đỉnh. Chỉ là trước mắt nàng còn có cái vấn đề không có giải quyết, đó chính là thế nào mới có thể đem những cái đó đan đỉnh lấy ra tới. Vấn đề này xử lý không tốt chính là sẽ bị người đương đầu to nhớ thương thượng. Nàng nhìn nhìn tần điền lại nhìn nhìn cố minh giác, sau một lúc lâu như cũ không có thể nghĩ đến cái gì tốt lấy cớ viên qua đi. Ba người chi gian không khí đột nhiên biến có chút nặng người lên. đột nhiên cố minh giác thanh âm đánh vỡ ba người gian trầm mặc hắn kiều chân bắt chéo đối tần điền nói đang đỉnh sự ta tới giải quyết diệp liên liên cùng tần điền đều kinh ngạc nhìn hắn chỉ là ở nhìn đến cố minh giác trên mặt kia bình tĩnh thần sắc sau tần điền liền thật sự tin hắn đến là diệp liên liên ánh mắt cùng cố minh giác đụng vào cùng nhau thời điểm tựa hồ thấy được hắn hướng chính mình hơi hơi nhướng mày chỉ là hắn nhướng mày động làm biên độ quá nhỏ lệnh nàng có loại chính mình tựa hồ xem kem ảo giác Tần Điền đi rồi, Cố Minh rắc cũng không lôi kéo Diệp Liên Liên đi lưu Nguyệt Phong. Cái gì chúc nhạc chân quân tìm Diệp Liên Liên kia đều là hắn ở nhìn thấy Tần Điền sau thuận miệng nói bừa. Lại ở Diệp Liên Liên nơi này ngồi trong chốc lát, tiểu cô nương liền như vậy đem hắn lượng ở một bên, còn vậy hắn thế nàng giảng hòa tử. Cố Minh Giác không khách khí giơ tay lôi kéo Diệp Liên Liên đầu tóc, nghe được nàng hô đau thanh âm mới buông ra tay nâng thân chuẩn bị rời đi. Trước khi đi hết sức hắn đối nàng nói, sư tôn hắn lao nhân ra nhất bao che cho con. Ngươi có cái gì không hảo đối người ngoài nói đồ vật có thể đem này đẩy đến sư tôn trên đầu, chỉ cần không phải cái gì có vi chính đạo sự, hắn sẽ thay ngươi viên quá khứ. 112. Thông môn đại bị kết thúc, tam. Có cố minh giác nói ở phía trước, ngày thứ hai diệp liên liên sáng sớm liền đi kiếm tú phong sau núi. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình đi đủ sớm, chỉ là đãi nàng đi vào diễn võ trưởng khi lại phát hiện nơi đó sớm lấy chất đầy bận bận rộn rộn kiếm tu. mà nàng cái này hôm qua mới bị thông chi chủ trì trận này đàn so người thế nhưng là tới nhất vãn một cái. Tới sau núi người một đám trong tay đều có hoặc đại hoặc tiểu nhân sự làm, vì thế đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích Diệp Liên Liên ở bọn họ bên trong liền có vẻ đặc biệt xông ra, thực mau liền có người phát hiện nàng. Diệp sư mọi người tới rồi, vừa lúc ngươi đến xem chúng ta như vậy bố trí thế nào? Đột nhiên phụ trách bố trí đàn so người đi đến Diệp Liên Liên trước mặt, đối nàng nói. Diệp Liên Liên lấy lại tinh thần đối đi lên người tầm mắt, Liền thấy người tới tuy rằng ở cực lực căng chặt một khuôn mặt không cho cảm xúc quá nhiều tiết ra ngoài, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn cặp kia đều mau cười con đôi mắt bán đứng hắn. Diệp liên liên bay nhanh nhìn quét chung quanh một vòng, phát hiện nguyên bản 10 tòa diễn võ đài đều không thấy, không ra rất lớn một khối đất trống ra tới. Phụ trách sư huynh chỉ vào kia khối đất trống nói, Diệp sư muội từ hôm qua tính đến báo danh kết thúc mới thôi thống kê ra tới lần này ngoại môn đệ tử nhân số ở một vạn 1.3484 người. Thủ tọa ý tứ là trong vòng 3 ngày đem đan so kết thúc, sau đó thống kê thông qua nhân số, sau đó điều tra những cái đó thông qua chính mình phẩm tính, nếu phẩm tính không có vấn đề liền tuyển nhận. Diệp liên liên nghe được bên cạnh sư huynh nói lông mày nhất thời nhăn chặt, bật thốt lên hỏi, như thế nào như vậy cấp, ngày hôm qua tần sư huynh như thế nào không có cùng ta để chuyện này. Cứ như vậy nói nàng đỉnh đầu đan đỉnh đã có thể không đủ dùng. Phụ trách sư huynh như là cũng phát hiện vấn đề, hắn nhíu mày rồi dám nói. Diệp sư mội tần sư huynh cùng ta nói đan đỉnh cố sư huynh tới chuẩn bị, chỉ là đến bây giờ cũng không thấy cố sư huynh lại đây. Diệp Liên Liên sống không còn gì luyến tiếc phất phất tay nói, ta phía trước ở trên đường gặp cố sư huynh, bất quá hắn lâm thời có việc không thể lại đây, ta giúp hắn đem đan đỉnh cấp mang lại đây, chỉ là cố sư huynh chuẩn bị 69 đỉnh, nhưng là này còn chưa đủ, ấn thủ tọa đưa ra thời gian, ít nhất ở một ngày nội muốn cho một ngàn danh ngoại môn đệ tử tiến hành quá luyện đan, này 69 cái đỉnh xa xa không đủ. cho dù là làm cho bọn họ từng nhóm đan so ít nhất đan đỉnh cũng muốn 200 cái. Này, vậy phải làm sao bây giờ a? Phụ trách sư huynh tức khắc mặt ủ mày hay nói, đan so có thiên liền phải bắt đầu rồi, bọn họ hôm nay còn không có đem đan đỉnh chuẩn bị tốt, này cũng quá ném kiếm đạo phong mặt. Đừng nóng nội, làm ta ngẫm lại. Diệp liên liên ném xuống những lời này người liền phiêu đi rồi. Phụ trách vị kia sư huynh nhìn Diệp liên liên ngự kiếm phi xa thân ảnh, cái kia phương hướng là khí phong nơi. Hắn ôm có lẽ Diệp sư mội thật sự nghĩ tới cái gì tốt quyết tuyệt phương pháp cũng không chừng tưởng xoay người lại đi làm chính mình sự tình đi. Chỉ là hắn tuyệt đối sẽ không đoán được Diệp liên liên ở ngự kiếm bay đến nửa đường đột nhiên thay đổi phương hướng chạy đi tìm tần điền đi. Ở tìm được tần điền sau hai người đầu để đầu cắn một hồi lỗ thai sau lại ngự kiếm hướng khí phong phương hướng bay đi. Cùng tới khi bất đồng, lúc này là Diệp liên liên cùng tần điền hai người cùng nhau chạy tới khí phong. Hai người một đạo khí phong liền trước chạy tới cùng liêu tương như đánh một tiếng tiếp đón, ở liêu tương giống như y sau. Hai người chạy tới khí phong phía sau mấy cái phó phong đi lên thu khí phong đệ tử ngày thường rèn luyện ra thành phẩm đan đỉnh. Chỉ cần này đó đan đỉnh phẩm chất ở Trung Giai Pháp khí cấp bậc bọn họ liền lấy 500 khối linh thạch thu mua. Vì có thể làm khí phong các đệ tử thu được tin tức này diệp liên liên vì thế còn từ kiếm tú phong bắt một phiếu tráng đinh lại đây hỗ trợ đánh quảng cáo. Bọn họ vận khí không tồi. một cái buổi sáng liền ở khí phong nơi này thu đủ rồi bọn họ yêu cầu đan đỉnh số lượng chẳng qua diệp liên liên ở nhìn thấy khí phong còn có người ở lục tục cầm chính bọn họ luyện chế đan đỉnh chạy tới bán diệp liên liên liền kéo lại tính toán xong việc trở về tân điền nói tần sư minh chúng ta lại thu một ít đan đỉnh trở về tân điền vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu nói diệp sư muội chúng ta thu đủ đan đỉnh đã đủ chúng ta lần này đan so vì cái gì còn muốn thu diệp liên liên hướng hắn trước mắt sau đó giả hoa cười Đệ thấp thanh đường tắt vắng vẻ, bởi vì tiện nghi a. Tân Điền Diệp liên liên thấy Tần Điền vẫn là không có minh bạch chính mình ý tứ, nàng giải thích nói, Sư huynh chúng ta hiện tại không nhiều lắm thu một chút để vào kho chung, chờ đến khát phong cũng học chúng ta này một bộ, đến lúc đó khí phong đan đỉnh còn có thể hay không lấy 500 khối linh thạch thu đủ xuống dưới liền lưỡng nan nói. Nghe Diệp sư muội, chúng ta lại nhiều thu một ít đi. Nghe minh bạch Diệp liên liên trong lời nói ý tứ, Tân Điền ám đạo một câu tiểu hồ ly lúc sau lại ở khí phong đái một cái buổi chiều. Đợi cho Thái Dương Tây trầm bọn họ này nhất bang kiếm đạo phong đệ tử mới một tổ hong từ khí phong trung trở lại kiếm tú phong thượng. Trở về trên đường sở hữu nhìn đến tại đây đàn kiếm tu trên mặt một đám đều treo tươi cười tâm tình nhìn qua phi thường tốt bộ dáng. Đan so với ngày đó kiếm tú phong thượng náo nhiệt không khí đều mau đổi thượng ở đại giáo trường thượng Tông Môn Đại Bỉ. Sáng sớm kiếm tú phong sau núi đứng đầy người. Trừ bỏ hôm nay là có thể đến phiên luyện đan ngoại môn đệ tử bên ngoài, những cái đó mặc dù hôm nay không có đến phiên chính mình ngoại môn đệ tử cũng từ bỏ đi xem tông môn đại bỉ mà là lựa chọn kiếm tú phong nơi này. Đây cũng là nhân chi thường tình sự, cùng với chạy tới đại giáo trưởng xem chúc cơ tu vi các sư huynh sư tỷ đối chiến, bọn họ càng quan tâm chính là chính mình ngày sau tiên đồ. Chỉ thấy trống trải sau núi thượng chỉnh tề bãi 100 tới chỉ đan đỉnh, ở mỗi một con đan đỉnh bên cạnh là một chương bàn dài. Mặt trên đã bãi phóng thường dùng đến cấp thấp linh dược cùng với năm khối đan đá lấy lửa. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa liền chờ những cái đó báo danh ngoại môn đệ tử lại đây. Chỉ là sự tình xa xa không có giống Diệp Liên Liên tưởng như vậy nhẹ nhàng, bởi vì đan phong trô đó lại ra chuyện xấu. Diệp Liên Liên đang cùng hôm nay sáng sớm buổi chính mình lại đây tần điển có một câu không một câu nói chuyện phiếm khi, một người kiếm tu vội vàng đuổi tới sau núi. Tâm mắt ở trong đám người quét một vòng, cuối cùng ngừng ở tần điển cùng Diệp Liên Liên trên người. Hắn đại đi vài bước tiến lên, khẩu khí tràn đầy phẫn nộ cùng vội vàng nói: Đại sư huynh, không hảo. Đan Phong hôm nay thế nhưng đối ngoại môn thả ra tin tức muốn tuyển nhận đệ tử. Ban đầu ở chúng ta kiếm đạo phong đăng báo danh ngoại môn đệ tử có thật lớn, một bộ phận đều chạy tới Đan Phong. Tần Điền nghe xong người tới mang đến tin tức mày nhăn đều có thể kẹp chết một con rồi bỏ. Đến là hắn bên cạnh Diệp Liên Liên lại là vẻ mặt bình tĩnh. Nhìn như vậy Diệp Liên Liên Tần Điền hỏi: Diệp sư muội vì cái gì người thoạt nhìn một chút đều không nóng này đâu? Xuất ruột có ích lợi gì? Tần Sư Minh, ngươi không cảm thấy những cái đó tâm không ở ta kiếm đạo phong ngoại môn đệ tử chính bọn họ đi rồi không phải càng tốt sao? Diệp Liên Liên dừng một chút, nàng xoay chuyển ánh mắt, lại hỏi người tới nói, vị sư Minh này, Đan Phong bên kia là như thế nào cái nhận người chương trình? người nọ nghẹn một hơi nói, cùng chúng ta giống nhau, Đan So, chỉ cần ngoại môn đệ tử có thể ở Đan So thượng luyện ra một loại cấp thấp hạ phẩm đan đan phong liền đem người chiêu đi vào. Diệp Liên Liên nghĩ nghĩ nói, nói như vậy ta đoán có chút ở kiếm đạo phong nơi này báo quá danh ngoại môn đệ tử hẳn là cũng có chạy tới đan phong kia đầu báo danh phiền thói sư huynh ngươi mang vài người đi tra một tra thuận tiện cấp những cái đó hai đầu đều báo danh ngoại môn đệ tử mang câu nói liền nói ta kiếm đạo phong miếu tiểu dung không giới hắn kia tôn đại phật liền thỉnh hắn đi đan phong đi tên kia kiếm tu không có động hắn trên mặt có chút do dự nói diệp sư muội như vậy như vậy không tốt lắm đâu có cái gì không tốt diệp liên liên theo lý thường hẳn là nói Kiếm Đạo Phong hiện tại tuyển nhận đệ tử về sau sẽ là chúng ta đồng bọn mà không phải Bạch Nhã Lang, những cái đó từ bỏ ta Kiếm Đạo Phong đan so người không cần ta nhiều lời, mà những cái đó hai bên đều báo danh cũng đều là chút tưởng đầu thảo, tin hay không ngày nào đó ai cho bọn họ một chút chỗ tốt bọn họ liền dùng bỏ Kiếm Đạo Phong, những người này muốn tới gì dùng? Tên Tiêu Kiếm Tu tuy ở trong lòng cũng cảm thấy Diệp Liên liên lời nói là đúng, nhưng là hắn cũng vẫn là không có động, hắn ánh mắt trộm nhìn phía tân điền, tân điền hướng hắn gật đầu một cái nói: Liền ấn diệp sư mội nói làm đi. Thực mau tên kia kiếm tu thét to thượng mấy chục cá nhân cầm một phần sao lưu người danh sách liền đi đan phong nằm vùng tra người đi. Chỉ cần tra được một cái ngoại môn đệ tử ở kiếm đạo phong đan so danh sách thượng sau đó lại chạy tới đan phong báo danh. Bọn họ người trực tiếp đi lên thông chi tên kia ngoại môn đệ tử. Bọn họ kiếm đạo phong bên kia đan so với hắn liền không cần lại đi. này đây ở vừa nghe đến đan phong đột nhiên tuyển nhận ngoại môn đệ tử tin tức sôi nổi kích động chạy tới tìm hiểu tình huống ngoại môn đệ tử ở vài lần nghe được có kiếm tu cùng mấy cái ngoại môn đệ tử nói làm cho bọn họ không cần lại đi kiếm đạo phong đan so khi bọn họ một đám đều bình tĩnh xuống dưới bọn họ này đó chạy tới đan phong tìm hiểu tình huống ngoại môn đệ tử bên trong có rất lớn một bộ phận đều đã trước tiên ở kiếm đạo phong nơi đó báo quá danh lấy vừa rồi kia mấy cái kiếm tu hành động tới xem bọn họ không khó đoán ra kiếm đạo phong bên kia là có ý tứ gì Bọn họ không tiếp thu ôm may mắn tâm lý ở hai phong chi gian đều báo danh ngoại môn đệ tử. Như vậy cứ như vậy bọn họ này đó ở kiếm đạo phong nơi đó trước báo danh ngoại môn đệ tử sẽ vì khó khăn. Chỉ là đối với một ít người tới nói làm ra cái này lựa chọn cũng không phải như thế nào quá khó. Ở bọn họ xem ra tuy rằng đàn phong ngày gần đây lại là tuân gia dương nhất chân quân tự mình nuốt duyên tông môn linh dược bị loát đi đàn phong đại trưởng lao trước, sau lại là thanh lan chân nhân bị thu đi tạm thay thủ tọa. Nhưng là trăm ngàn năm nội tình bãi tại nơi đó, chỉ cần không phải cái ngốc tử đều sẽ từ bỏ kiếm đạo phong kia đầu mà lựa chọn đàn phong đi. Trong lúc nhất thời rất nhiều ban đầu ở kiếm đạo phong nơi đó báo danh ngoại môn đệ tử đều lựa chọn đàn phong. Đương bị phái ra đi tra người mấy chục cái kiếm tu một lần nữa trở lại kiếm tu phong sau núi khi sắc mặt đều thập phần khó coi. Thế nào? Tần Điền nhìn đến đi ra ngoài người trở về người, hắn hỏi. Một người đem đan so danh sách đưa tới Tần Điền trong tay, ủ giúp cụp đôi nói. Lại sư Minh, cũng chỉ dư lại này đó. Tần Điền tùy tay phiên một chút danh sách, sau đó hắn lại hướng đã đi vào sau núi chuẩn bị đan so ngoại môn đệ tử nhóm trên người quét một vòng. Diệp Liên liên đứng ở Tần Điền phía sau điểm mũi chân muốn xem danh sách, chỉ là nàng thân cao thật sự có điểm lùn, chẳng sợ nàng đều điểm mũi chân nàng cũng không thấy được Tần Điền trong tay cầm danh sách thượng nội dung, vì thế nàng mở miệng hỏi Tần Sư Minh thế nào, dư lại bao nhiêu người? Tần Điền đem danh sách một ném, nói không đến hai người. A, đan phong nơi đó hẳn là thật cao hứng đi. Diệp Liên Liên bẹp miệng nói. Nhưng theo sau nàng nói, nếu nhân số giảm nhiều như vậy, Tần Sư Minh, chúng ta ngày hôm qua tử khí phong thu như vậy nhiều đan đỉnh, hiện tại toàn lấy ra tới dùng đi. Đêm này đó đệ tử chia làm sáu phê tả hữu bộ dáng không sai biệt lắm, chúng ta chỉ cần tiêu tốn hai ngày thời gian có thể liền đan so xong rồi. Vừa lúc cũng cho chúng ta tỉnh không ít thời gian. Tần Điền không chút nghĩ ngợi liền đồng ý Diệp Liên Liên cái này đề nghị. Một đám người động làm thức mau. đã không có 10 tòa diễn võ đài sau núi phi thường trống trải an bài gần 300 nhiều người đồng thời luyện đan là dư giả diệp liên liên ở nhìn đến nhóm đầu tiên ngoại môn đệ tử đã bắt đầu an tĩnh lại luyện đan sau liền lôi kéo tần điển hướng biển mây phong chạy hôm nay thính vũ các nội trừ bỏ thư duệ ở ở ngoài chín tuyệt chân quân trúc nhạc chân quân thanh lê chân quân quy phục và chịu giáo hóa chân quân thượng thiện chân quân 5 người đồng dạng cũng ở thư duệ ở nhìn đến hai người tới khi hắn lông mày một trọn cười nói các người hai cái lúc này không phải hẳn là ở kiếm tú phong sau núi sao? chạy ta nơi này làm cái gì? tân niên cùng sáu người nói đan phong hôm nay cũng tuyển nhận ngoại môn đệ tử chuyện này cùng với phía chính mình cách làm sáu người nghe xong đều là trầm mặc trong chốc lát cuối cùng vẫn là chín tuyệt chân quân ghét bỏ tôi một tiếng nói cũng không biết đan phong bên kia là cái nào lao ra hỏa ra phá chủ ý là muốn cùng đấu võ đài sao? vài người cũng không trở về chín tuyệt chân quân nói thư duệ ánh mắt dừng ở diệp liên liên trên người ngoài miệng lại nói Như vậy các ngươi hai cái hiện tại chạy ta nơi này tới là vì chuyện gì? Tân Điên cũng không biết ta. Hắn sẽ đến nơi này vẫn là bởi vì bị Diệp Liên Liên lôi kéo lại đây. Hắn túi lầu hạ, ánh mắt rơi xuống Diệp Liên Liên trên người. Hắn này một cái động làm khiến cho ở đây sáu cái nguyên anh đồng dạng đem chủ ý lực tập trung tới rồi Diệp Liên Liên trên người. nay mấy cái đại lão đồng thời nhìn Diệp Liên Liên cũng không nhút nhát, nàng cười hì hì nói, thủ tọa ta lại đây chính là nghĩ đến hỏi một câu, đan so với sau. trừ bỏ những cái đó cùng vốn là không hiểu luyện đan còn chạy tới góp đủ số người ngoại dư lại ngoại môn đệ tử mặc kệ thành đan xuất là nhiều ít có thể hay không đem này đều chiêu tiến vào thư duệ sau khi nghe xong diệp liên liên nói sau chưa nói đồng ý cũng chưa nói không đồng ý mà là hỏi ngươi muốn cho bọn họ làm gì diệp liên liên hướng mọi người cười sau đó làm cho mọi người mặt lấy từ túi chữ vật lấy ra một chương bằng dài lại đến là một đám hình thù kỳ quái bình bình quá hắn rót cùng với một bộ mọi người xem không hiểu trong suốt đồ đựng nếu là nguyễn minh nguyệt tại đây nói nhìn đến diệp liên liên lấy ra tới mấy thứ này là có thể nhìn ra đây là một bộ thực nghiệm dụng cụ diệp liên liên lần đầu tiên làm cho mọi người mặt chế tác dược tề mà nàng lựa chọn làm chế dược tề là tôi thể nguyên dịch một canh giờ sau tôi thể nguyên dịch chế tác hoàn thành nàng đem trang tôi thể nguyên dịch ống nghiệm đưa tới thư duệ trước mặt nàng nói ta tưởng tại ngoại môn đệ tử bên trong tuyển ra một nhóm người cùng ta chế tác dược tề mặc kệ từ cái nào phương diện tới giảng chế tác dược lưu đều phải so học luyện đan nhập môn mau thư duệ cầm ống nghiệm nhìn trong suốt cái chai bên trong minh hoàng sắc nước thuốc ở hắn nhẹ nhàng đong đưa hạ khởi khởi phù phù hắn đối diệp liên liên nói nói rõ ràng một chút đánh cái cách khác ở có đan phương dưới tình huống một người đệ tử ở luyện đan khi còn có thất bại tình huống phát sinh mà dược tề liền bất đồng ở học xong dùng như thế nào ta vừa rồi dùng kia bộ công cụ sau chỉ cần ta có thể cho xuất tinh sát phối phương Cùng với ở cuối cùng nhiều loại nước thuốc hôn hợp khi phát sinh bạo động có thể khống chế được nói, tùy tiện cái nào người cũng có thể chế làm được. Tựa như thủ tọa ngươi trong tay kia quản tôi thể nguyên dịch. Nói tới đây Diệp Liên liên dừng một chút, mà liền ở nàng này một lát tạm dừng thời gian thính vũ các nội nhiệt độ không khí đột nhiên thăng ôn không ít, tập trung ở chính mình trên người vài đạo tầm mắt cũng biến nóng rực lên. Nhưng ngay sau đó Diệp Liên Liên liền cấp mọi người bắt một chậu nước lạnh, đương nhiên, này cũng có tệ đoan. Chính là những người này ở không có hệ thống học tập quá dược tề học, lại hoặc là mặc dù học nhưng cũng không thể đem nó lý giải thấu nói liền rất khó lại có tăng lên không gian. Cũng chính là bọn họ chỉ có thể cầm người khác cấp ra phối phương đi bước một phối chế, mà không thể chính mình đi sáng tạo tân dược tề phối phương. Nghe xong Diệp Liên Liên nói thư duệ sáu người hai mặt nhìn nhau, bọn họ có chút không thể lý giải Diệp Liên Liên trong miệng theo như lời sáng tạo tân dược tề phối phương, chẳng lẽ nói dược tề còn có thể nói sáng tạo là có thể sáng tạo ra tới. Chỉ là có một chút bọn họ lại đã hiểu, đó chính là dược tề so luyện đan dễ dàng nhập môn, chỉ cần không phải cánh ốc, dựa theo diệp liên liên cấp ra từng bước một tới chế tắc là có thể chế tạo ra dược tề tới, này đối với không biết khi nào liền gặp phải thú triều kiếm tu tới giảng là cái thiên đại tin tức tốt. Tân tuyển nhận tiến vào ngoại môn đệ tử ở thú triều tiến đến khi đưa bọn họ toàn bộ mang qua đi có thể luyện nhiều ít đan. Án năm thú triều trải qua, nhân thú đánh nôn nóng khi. Sau hướng hậu cần đệ tử cho dù là không biết ngày đêm luyện chế thuốc trị thương như cũ không có ở phía trước cùng các yêu thú đối chiến đệ tử sở chịu thương tới mau. Hiện tại ở cái này mấu chốt thượng diệp liên liên hướng bọn họ tung ra dược tề cái này bọn họ chưa từng nghe thấy tân chức nghiệp là thực. Nhưng nếu giờ phút này bọn họ liền đem nó công bố cùng chúng rồi lại là đại đại không tốt. Này đối đan sư tới nói tuyệt đối là một cái nghiêm trọng đả kích. Càng có khả năng tu chân giới đan sư kết minh lên đem lấy ra dược tề diệp liên liên diệt sắc rớt Làm cho dược tề tử tu chân giới biến mất. Tiểu nha đầu, thật sẽ cho ta ra nan đề. Thư Duệ nhẹ á ra tiếng, chỉ là trong mắt hắn là như thế nào cũng tảng không được ý cười. Những cái đó ngoại môn đệ tử có thể tuyển nhận nhiều ít ngươi xem làm đi. Chỉ là ngươi cái này dược tể liền không cần trước mặt người khác cho người ta nhìn đến đi. Nó tuy hảo, nhưng đối với hiện tại ngươi tới nói nó chỉ biết trở thành ngươi một gánh nặng. Trúc nhạc nghe xong Thư Duệ nói rất là bất mãn, nhưng là hắn nói lại rất đúng. Lấy sợ sẽ là hắn giờ phút này thu Diệp Liên Liên vì đồ đệ, nhưng một khi dược tề bị người phát hiện truyền khai, chẳng sợ thân là Nguyên Anh hắn cũng sẽ ở mọi người tạo áp lực hạ đem Diệp Liên Liên giao ra đi. Trúc nhạc trong lòng như vậy tưởng nhưng là ngực kia khẩu ác khí lại là không ra không mau, vì thế Diệp Liên Liên xui xẻo. Hắn thân hình vừa động, dây tiếp theo người lấy đứng ở Diệp Liên Liên trước mặt. Diệp Liên Liên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó một trận đau đớn tự đỉnh đầu chuyển đến. Thích thịch thịch Mấy cái mau lật đi xuống Đánh nàng thẳng kêu lên đau đớn. Trúc nhạc lạnh lùng nhìn cái này còn không có thu vào môn tiểu đệ tử. Lạnh lạnh nói, còn biết đau liền chứng minh người còn không có ngốc, vậy ngươi còn đem cái gì dược tề học đưa cho chúng ta xem làm gì, cảm thấy chúng ta mấy cái lao ra hỏa sẽ không cho ngươi giảng đi ra ngoài đúng không? Diệp liên liên ôm đầu, vô tội nói, còn không phải tần sư huynh suốt ngày chạy ta nơi này tới nói thú chiều muốn tới, thú chiều muốn tới, nhưng là hiện tại chúng ta kiếm đạo phong hiện tại lại cùng đan phong quan hệ nháo như vậy cương. Chờ đến thú chiều thật sự tới bọn họ bên kia có thể hay không kịp thời cho chúng ta này đó đánh trước phong kiếm tu cung đan dược đều là cái vấn đề. Mặc dù hôm nay chúng ta cũng đang ở chiêu luyện đan đệ tử, nhưng là chờ tới rồi trên chiến trường, kia một hai ngàn. Cá nhân nơi nào đủ dùng, bằng không ta nơi nào còn sẽ đem dược tề chuyển thừa lấy ra tới nhận người mắt. Hắc, tiểu nha đầu ngươi còn có lý. Trúc nhạc tức giận lại loát một phen nàng tóc, thẳng đem nàng xử lý hảo hảo đầu tóc biến thành tổ chim. Hắn tầm mắt vừa chuyển. đầu tiên là rơi xuống tần điền trên người tần điền bị trúc nhạc trong mắt tràn đầy ghét bỏ xem cả người không được tự nhiên đồng thời ở trong lòng thầm mắng diệp liên liên không đạo nghĩa như thế nào có thể đem nổi hướng trên người hắn ném đâu trúc nhạc ánh mắt lại là vừa chuyển chuyển tới thư duệ trên người nói chúng ta bảo bối đồ đệ nhiều như vậy tiện nghi thư duệ ngươi cùng ngươi đồ đệ cũng thật hành a nói đi như thế nào bồi thường Trúc Nhạc là quyết định chủ ý không từ thư duệ nơi đó vì Diệp Liên Liên đòi lại một ít chỗ tốt tới là tuyệt đối sẽ không bỏ qua thư duệ. Cũng may thư duệ cũng là biết Trúc Nhạc là cái cái gì đức hạnh, bằng không hắn tính tình cũng tuyệt phi người ngoài hiện tại xem ra như vậy hảo. Hắn tùy tay hướng Trúc Nhạc tung ra một cái vô chủ túi chữ vật. Trúc Nhạc tiếp nhận túi chữ vật thần thức tham nhập bên trong là một ít hy hữu khoáng thạch huyền thiết cùng với linh thực. Còn hành thần thức thu hồi. Trúc Nhạc lại đem túi chữ vật ném cho Diệp Liên Liên nói đồ vật thu hảo. Nơi này vẫn là có chút thứ tốt. Diệp Liên liên cao hứng tiếp được túi chữ vật cũng đem nó cùng bên hông một cái khác túi chữ vật treo ở cùng nhau. Nàng đối Thư Duệ nói, thủ tọa ta đây cùng tần sư huynh hồi kiếm tú phong lạc. Thư Duệ còn không có mở miệng, Trúc Nhạc cả giận nói, đi cái gì đi, nơi đó có tần điển cái này tiểu tử thúi là được, ngươi cút cho ta hồi đại giáo trưởng, đừng tưởng rằng tiền 10 danh ngạch có ngươi phân liền cho ta lười biếng. Mau cút mau cút. 113. Thông môn đại bị kết thúc, 4. Diệp liên liên bị trúc nhạc không châu bắt chó đi cày chạy đến đại giáo trường tiếp tục nàng thi đấu. Chỉ là theo thời gian trôi qua lôi đài tái đã tới rồi gây cấn đôi đoạn, có thể ở một hồi một hồi lôi đài tái đi đến hiện tại trúc cơ đệ tử trên cơ bản có thể tính thượng là tông môn tinh anh, tinh anh chi gian chiến đấu tuyệt đối không phải khả năng nhẹ nhàng chiến thắng. Diệp liên liên ở đi vào đại giáo trường khi nàng mới biết được lôi đài tái đã ở hôm nay sửa quy tắc, không có thủ lôi giả cũng không có công lôi giả. trước mắt còn có thượng lôi đài cơ hội đệ tử sẽ lấy rút thăm hình thức hai bên tiến hành đối chiến người thua phía trước đoạt được tích phân bất biến thắng người trực tiếp đến thập phần tích phân thập phần tích phân đối với một ít tích phân kém tương không lớn đệ tử tới nói là cái kéo ra tích phân cơ hội tốt diệp liên liên ở cùng một vị khí phong đệ tử đối chiến trong quá trình lấy tả nửa bên thân trọng thương vì đại giới đem này đánh hạ lôi đài sau mới một bước tam hoàng ngự kiếm bay trở về kiếm tu phong vừa đến kiếm tu phong nàng liền vào nhà chữa thương đi Đến nỗi sau núi đan so nếu chúc nhạc đem sự tình đẩy đến tần điển trên người, nàng liền trực tiếp làm phủi tay trường quài, dù sao việc này nguyên bản chính là hắn tiếp nhận sao. Trễ chút Diệp Liên liên bạch một khuôn mặt đi ra tiểu viện sau nàng mới ở Lý Thiến trong miệng nghe được Diệp Hoài lôi đài tái thượng bị trọng thương bị người nâng trở về một việc này. Vì thế Diệp Liên liên liền chạy tới Diệp Hoài chỗ ở xem hắn đi. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới sự Diệp Hoài sở chịu thương so nàng ở Lý Thiến trong miệng nghe được còn muốn nghiêm trọng ba phần hai người đối diện mà ngồi chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc nửa người trên quần áo treo ở eo hạ màu trắng băng vải tự hắn hưu eo một đường chiến đến bụng tuy rằng đã thượng nàng hồng lam dược phấn nhưng là bại lộ ở trong không khí dậy đặc mùi máu tươi vẫn là làm diệp liên liên nghe không thoải mái ánh mắt dừng ở diệp hoài thương thượng diệp liên liên quan tâm nói diệp sư huynh ngươi hôm nay đối thủ là ai à như vậy hung tản hắn đem ngươi thương như vậy trọng ngươi có hay không giết bằng được a ta hôm nay đối thủ ngươi cũng nhận thức Diệp Hoài nói, ta nhận thức. Diệp Liên Liên trước mắt, ai a? Bạch Kim Gia, Diệp Liên Liên, Diệp Liên Liên ở Diệp Hoài nói ra hôm nay cùng hắn đối chiến đối thủ là ai sau liền đối hắn đồng tình đi lên. Thiên Đạo Sùng Nhi à, Diệp sư huynh ngươi không bị đánh nửa tháng bỏ không dậy nổi giường nên may mắn. Nhưng mà Diệp Hoài tiếp theo nói lại làm Diệp Liên Liên hoảng sợ, hắn nói, ta như vậy còn hảo. Bạch Kim Gia lúc này phỏng chừng còn ở hôn mê bên trong đi. Diệp Liên Liên mắt hạnh đều mau chừng ra hốc mắt. Tình huống như thế nào? Cái kia có thiên đạo che chở nữ chủ như thế nào cũng sẽ bị người đánh ngã. Có phải hay không ở nói dỡn? Diệp Hoài cũng không biết Diệp Liên liên mãn đầu vóc suy nghĩ cái gì, An nàng vì chính mình mang đến bữa tối, Diệp Hoài nói, chính là cái này tình huống. Ngươi lại đây rốt cuộc là tới xem ta vẫn là tới cùng ta liêu nhân ra nhàn thoại. Diệp Liên liên cười hắc hắc, nói, đương nhiên là tới xem ta đáng thương Diệp Sư Huynh Nha. Nói xong. nàng từ trong tay háo lấy ra một thứ liền hướng diệp hoài vứt qua đi nhạ cũng đừng nói sư mội lòng ta lấy nha diệp hoài tay một ngưỡng tiếp được đồ vật lòng bàn tay mở ra vừa thấy là một cái tiểu ngọc bình đẩy ra nút lọ đảo ra vừa thấy hắn đầu tiên là ngẩn ra theo sau sắc bén mặt mày chỗ hơi hơi biến ôn hòa lên hắn cầm lấy trong tay đan dược hướng diệp liên liên quơ quơ nói ly tổn hại đan a cho dù là hạ phẩm ly tổn hại đan cầm đi phường thị bán nói ngươi cũng có thể bắt được một bút không ít linh thạch Cứ như vậy tặng cho ta ngươi liền không đau lòng. Ta đau lòng a, cho nên Diệp sư huynh ngươi lấy cái gì tới cùng ta đổi đâu? Diệp Liên Liên nửa nói dở nói. Ai ngờ luôn luôn cho người ta một loại lạnh như băng Diệp hoài cũng sẽ có thực quang côn thời điểm, hắn mặt vô biểu tình nói, không linh thạch. Diệp Liên Liên bĩu môi, đột nhiên nàng như là nghĩ tới cái gì, nàng hai tay khuỷu tay chống ở trên bàn, thân thể đi phía trước huynh huynh nói. Nếu như vậy Diệp Sư huynh chờ Tông Môn Đại Bỉ lúc sau ngươi nếu là không có việc gì liền bồi ta đi viêm vực đi một chuyến tốt không? Diệp Hoài nghi hoặc, ngươi là tính toán đi viêm vực rèn luyện sao? Một nửa một nửa đi, ta yêu cầu tìm một ít dị hỏa tới làm một cái thực nghiệm, mà viêm vực nơi đó không phải thường nghe các tu sĩ truyền gia có dị hỏa xuất thế sao, cho nên ta liền đem rèn luyện địa điểm định ở nơi đó. Diệp Hoài cúi đầu nghĩ nghĩ, nói, có thể. bất quá Diệp sư muội ta thấy ngươi quanh thân linh khí tiết ra ngoài lợi hại nhưng lại không giống như là bị thương sở đến nghĩ đến ngươi đây là muốn đột phá dự triệu cho nên đi viêm vực thời gian ngươi không ngại lại đẩy sau một ít thời gian đợi cho ngươi ở tông môn nội đột phá trúc cơ trùng kỳ lúc sau chúng ta tái khởi trình Diệp liên liên nghe liên tục gật đầu hành a Diệp liên liên lại cùng Diệp Hoài nói chuyện phiếm trong chốc lát chỉ là Diệp Hoài tính cách thật lại là quá buồn mỗi lần đều là Diệp liên liên nói một trường xuyên nói Hắn liền cho nàng đáp lại mấy chữ, nháo diệp liên liên hảo không thú vị, hơn nữa hôm nay bọn họ hai cái ai cũng không thể so ai hảo, vì thế chỉ so diệp hoài đẹp một chút sắc mặt diệp liên liên trầm chậm đi rồi. Ngày thứ hai diệp liên liên cũng không từ chính mình tiểu viện ra tới, giữa trưa cùng buổi tối cơm đều vẫn là làm lý thiến cùng liễu nguyệt doanh hai người cấp thuận đường mang về tới. Lại đến diệp liên liên thượng lôi đài đối chiến một ngày, lúc này nàng vận khí thật không tốt, cùng nàng đối chiến đúng vậy kiếm đạo phong một cái trúc cơ trung kỳ mau đến hậu kỳ sư hình. cùng là nguyên bản ở thượng một hồi đối chiến trung bị thương còn không có tốt diệp liên liên không ngoại ý muốn bị đá hạ lôi đài không sai kế cố minh giác lúc sau lại nhất kiếm tu sư huynh đối với nàng ngông đạp. cái này tình huống ở diệp liên liên xem ra này đó vô lương sư huynh tuyệt đối là đi theo cố minh giác học vớt không nhiều ít đau mông nhìn trên lôi đài cái kia trong mắt lóe xin lỗi nhưng càng nhiều mang theo vui lùa ý vị thần sắc diệp liên liên cả người đều phải không hảo mẹ nó khi dễ tiểu sư muội có vẻ ngươi thực năng lực đúng không tham thân thể đi xuống xem nam kiếm tu tuổi cũng liền ở hai mươi tả hưu thấy đấy hạ bị chính mình một chân đá đi xuống tiểu sư muội cả người sắp đến một cái bạo chiếu đỉnh điểm hắn chạy nhanh cười hì hì đối với diệp liên liên bồi không phải xin khoan dung nói diệp sư muội diệp sư muội ngươi đừng nóng giận a sư huynh bất quá là ở cùng ngươi chơi đâu ngoan ngươi đi về trước đợi chút sư huynh thỉnh ngươi ăn đuổi gà a diệp liên liên đầy đầu hắt tuyến chính mình khi nào ở người khác trong mắt thành cái đồ tham ăn nàng làm một cái vì tùy tùy tiện tiện một chút ăn liền ngồi giận người chỉ là nàng không nói người khác lại đều đem trên lôi đài nam kiếm tu nói nghe vào lỗ thai sôi nổi cười to ra tiếng một đám đều dường như phát hiện cái gì đến không được bí mật giống nhau liên quan xem diệp liên liên ánh mắt cũng từ phía trước khoác nữ nhân ngoại gia nam nhân chuyển biến thành khoác nữ nhân ngoại gia nam nhân đổ tham ăn ta không cần đại nhà ăn đùi gà ta muốn nhà ăn nhỏ bữa tiệc lớn khí mặt đỏ thai hồng diệp liên liên giận chừng tên kia kiếm tu liếc mắt một cái ném xuống một câu Người liền bay nhanh rời đi nhạc kính phong. Mọi người, hảo sao, cũng là bị Diệp Liên Liên làm cho không biết giận. Ngự kiếm bay trở về kiếm tú phong Diệp Liên Liên cũng chỉ là như vậy một lời nói, cho nên đương nàng sau khi trở về đã sớm đem chính mình ở trên lôi đài lời nói vức tới rồi sau đầu. Buổi tối một vòng minh nguyệt cao quải chân trời, tinh quang lộng lẫy Diệp Liên Liên chuẩn bị đi ra cửa kiếm ăn, nàng mở ra viên môn, bán ra môn bước chân một đốn, ở ngoài cửa một cái đại đại hộp đồ ăn bị bãi trên mặt đất Diệp liên liên trần chờ một chút, sau đó mới ngồi xổm xuống thân đem nó cầm lấy, nàng một tay nâng hộp đồ ăn một tay mở ra hộp đồ ăn nắp hộp, nắp hộp vừa mở ra, mang theo ấm áp mùi thịt liền từ hộp đồ ăn bên trong phiêu ra tới. Diệp liên liên thật sâu mà nghe thấy hai khẩu, đồng thời nàng cũng nghĩ đến ban ngày vị kia kiếm tu sư huynh. hiện tại nghĩ đến, cái này hộp đồ ăn đại khái hẳn là chính là hắn đưa lại đây đi. Tuy rằng không phải nhà ăn nhỏ đồ ăn, nhưng xem ra là đối phương chuyên môn cho nàng đưa lại đây phân thượng. diệp liên liên quyết định không đi mang thủ ôm hộp đồ ăn xoay người một lần nữa đi trở về tiểu viện theo sau đóng cửa lại nàng liền ở mái hiên ngoại ngồi xuống biên nhìn xem phong cảnh vừa ăn cơm kế tiếp thời gian đến cũng không có diệp liên liên chuyện gì tông môn đại bỉ bên này nàng là tính so xong rồi tần điền bên kia nàng cũng không nghĩ bị hắn bắt lính vì thế nàng ma lưu một cái ăn trộm trộm chạy tới nhà ăn nhỏ ăn uống thỏa thích một đốn sau liền chạy nhanh mở ra tiểu viện cấm chế bế quan tựa như diệp hoài ngày ấy nói như vậy Nàng trong cơ thể linh khí ở đã trải qua một hồi lại một hồi đối chiến lễ rửa tội lúc sau càng thêm tăng nhiều lên, tu vi ẩn ẩn có đột phá đến trúc cơ trung kỳ hiện tượng. Chính là nàng thân thể mỗi một cái kinh mạch còn rất nhỏ tiểu, hoàn toàn không thể đủ đem này đó đột nhiên nhiều ra tới linh khí tiêu hóa rớt, vì thế cũng liền xuất hiện linh khí tiết ra ngoài tình huống phát sinh. Trước mắt đối nàng tới nói quan trọng nhất sự không phải tông môn đại bỉ cũng không phải kiếm đạo phong chỉnh đốn và cải cách, càng không phải xuất phát đi viêm vực. mà là trầm hạ tâm tới đêm này đó tiết ra ngoài linh khí toàn bộ thu hồi tới. Vì thế đương tần điền đoán chắc thời gian chạy tới bắt linh khí lại phát hiện tráng đinh sân bị một tầng trong suốt bên trong mang theo vượng hoàng biểu thị chế bao vây ở trong đó. Càng làm hắn lại khóc lại cười chính là tiểu viện trên cửa lớn treo một cái một bài, mặt trên viết chủ nhân bế quan, có việc cũng đừng quay dậy. Tần điền ở cửa tiểu đứng trong chốc lát, sau đó bị lại đây tìm người tiểu sư đệ lôi đi. Đến nỗi làm gì, đương nhiên là tiếp tục đi làm việc a. bên ngoài. kiếm đạo phong thượng vì sắp tiến vào ngoại môn tuyển nhận đệ tử làm một loạt tấn bài. Bên trong, Diệp Liên liên chính lấy một loại con kiến chuyển nhà tốc độ thu tiết ra ngoài linh khí. Cái này quá trình ở nàng xem ra phi thường chỉ một nhảm chán, nàng trước muốn đem linh lực ngưng ở bên nhau, đưa ngưng đến một cái trình độ lúc sau, liền dùng thần thức một chút một chút đem chúng nó đè ép đè ép lại đè ép, thẳng đến đem chúng nó đè ép thành linh dịch chảy vào kinh mạch bên trong. Ở điểm này, nếu là ở bình thường có lẽ còn sẽ không quá khó. Chính là hiện tại nàng là ở một cái thần thức bị thương giới tình huống tiến hành, này đây vì nắm chắc một cái độ ở ban đầu khi chính là phí nàng hảo giống nhau công phu. Nửa tháng sau, kẹp ở Lý Thiến cùng Liễu Nguyệt Doanh hai viện chi gian tiểu viện rốt cuộc triệt hồi cấm chế, chẳng qua lúc này Lý Thiến cùng Liễu Nguyệt Doanh cũng không ở nàng cái từng người trong phòng. Đại khái trước mắt toàn bộ kiếm đạo phong nhất nhàn liền số đột nhiên bế quan diệp liên liên đi. Nhà ở đại môn bị người loảng xoảng một tiếng thô lỗ từ kéo ra. Thật sâu hút mấy hơi thở diệp liên liên bước nhanh chạy ra tiểu viện ngự kiếm bay ra cái thứ nhất mục đích địa nhà ăn nhỏ ở nhà ăn nhỏ nội diệp liên liên điểm rất nhiều đồ vật mị mỹ mà ăn một lần độc thực sau diệp liên liên cảm giác thể thông thoải mái thần thanh khí sảng chỉ là còn không đợi nàng sảng xong nàng trước mặt liền xuất hiện lưỡng đạo truyền âm phủ nàng nhìn nhìn một đạo là tần điền phát lại đây còn có một đạo là chúc nhạc chân quân phát tới nàng trước hết nghe tần điền truyền âm phủ diệp sư muội chúc mừng xuất quan Ngươi hiện tại ở đâu mau tới đây hỗ trợ? Diệp liên liên ghét bỏ biểu môi, hảo sao, chính mình này vừa ra quan liền lại bị theo dõi. Cũng không hồi phục tần điền nói, nàng lại nghe nghe chúc nhạc chân quân chia chính mình truyền âm phủ. Người khác thu cái đồ đệ đều là đồ đệ ba ba thượng vội vàng bái sư, ngươi nha đầu này đến hảo, còn phải vi sư chờ ngươi, còn không mau tới lưu nguyệt phòng, tiểu tâm ta phóng minh rác ra tới. Diệp liên liên, trúc nhạc chân quân đằng trước nói còn tính bình thường, nhưng cuối cùng câu kia là có ý tứ gì? cố minh giác là cầu sao còn thả hắn ra cũng không sợ hắn lập tức trở mặt phản ra sư môn diệp liên liên nghĩ nghĩ cấp tần điền trở về một cái truyền âm phủ sau đó tính tiền ngự kiếm bay đi lưu nguyệt phong ân cùng với đi đương tráng đinh nàng vẫn là đi lưu nguyệt phong cùng chúc nhạc Trần quân giao lưu một chút thầy trò cảm tình đi 114. lưu nguyệt phong diệp liên liên không có đi qua lưu nguyệt phong cho nên cũng liền không biết lưu nguyệt phong ở đầu cái phương hướng nàng biên hướng người hỏi đường biên bay đi lưu nguyệt phong đương nàng ngự kiếm đi vào lưu nguyệt phong phong hạ kia đã là nửa canh giờ chuyện sau đó nhảy xuống thanh ba kiếm đem này thu vào phía sau cong vỏ kiếm bên trong không vội vã đi lên diệp liên liên tò mò khắp nơi nhìn xung quanh chỉ là lưu nguyệt phong phong hạ thế nhưng không có một cái kiếm tu đệ tử thân ảnh diệp liên liên có chút nhị trượng hòa thượng sợ không được đầu óc bọn họ này đó kiếm tu tuy nói cả ngày chạy không ảnh nhưng cũng không có khả năng chạy toàn bộ phong dưới chân cũng chưa một người đi như vậy vấn đề tới bọn họ những người này đi nơi nào? chúc nhạc chân quân chờ mãi chờ mãi cũng không có chờ đến diệp liên liên vì thế hắn vẫn là đem cố minh giác thả ra tìm người cố minh giác mới từ phong trên dưới tới rất xa liền thấy một đám đầu không cao sơ xong nha búi tóc tiểu cô nương đứng ở phong dưới chân tả nhìn xem hữu nhìn nhìn chính là không quan trên cố minh giác hưng thú bị nhắc tới quanh thân hơi thở bị hắn toàn bộ thu liễm khởi theo sau hắn nhẹ nhàng nhảy đợi cho chân dâm đến mặt đất khi người khác đã đứng ở nhân ra phía sau một chút không có phòng bị diệp liên liên xoay người hết sức Đột nhiên bên thai một đạo mang theo dạy đặc lệnh leo giọng nam đột nhiên không kịp phòng ngừa vang lên. Doa nàng nhảy lên trái tim đều lẩu khiêu hai hạ, đợi cho thấy rõ đứng ở chính mình phía sau vô thanh vô tức người kia là ai lúc sau, trong lòng cái kia khi a Nàng tức giận nói, ai nha, cố sư minh, ngươi xuất hiện khi liền không thể chi cái thanh sao. Ta sắp bị ngươi hụt chết. Cố minh rắc trên mặt mang theo tà tà cười, nhưng ngoài miệng lại rất là phối hợp chi, một tiếng. Diệp liên liên, nàng bị nghẹn không muốn không muốn. đi thôi tiểu sư muội tất cả mọi người ở đỉnh núi chờ ngươi đâu thành minh giác nhìn đến diệp liên liên kia phó nghẹn khuất dạng tâm tình đến là khá tốt hắn xoay người đi ở phía trước diệp liên liên mần ra nhìn cố minh giác đã đi xa bóng dáng nàng lấy lại tinh thần chạy mau vài bước đuổi theo đãi nàng chạy đến cùng cố minh giác bên cạnh khi nàng mới sửa chạy bộ biến đi chân nàng vừa đi vừa nghiêng đầu hỏi cố minh giác nói cố sư huynh ngươi phía trước kêu lời nói là có ý tứ gì cái gì kêu tất cả mọi người ở đỉnh núi chờ ta Cố Minh Giác chỉ là cười cười, chính là không mở miệng vì nàng giải đáp, hắn như vậy phảng phất dường như ở câu một cái béo cá cắn câu. Diệp Liên Liên chỉ cảm thấy tâm bị miêu chảo cảo cái không ngừng, lòng hiếu kỳ cọ, cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Bởi vì Lưu Nguyệt Phong đỉnh núi là trúc nhạc tu hành địa phương, ngày thường phong hạ đệ tử nếu muốn đi lên, trừ bỏ không thể ngự kiếm phi hành ngoại cũng chỉ có thể dựa hai cái đuổi đi lên đi. Hai người một trước một sau thi triển thân pháp phong giống nhau hướng phong thượng chạy, nay cũng vô pháp à? Liên ở phía trước còn vừa đi vừa nói chuyện phiếm hai người bên thai liền vang lên trúc nhạc chân quân rít gào thanh âm, thúc giục hai người ma lưu đi lên, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cho nên mới có hai người chạy vội ở Lưu Nguyệt Phong thượng tình cảnh. Càng lên cao đi, Diệp Liên Liên liền phát hiện không thích hợp, không chỉ là Lưu Nguyệt Phong hạ không người, ngay cả ở nàng cùng Cố Minh dắt hai người hướng lên trên đi lộ trình quá nửa như cũ không có nhìn thấy một bóng người. Cái này Diệp Liên Liên không chỉ tò mò, nàng đều có điểm kinh tủng. Chỉ là nàng ánh mắt ở chạy như bay ở phía trước cố minh rắc trên mặt dừng lại một lát cũng không có từ phía trên nhìn đến nhàn tản bên ngoài cảm xúc lộ ra ngoài, lại hơn nữa phía trước trúc nhạc chân quân ở lỗ thai kia một giống, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu đi theo hắn tiếp tục con trên. đã xanh phô liền trên đường nhỏ, hai bên cỏ cây ở hai người chạy như bay hạ nhanh chóng lùi lại. Diệp liên liên cũng không biết chính mình chạy bao lâu, thẳng đến nhìn đến phía trước cố minh giác đột nhiên ngừng lại, nàng cũng chạy nhanh dừng lại. Cố Minh rắc xoay người đối với Diệp Liên Liên làm thỉnh thủ thế, nói, tiểu sư muội, thỉnh. Diệp Liên Liên cho cố Minh rắc một cái ngoài cười nhưng trong không cười, đứng yên bất động nói, cố sư huynh, người trước hết mời. Ha ha, ha ha ha một trận buồn cười tự trong cổ họng phát ra, nhưng theo sau này trận buồn cười dần dần biến thành cười to, tiếng cười bên trong mang theo không chút nào che giấu hài hước. Diệp Liên Liên cũng là bị đối phương cười to cấp hù dọa, hảo sau một lúc lâu nàng mới phản ứng lại đây chính mình đây là bị người chế dễ ước. giận hướng Cố Minh Dác liên tục hừ lạnh, nàng tay dao vùng, trước Cố Minh Dác một bước đi rồi. Đi ở Diệp Liên Liên phía sau Cố Minh Dác cũng không dừng lại tiếng cười. Diệp Liên Liên mới từ tiểu đạo đi ra, chỉ là tiếp theo mắt nàng lại cảm thấy chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Chỉ thấy Lưu Nguyệt Phong đỉnh núi kín người hết chỗ, chẳng qua những người này đều rất có trật tự thẳng tắp đứng ở nơi đó, từ nàng mới đi ra tiểu đạo khẩu bắt đầu, một đường đi phía trước kéo dài. "Hảo sao?" Nàng xem như biết vì cái gì Lưu Nguyệt Phong hạ cập phong trên eo không có người, cảm tình người tất cả đều chạy đến đỉnh núi lên đây. Diệp Liên Liên nhìn thoáng qua một bên một cái An Tĩnh Nam kiếm tu liếc mắt một cái, hắn tu vi ở trúc cơ sơ kỳ. Liên ở Diệp Liên Liên xem Nam kiếm tu thời điểm, tên kia Nam kiếm tu đột nhiên đôi mắt đối tự nàng một trận chớp, theo sau hai bên khỏe miệng một xả, một loạt hàm răng trắng bại lộ ở không khí bên trong. Diệp Liên Liên vẻ mặt ngốc. Tên kia Nam kiếm tu thúc giục nói, "Tiểu sư tỷ mau đến phía trước đi." Chân quân ở kia chờ ngươi đâu. Diệp liên liên ngốc ngốc gật gật đầu liền dọc theo mọi người cho nàng lưu ra tới lộ đi phía trước đi. Đi rồi trong chốc lát Diệp liên liên mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó nàng phát hiện ở cái này rộng mở trên quảng trường. Mọi người người chạm vị là từ tu vi cao thất bại. Trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ. Wi wi vi, trúc nhạc chân quân ngươi xác định không phải tới cấp nàng kéo thủ hận sao. diệp liên liên đỉnh mọi người ánh mắt rốt cuộc đi đến quảng trường trung ương ngồi ở ghế thái sư trúc nhạc chân quân trước mặt nàng thật dài thở ra một hơi còn hảo không có làm quá mức không có đem kim đan chân nhân cùng nhau kéo tới bài bài trạm diệp liên liên ở trong lòng âm thầm mà tự mình an ủi chỉ là không đợi nàng hoàn toàn thả lỏng lại khi nàng mới phát hiện không chỉ là trúc nhạc chân quân ở chính là thư duệ chín tuyệt chân quân uy phục và chịu giáo hóa chân quân thanh lê chân quân vài người đều ở cái này diệp liên liên là thật sự choáng Hiện tại là tình huống như thế nào, ai có thể ra tới cho nàng giải thích một chút. Không biết khi nào đứng ở Diệp Liên Liên phía sau cố minh giác tay chậm rãi vương ấn ở Diệp Liên Liên trên vai. Sau đó ở nàng đang muốn quay đầu xem hắn khi thủ hạ một cái tay lực, đem người áp ghé vào trên mặt đất. Một cái trở tay không kịp mặt trước chấm đất Diệp Liên Liên. Ta hoa chúc nhạc hôm nay tại đây thu Diệp Liên Liên vì đồ đệ, ngày nào đó ngươi nếu làm có hại tông môn việc, vi sư định đem thân thủ nghiêm trị. nam tử khẩu khí hào phóng đem này đoạn nguyên bản hẳn là thực nghiêm túc nói một hơi nói xong sau đó liền không có sau đó bọn họ lưu nguyệt phong trúc nhạc chân quân chính là như vậy hào phóng như vậy không kềm chế được đến nỗi diệp liên liên nàng đã tâm mệnh không nghĩ nói một lời nào có người thu đồ đệ trước đó bất hòa đồ đệ chào hỏi một cái ở nàng cái gì cũng không có chuẩn bị hạ đương người mọi người có mặt bị người áp mặt trước chấm đất bái sư gì đó cũng là thế gian ít có ngoan đồ đệ mau đứng lên sư tôn cho ngươi bái sư lệ a Hoa trúc nhạc vừa nói vừa một tay đem trên mặt đất nằm bò bất động diệp liên liên xách lên, theo sau hắn liền thấy được tiểu nha đầu cái mũi phía dưới quải chạm hai điều máu mũi. Hoa trúc nhạc tầm mắt vừa chuyển rơi xuống một bộ xem kịch vui cố minh rắc trên người, làm cho chúng đệ tử mặt không khách khí giáo hơn lên. Tiểu tử thúi, ai làm ngươi hạ lớn như vậy lực, toàn bộ lưu nguyệt phòng cũng chỉ có như vậy một tiểu nha đầu, đánh hỏng rồi đã có thể không có, đi, trong chốc lát đi phòng tối nghỉ ngơi nửa ngày xung làm trừng phạt. Hoa Trúc Nhạc cuối cùng kia lời nói vừa ra, phía dưới tới xem hắn thu đồ đệ mọi người một đám đảo hút một ngụm khí lạnh. Nhưng theo sau một đám đều âm thầm đối cái này hàng không tiểu sư tỷ điểm tán, bọn họ phong đại ma đầu cũng có bị chân quân thu thập thời điểm, thân là suốt ngày ở vào bị đại ma đầu áp bách tiểu sư đệ nhóm tỏ vẻ chân quân nửa ngày không đủ, đề nghị quan hắn 3 ngày 3 đêm a. Hoa Trúc Nhạc ghét bỏ xả quá cố minh rắc tay áo một góc liền ở Diệp Liên Liên cái mũi phía dưới treo hai điều máu mũi thượng lao đi. cố minh giác thấy vậy liền phải rút về chính mình ống tay háo nhưng vẫn là chậm một bước nhìn tay háo thượng kia một khối vết máu hắn chịu khoe miệng rút kiếm liền đem kia một góc huy đi hắn thúi khỏe mắt không có sắc mặt tốt nói sư tôn a ngươi phải vì tiểu sư mội lau đi vết máu có thể trước tiên ta nói một tiếng ngươi đổ đệ nơi này có rất nhiều bố cho ngươi sát ta hoa trúc nhạc làm lơ cố minh giác hắn đem trong tay hộp gỗ đưa tới diệp liên liền trước mặt diệp liên liên chết lặng mặt tiếp nhận cái này tiện nghi sư tôn đưa cho nàng bái sư lễ ở hoa trúc nhạc ý bảo hạ nàng mở ra hồ gỗ chỉ thấy bên trong ăn tĩnh phóng một đoạn đoạn chi diệp liên liên cầm lấy đoạn chi ở thái dương thấp hèn cẩn thận đánh giá đã lâu không chỉ là nàng chính là hôm nay tới xem trúc nhạc trần quân thu đồ đệ lưu nguyệt phong đệ tử cũng là rất tò mò tiểu sư tỷ trong tay cầm kia tiệt thoạt nhìn cùng bình thường cây cối chi áp không có gì khác nhau đoạn chi thần kỳ ở nơi nào chỉ là bọn hắn một đám đều tham giải quá cổ nhìn nửa ngày cũng không thấy ra cái hoa tới vì thế mọi người một đám lại thu hồi cổ Chỉ chờ chúc nhạc chờ liên can nguyên anh Trần Quân sau khi rời đi bọn họ hảo tăng cuộc. Đang lúc mọi người chờ nhảm chán khi, bỗng nhiên vừa nghe phấn khởi nữ hài thét trói thai vang vọng toàn bộ quảng trường, mọi người bị này đột nhiên thanh âm dọa một đám đánh lên run run. Mọi người tới hưng thú dựng lên lỗ thai liền muốn biết kia nói còn mang theo điểm đồng âm nữ hài thanh âm là nói như thế nào. Chính là làm bọn hắn thất vọng chính là bọn họ tiểu sư tỷ ở thét trói thai qua đi liền không co bên dưới. Bọn họ chỉ có thể từ nàng run dẩy thân thể thượng nhìn ra chân quân cấp ra chính là thứ tốt, mặt khác liền hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên nói tiểu sư tỷ ngươi vì cái gì không tiếp tục nói tiếp đâu, bọn họ cũng hảo muốn biết kia căn phá đầu gỗ nơi nào hảo nha. Loại cảm giác này thật giống như ngươi đang ở nào đó đại năng động phủ tham bảo, đưa ngươi hao hết ngàn tâm rốt cuộc tìm được bảo hộp, chính là mở ra vừa thấy bảo hộp thế nhưng là trống không, bên trong thứ gì đều không có lại có cái gì khác nhau. Diệp liên liên mới không để ý tới những cái đó đầu ở chính mình trên người nóng rực ánh mắt, một lần nữa đem đoạn chi thả lại hồ gỗ, hảo tâm tình nàng càng là một cái không có nhịn xuống, hướng chúc nhạc chân quân sở trạm phương hướng một phát, một ôm. Sau đó ngọt nào nói, ai u, sư tôn ngươi thật là ta hảo sư tôn a, rốt cuộc biết phía trên có người là cái gì cảm giác. Hoa chúc nhạc cũng là không nghĩ tới Diệp liên liên sẽ có như vậy hào phóng hành động, bất quá nhìn tiểu đồ đệ trên mặt cười liền căn khai ra một đóa hoa bộ dáng. Hắn bắt tay ấn ở nàng đầu vai, buồn cười hỏi, cảm giác thế nào? Diệp liên liên, đồng đồng đát. Hoa trúc nhạc tu hành đến nay cũng là lần đầu tiên thu đồ đệ là cái nữ đồ đệ. Nhìn tiểu cô nương tiểu kiều mềm mại hướng chính mình làm lũng bộ dáng. Hắn xem như minh bạch tiêu thanh lê cái kia láo ra hỏa vì cái gì như vậy bảo bối nhà bọn họ cái kia giả tiểu tử. Hắn bàn tay vung lên, nói, vậy ngươi liền tiếp tục đồng đồng đát. Tuy rằng hắn cũng không minh bạch Diệp liên Liên trong miệng nói ra cái này từ là ý gì. Nhưng xem nàng bộ dáng hắn cũng có thể đoán ra là cái không tồi hảo tử. Đồ lệ thu xong rồi, hoa trúc nhạc phất tay làm trên quảng trường người toàn bộ tan đi, mà bọn họ những người này tắt đi vòng đi hắn cho ở thanh huy cát.